Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau 20 phút, hai tên đội trưởng đại biểu cho chiến đội năm nhất cùng chiến đội năm thứ ba đứng ở trước mặt anh Lạc Hồng. Anh Lạc Hồng tức giận nói ra, bán bản quyền tiếp sóng hay không, còn cần phải nói cho các người ư, không có học viện tuyên truyền. Trận đấu này có nhiều người quan tâm như vậy ư, mau trở về chuẩn bị tranh tài đi, chút chuyện này không phải là thứ các ngươi cần phải quan tâm nàng tức giận, đồng thời trong lòng âm thầm oán thầm. Hai tiểu gia hỏa này tin tức hết sức linh thông nha. Việc học viện bán ra bản quyền tiếp sóng là hôm qua mới đàm phán xong. Bọn hắn nhanh như vậy mà đã biết rồi. Đối với chuyện này học viện vốn là mong muốn lừa dối bọn hắn. Và lại học viện tại phương diện tuyên truyền đúng là hao tốn rất nhiều tài nguyên, phải vận dụng hàng loạt các mối quan hệ. Đường Vũ cách có chút kích động nói ra. Viện trưởng, việc này làm sao không có quan hệ gì với chúng em được? Chúng em tranh tài vốn là tự mình tiến hành học viện dùng nó tới kiếm tiền cũng không có gì đáng trách dù sao chúng em là học viên của học viện nhưng là tiền lời hẳn là có một phần của chúng em chứ học viện cứ giấu giếm tiền lời là bất công vô cùng chúng em vẫn là học sinh một mực tại học viện học tập như thế còn cái gì là công bằng tất cả mọi người là bình đẳng thu hoạch huy chương toàn bằng năng lực của mình nhưng lần này học viện không những trên hạ thấp tỷ lệ đổi huy chương phạm vi lớn còn giấu giếm bán ra bản quyền tiếp sóng cái này để cho chúng em như thế nào còn có thể an tâm tranh tài lam hiên vũ ở bên cạnh nghe hắn nghĩ thầm mạch suy nghĩ của Đường Vũ Cách rất rõ ràng nha, không hổ là học tỷ. Anh Lạc Hồng trầm giọng nói, việc này cũng là vừa vặn định ra tới, chẳng qua là còn chưa kịp thông chi các ngươi mà thôi. Và lại bản thân cái này cũng không có quan hệ gì cùng các ngươi, không cần nói, mau trở về đi thôi. Trận đấu này chúng em không đánh nữa. Đường Vũ Cách lạnh lùng nói, sau đó quay đầu nhìn về phía Lam Hiên Vũ, đúng không? Ừ, không đánh. Lam Hiên Vũ ở thời điểm này tuyệt đối là đứng ở một bên cùng Đường Vũ Cách. Anh Lạc Hồng sững sờ, hai tiểu gia hỏa các ngươi dám uy hiếp ta ư? Đường Vũ Cách bi phẫn nói, chúng em chẳng qua là đang đối kháng với đãi ngộ không công bằng. sắc mặt anh lạc hồng lập tức trở nên khó coi. Không đánh ư, bản quyền tiếp sóng đều đã bán đi, lại thêm đã bán xong vé vào cửa. Nếu là không đánh, tổn thất đối với tuyên truyền chẳng qua là năm thứ ba tranh tài cùng năm nhất mà thôi. Anh lạc hồng lạnh nhạt nói, các ngươi không đánh sao? Ta có khả năng tìm hai đội khác để đánh. Ta tin tưởng rất nhiều người sẽ nguyện ý thay các ngươi dự thi. Đường Vũ Cách sững sờ, không nghĩ tới anh lạc hồng có thể như vậy. Viện trưởng, ngài. Ngài sao có thể là dạng này?" Anh Lạc Hồng nhìn nàng, cười như không cười nói, "Ta vì cái gì không thể là dạng này?" Đường Vũ Cách nhất thời nghẹn lời, "Đúng vậy, anh Lạc Hồng là ngoại viện viện trưởng, nàng muốn quyết định như vậy, bọn hắn là học viên có thể có biện pháp nào khác ư?" Lam Hiên Vũ nhìn thoáng qua anh Lạc Hồng, kéo một phát Đường Vũ Cách, "Học tỷ, đã như vậy thì cứ để như vậy đi, chúng ta đi, Nhưng viện trưởng tìm người khác thay thế đi, sao cơ?" Đường Vũ Cách ngẩn ngơ, nhìn về phía Lam Hiên Vũ, mắt lộ vẻ hỏi thăm, "Đây chính là huy chương màu tím đấy." Mỗi người một viên huy chương màu tím cơ đấy. Tại ngoại viện, đừng nói bọn hắn là học viên năm nhất cùng năm thứ ba. Coi như là học trưởng năm thứ năm thứ sáu, mong muốn kiếm lấy huy chương màu tím cũng tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Nháo thì nháo, nhưng trận đấu này Đường vũ cách là thật sự không nghĩ từ bỏ. Lam Hiên Vũ lạnh nhạt nói, chúng ta không thi đấu, viện trưởng tìm người khác cũng không thành vấn đề. Nhưng ta nghĩ không ra trong năm nhất còn có người nào có thể đánh cùng năm thứ ba. Nói cách khác, chúng ta năm nhất tất sẽ thua, mà lại sẽ thua đến hết sức thảm. Dùng một trận đấu dạng này để hiện ra trình độ học viên của học viện ư? Viện trưởng ngài cũng cảm thấy như vậy là được ư? Tại toàn bộ năm nhất mạnh nhất kỳ thật là Nguyên Ân Huy Huy, Lam Mộng Cầm và mấy người này bọn hắn. Nhất là Nguyên Ân Huy Huy ở năm nhất duy nhất là Ngũ Hoàn. Đồng thời võ hồn đã hai lần thức tỉnh, huyết mạch cũng thức tỉnh. Nhất định phải có hắn. Năm nhất đấu năm thứ ba mới có lực đánh một trận. Mặc dù tuyên truyền là năm nhất quyết đấu đỉnh cao cùng năm thứ ba, nhưng trước đó video trận đấu kia đã sớm lưu truyền ra tại bên trong thế giới đấu la. Khán giả mong đợi vẫn là Lam Hiên Vũ cùng Đường Vũ Cách riêng phần mình dẫn đầu hai đội này va chạm lần nữa. Nếu như tạm thời thay người, phía tiếp sóng có ý kiến gì hay không? Vũ Cách học tỷ, nếu như tỷ vẫn là quyết định dự thi, ta cũng không có ý kiến. Ngược lại các ngươi tất thắng, mà lại là thắng lợi rất áp đảo. Tranh tài như vậy, ta cảm thấy năm nhất chúng ta tham dự cũng có ý nghĩa không lớn. Anh Lạc Hồng lạnh lùng nhìn hắn, nói như vậy thật giống như ngươi có thể đại biểu cho năm nhất ư? Lam Hiên Vũ nói, em đại biểu không được, nhưng một trận chiến này của chúng em là đại biểu cho thể diện học viện Sử Lai Khắc. Học viện luôn luôn chủ trương cạnh tranh công bằng, bằng nỗ lực cá nhân để đề thăng chính mình, kiếm lấy huy chương. Nhưng là lần này em thấy được không công bằng, đầu tiên là tỷ lệ đổi không công bằng. 400 vạn đấu la tệ vé vào cửa lại chỉ cho phe thắng chúng em mỗi người một viên huy chương màu tím. Về sau tiền bản quyền tiếp sóng lại không có bất cứ quan hệ nào cùng chúng em. Không biết viện trưởng có biết hay không, bên trong thế giới đấu la, video tranh tài cũng là thuộc về người thắng trận. Lần trước chúng em liền đem video tranh tài đặt ở trung tâm trao đổi của học viện, kiếm không ít huy chương lần này bị học viện bán bản quyền tiếp sóng ai còn mua hạng mục kia của chúng em chứ đây đối với chúng em là công bằng ư tại học viện đệ nhất liên bang ngay cả công bằng cơ bản đều không có em thật rất thất vọng trận đấu này em thối lui nói xong lam hiên vũ quay người liền đi ra ngoài đường vũ cách nghe lời hắn nói như chém đinh chặt sắt ánh mắt nàng phức tạp thậm chí bị hắn nói đến có chút máu nóng sôi trào đúng vậy nơi này là học viện sử lai khác là thánh điện tất cả hồn sư hướng tới nếu như tại học viện sử lai khác ngay cả công bằng cũng không có Cái này còn là thánh địa trong suy nghĩ của bọn hắn ư? Lời nói này của Lam Hiên Vũ lập tức khiến ánh mắt Đường Vũ Cách trở nên kiên định, "Mời viện trưởng tuyển người khác đánh đi, em sẽ đem tình huống hướng bạn cùng lớp nói rõ, do mọi người lựa chọn là vì công bằng mà kiên thủ, vẫn không cần vì lợi ích mà dự thi." Nói xong, nàng cũng đi theo Lam Hiên Vũ đi ra ngoài, "Hai người các ngươi trở lại cho ta." Trên mặt anh Lạc Hồng lóe lên chi sắc xấu hổ, hai tiểu gia hỏa này lại còn nói cho nàng vô phương phản bác. Lam Hiên Vũ đi ở phía trước lập tức dừng bước lại, xoay người, đồng thời lại đi đến bên cạnh Đường Vũ Cách. Lam Hiên Vũ thần sắc bình tĩnh hỏi, viện trưởng có gì chỉ thị ư? Anh Lạc Hồng tức giận nói, ngươi muốn cái gì? Lam Hiên Vũ nói, công bằng, chúng em chỉ cần thứ thuộc về chúng em, như vậy đi viện trưởng. Chúng em cũng hiểu rõ, không có học viện tuyên truyền, lần tranh tài này cũng sẽ không có thành thế lớn như vậy. Cho nên chúng em cũng không quá so đo cùng học viện. Trận đấu này hai bên chúng em nhất định đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Thắng mới có thu hoạch, phe thua cũng bỏ ra nỗ lực cực lớn. Em cho rằng cũng cần phải có trợ cấp nhất định co số cụ thể cũng không thể biết rõ như ngài được, không bằng như vậy đi. bên phương mỗi một đội viên được hai cái huy chương màu tím. phe thua mỗi người một viên huy chương màu tím. bản quyền tiếp sóng bán bao nhiêu tiền chúng em cũng không hỏi, cũng không cần, tất cả thuộc về học viện. ngài đừng nghĩ thiệt, ngài tính toán mà xem. riêng là thu nhập đấu la tệ, liền vượt xa không chỉ những thứ này. huống chi còn có tiền bán bản quyền tiếp sóng, học viện vẫn là rất có lợi nhuận. huống chi chúng em đều là học viên ưu tú nhất của năm nhất và năm ba, chẳng lẽ học viện không hy vọng thấy chúng em trưởng thànhư? Có huy chương, chúng em liền có thể đổi lấy nhiều tư nguyên hơn, càng thêm cố gắng tu luyện, trở nên càng thêm cường đại, làm học viện vẻ vang hơn. Học viện là không phải hẳn là nên cho học viên ưu tú chúng em thêm một chút tài nguyên ư? Thông qua lần tranh tài này cho chúng em tài nguyên, còn không vi phạm nguyên tắc công bằng của học viện, không phải một công đôi việc ư? Đứng tại bên cạnh Lam Hiên Vũ, Đường Vũ cách sợ ngây người nghĩ thầm. Cái tên này cũng là có tài ăn nói, Anh Lạc Hồng nhìn Lam Hiên Vũ, cũng có chút ngốc trệ. Lam Hiên Vũ có năng lực chỉ huy mạnh là nàng là đã biết đến nhưng nàng không biết tiểu tử này tài ăn nói cũng tốt như vậy, nói đến cho nàng đều cảm thấy có đạo lý, giống như đáp ứng điều kiện của hắn là trăm lợi mà không có một hại. Lam Hiên Vũ thái độ thành khẩn, khí chất ôn hòa, một mặt chân thành. "Viện trưởng, ngài yên tâm, chúng em nhất định sẽ cố gắng. Và lại, em cảm thấy lần này năm nhất chúng em nhất định có thể chiến thắng năm thứ ba, em có lòng tin này." Khán giả muốn nhìn, kỳ thật cũng là cái này vượt cấp khiêu chiến đồng thời chiến thắng. Nếu như ngài tùy tiện đổi một đội ngũ khác, cuối cùng trong khoảng thời gian ngắn bị năm thứ 3 đánh bại, Học viện Sử Lai Khắc còn mặt mũi nào mà tồn tại? Tranh tài lại không đủ đặc sắc, lần sau lại xuất hiện tình huống như vậy, người ta còn sẽ tin tưởng chúng ta ư? Còn muốn xem chúng ta tranh tài ư? Ngài phải theo lâu dài mà cân nhắc đấy. Đường Vũ Cách đột nhiên muốn đánh hắn, hiện tại liền muốn đánh luôn. Cái gì mà nhất định có thể chiến thắng chúng ta? Cái tên này thật đúng là tự đại. Anh Lạc Hồng hít sâu một hơi, đứng người lên, hướng Lam Hiên Vũ đi tới. Lam Hiên Vũ vô ý thức lui lại một bước. Viện trưởng, ngài sẽ không dùng vũ lực ức hiếp tiểu học viên chứ? Lão sư của em nhưng là biết em tìm đến ngài đấy." Anh Lạc Hồng dùng một bàn tay đập vào trên đầu của hắn, Đường chấn hoa cái kia hỗn đản kia mà tới, ta cũng chừng trị hắn như thế. Hai người các ngươi đi ra ngoài cho ta, chỉ này một lần này mà thôi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, còn có, phải giữ bí mật nghe không?" "Vâng ạ, tạ ơn viện trưởng, viện trưởng uy vũ, viện trưởng bá khí, ngài là người phát ngôn của công bằng, ngài là lão sư đẹp nhất học viện." Lam Hiên Vũ nói cực nhanh ra một chuỗi lời khen tặng, sau đó hắn xoay người mà chạy. Hắn làm gì còn có bộ dáng đại nghĩa lẫm liệt như lúc trước. Đường Vũ Cách còn không có kịp phản ứng, đã không thấy bóng dáng của Lam Hiên Vũ. Đường Vũ Cách lắp bắp: "Viện trưởng, em đây, biến ra ngoài mau." "Vâng." Đường Vũ Cách cũng quay người mà chạy. Nhìn bóng lưng của hai người, phẫn nộ trên mặt anh Lạc Hồng biến mất, thay vào đó là một nụ cười. Tiểu tử thúi Lam Hiên Vũ này thật đúng là có điểm khí chất làm lãnh tụ, thông minh mà biết ăn nói, lại hết sức nỗ lực. Nàng hiện tại thật sự cảm thấy, năm thứ ba lần này cho dù là cẩn thận hơn nhiều so với lần trước. Còn dưới tình huống thêm vào một người, cũng chưa chắc có thể thắng. Cùng so sánh với Lam Hiên Vũ, Đường Vũ cách thật sự là đơn thuần. Bọn hắn là riêng phần mình đội trưởng của chiến đội, mà đội trưởng có năng lực chỉ huy mạnh hay yếu thường thường quan hệ đến thắng bại cuối cùng. Nghĩ tới đây, anh Lạc Hồng mở ra hồn đạo dụng cụ thông tin chính mình, bấm một cái mã số. Hiện tại tỷ lệ đặt cược của trung tâm cá độ sửa Lai khác là bao nhiêu? Một bên khác chuyển tới một giọng nữ. Viện trưởng, dựa theo số liệu phân tích hiện tại, năm thứ 3 chiến thắng tỷ lệ đặt cược là một ăn 1.23. Tỷ lệ đặt cược năm nhất là 1 ăn 3,6. Ừ, làm sao kém nhiều như vậy? Lần trước năm nhất không phải là thắng ư? Anh Lạc Hồng hơi kinh ngạc, nàng vì cái gì đáp ứng điều kiện Lam Hiên Vũ? Nguyên nhân rất đơn giản, trong này liên lụy lợi ích có thể là không nhỏ. Mặc dù học viện không thiếu tiền, nhưng ngoại viện cùng nội viện riêng phần mình độc lập, rất nhiều tài nguyên của ngoại viện là cần hướng nội viện để đổi lấy, tiền lời nhiều một chút đương nhiên là tốt. Giọng nữ lại vang lên, chính là bởi vì lần trước năm nhất thắng, cho nên lần này tỷ lệ đặt cược mới có thể kém nhiều như vậy. Bởi vì lần trước một trận kia, năm nhất kỳ thật thắng được vô cùng may mắn, tương đương với năm người đánh một người Đường Vũ Cách, và lại, nguyên ân Huy Huy không có khả năng lại xuất hiện loại bùng nổ trong nháy mắt như lần kia, mà năm thứ ba lần này lại có thêm một người, mà người kia căn cứ tin tức đáng tin là Tư Mã Tiên. Anh Lạc Hồng kinh ngạc nói, Tư Mã Tiên ư? Hoàng Kim Khô Lâu Vương Tư Mã Tiên ấy hả? Đúng, chính là hắn, anh Lạc Hồng nghi hoặc nói, hắn không phải hết sức không hợp cùng Đường Vũ Cách ư? Do nữ kia lại nói, sau khi thất bại bởi Đường Vũ Cách Hắn tại năm thứ ba liền không thể hiện ra. Một trận chiến này quan hệ đến vinh dự của năm thứ ba, Đường Vũ Cách thuyết phục hắn, hắn đã đáp ứng. Tư Mã Tiên cũng là ngũ hoàn, mà sức chiến đấu tại năm thứ ba gần với Đường Vũ Cách nhát. Có hắn gia nhập, thực lực của hai bên cách nhau thật sự là có chút lớn, khả năng ngoài ý muốn nổi lên cũng là càng nhỏ hơn. Riêng là hồn sư ngũ hoàn, lần này chiến đội năm thứ ba liền có bốn tên, hai gã khác tứ hoàn hồn sư cũng đều là đỉnh tiêm tứ hoàn hồn sư. Năm nhất mà thắng được thì quá khó khăn, cho nên mới có dạng tỷ lệ đặt cược này. Anh lạc hồng hai mắt híp lại, trong mắt lộ ra mấy phần vẻ do dự. Bởi vì vì biểu hiện ban đầu lúc trước của Lam Hiên Vũ cùng Đường Vũ Cách, nàng càng muốn đặt cược tại trên người Lam Hiên Vũ bọn họ. Nhưng sau khi nghe cái phân tích này, nàng cũng là nghĩ đến năm nhất cơ hồ là không thể nào thắng được. Dù cho Lưu Phong cũng là võ hồn hai lần thức tỉnh, khả năng này cũng rất nhỏ. Lưu Phong dù sao mới chỉ tam hoàn, bên trên tu vi tranh lệch quá xa, còn có tên đồ đệ béo của chính mình, cơ bản không có gì tác dụng quá lớn. Năm thứ ba có thêm một người, thực lực là tăng cường trên phạm vi lớn. Nam nhất có thêm tiền lỗi, thực lực nói không chừng ngược lại sẽ yếu bớt. Cứ kéo dài tình huống như thế, nàng đúng là đều cảm thấy Nam nhất rất không có khả năng thắng được. Theo âm thanh hồn đạo dụng cụ thông tin bên trong truyền đến, "Viện trưởng, vậy chúng ta lần này còn đặt cược ra sao? Tại trung tâm cá độ, đặt cược năm thứ 3 50 miếng huy chương màu tím, kiếm chút tiền được rồi." Anh Lạc Hồng cuối cùng vẫn quyết định dựa theo phán đoán của mình tới đặt cược. Mặc dù tiền lời rất ít, nhưng dù sao cũng có còn hơn không. Ít nhất phải nắm chắc thu về những yêu cầu vừa rồi của Lam Hiên Vũ. Ra khỏi lầu dạy học, đường Vũ Cách liền thấy Lam Hiên Vũ đi ở phía trước. Lam Hiên Vũ, ngươi đứng lại đó cho ta. Lam Hiên Vũ dừng bước lại, quay đầu mỉm cười nhìn về phía đường Vũ Cách. Tâm tình của hắn lúc này là cực tốt, là có thêm sáu cái huy chương màu tím đấy. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ, mà lại coi như thua cũng có, đây mới là trọng yếu nhất. Đường Vũ Cách lạnh lùng thốt ra, mới vừa rồi người nói nhất định có thể thắng chúng ta ư. Lam Hiên Vũ kinh ngạc nhìn nàng. Đúng vậy, nói một chút không được ư Nói một chút hả? Đường Vũ Cách cũng sững sốt nhìn Lam Hiên Vũ. Ta vừa rồi nói tất cả, cũng là vì khiến viện trưởng đáp ứng điều kiện của chúng ta, mà ngươi hẳn là vì vậy mà cao hứng mới đúng. Cho dù các ngươi thua, mỗi người cũng có một viên huy chương màu tím đấy, nếu thắng liền là hai cái. Các ngươi một năm kiếm được nhiều đến như vậy ư? Đầy đủ cho các ngươi mấy tháng toàn lực tu luyện không cần đi kiếm huy chương đấy. Một tháng so với lúc trước đã ban thưởng nhiều gấp đôi. Đường Vũ Cách lúc này mới hoàn toàn kịp phản ứng, nhìn Lam Hiên Vũ, nàng đột nhiên có chút sợ hãi ra hỏa này. Đầu óc hắn là thế nào vậy? Hắn mới năm nhất thôi đấy, đến học viện mới bao nhiêu tháng, nếu ở đây mấy năm, cái tên này sẽ trưởng thành tới trình độ nào?" Đường Vũ Cách tức giận nói, "Năng lực của ngươi đều mọc ra từ trong đầu mà thôi, tu luyện cũng phải nỗ lực thật tốt mới được, bằng không thì ngươi không làm được lãnh tụ năm nhất đây." Lam Hiên Vũ cười híp mắt nói ra, "Tạ ơn học tỷ quan tâm." Đường Vũ Cách không nghĩ nên tiếp tục nói chuyện cùng hắn, nàng cảm thấy nói thêm một chút nữa, nói không chừng thật sự sẽ ảnh hưởng đến trạng thái tranh tài của chính mình. Nói xong, Đường Vũ Cách sải bước mà đi đúng lúc này dụng cụ thông tin trên cổ tay lam hiên vũ vang lên huy huy làm sao rồi nguyên ân huy huy thần thần bí bí nói hiên vũ ca ca Huynh biết không trung tâm cá độ sửa lai khác đã mở đặt cược cho trận đấu của chúng ta trung tâm cá độ sửa lai khác ư đó là cái gì nguyên ân huy huy nói dưới tình huống bình thường chỉ có liên bang mới có khả năng mở trung tâm cá độ nhưng sửa lai khác thành chúng ta ở một mức độ nào đó là tự trị cho nên chính mình có trung tâm cá độ cá độ xem như một trong hạng mục giải trí của sửa khác thành chúng ta Nhưng trung tâm cá độ xứ Lai Khác chỉ tiếp thụ huy chương của học viện xứ Lai Khác chúng ta làm làm tiền đặt cược, cho nên nơi này của chúng ta cũng là vô cùng đặc thù. Lam Hiên Vũ nói, "Tỷ lệ thế nào?" Nguyên Ân Huy Huy nói, "Nếu năm thứ ba thắng, tỷ lệ đặt cược là một ăn 1.2 sau. Nếu chúng ta thắng, tỷ lệ đặt cược là một ăn 3.6." Hà, tỷ lệ đặt cược lại có biến hóa này. Có người đặt cược rất nhiều cho năm thứ ba, nên tỷ lệ đặt cược đã biến thành một ăn 1.19, chúng ta đã đến một ăn 3.9." Lam Hiên Vũ tâm niệm vừa động, hai mắt híp lại nói, Ngươi chờ ta một chút, chúng ta gặp một chút, tới ký túc xá của ta đi. Ta gọi những người khác tới, chúng ta phải thương lượng một chút, có phải hay không liều một phát? Hắn luôn luôn không thiếu khuyết tinh thần mạo hiểm, đây là kết quả dạy bảo của Ngân Thiên Phạm, chính là cầu phú quý trong nguy hiểm. Ngân Thiên Phạm từng nói với hắn, nếu như muốn đi đạo sức như vậy, tối thiểu nhất con có thể tiếp nhận kết quả xấu nhất. Mà khi tiền lời có khả năng lớn hơn vượt xa hơn tổn thất, cơ hội như vậy nhất định không thể bỏ qua. Lam Hiên Vũ gọi cho từng người nửa giờ sau, sáu người đã tề tựu tại ký túc xá của hắn. Lam Hiên Vũ bảo Nguyên Ân huy huy nói một lần về cá độ và tỷ lệ đặt cược. Tiền Lỗi có chút hưng phấn mà nói ra, tiếp cận một ăn bốn nha. Vậy chúng ta dùng một chút huy chương đặt trên người mình. Lam Hiên Vũ trầm giọng nói, căn cứ cái tỷ lệ đặt cược này đến xem. Cơ hội chiến thắng của năm thứ ba xác thực lớn hơn so với chúng ta. Ít nhất người ở bên ngoài xem ra cơ hội của bọn hắn hẳn là lớn không ít. Bọn hắn sẽ căn cứ thực lực chúng ta mà tiến hành phân tích. Mà tại trong lúc phân tích. Chuyện Phong Tử Võ Hồn thức tỉnh hai lần là không gạt được. Hiện tại bên ngoài còn không biết có mấy chuyện. Thứ nhất là ta cũng là tam hoàn, mà lại huyết mạch của ta cũng tiến hóa. Còn có liền là Võ Hồn Thiên Thu đã thức tỉnh lần hai. Mập mạp, Kim bàn tử tỉnh chưa? Tiền lỗi sắc mặt hơi đổi một chút. Còn chưa có tỉnh, nhưng ta thật sự cảm thấy nó không sai biệt lắm đã sắp tỉnh. Khóe miệng Lam Hiên Vũ giật một cái, ngươi có bao nhiêu nắm chắc? Cái này cũng không phải đùa giỡn, có ảnh hưởng trọng đại đối với thắng bại đấy." Tiền lỗi nói, "Một phần 4 trở lên đi." mấy ngày nay ta một mực có thể cảm giác được nó đang động đậy, có cảm giác lúc nào nó cũng có thể sẽ tỉnh lại, mà lại nó hẳn là còn có biến hóa, hấp thu nhiều năng lượng sinh mệnh như vậy hẳn là có tác dụng. Lam Hiên Vũ nói, cùng so sánh với lần tranh tài trước đó, ta, Mập Mạp, Lưu Phong toàn bộ tiến nhập cảnh giới Tam Hoàn, Mập Mạp có thêm Kim Bàn Tử, võ hồn Lưu Phong biến dị thức tỉnh, thực lực tăng lên rất lớn, Thiên Thu tiến vào cảnh giới Tứ Hoàn, võ hồn cũng đã thức tỉnh lần hai, chúng ta đều tương đương với có một lần biến hóa lại thêm huy huy ngũ hoàn cùng với tinh linh vương huyết mạch thức tỉnh, toàn thể thực lực chúng ta tăng lên mức độ lớn. Ta hiện tại có khả năng nói cho các ngươi biết, sau khi huyết mạch của ta biến dị, ta có một cái năng lực, một cái năng lực cùng loại với võ hồn dung hợp kỹ, lực công kích rất mạnh, rất có thể có khả năng miểu sát một đối thủ, nhưng một chiêu kia dùng xong, thực lực của ta sẽ đại giảm, không cách nào lại vận dụng huyết mạch chi lực. Tất cả một chiêu kia chỉ có thể làm đòn sát thủ sử dụng ở thời điểm thích hợp. Ta vẫn là dùng phụ trợ mọi người làm chủ, lần này ta phụ trợ sẽ càng thêm toàn diện không chỉ có là tăng phúc huyết mạch, đồng thời còn có ta khống chế nguyên tố. Lam Mộng cầm lông mày cau lại nói, việc này chúng ta đều không biết, chúng ta lúc hợp luyện đều không nếm thử qua ư? Ngươi nói nhiều như vậy là có ý gì? Để cho chúng ta đặt cược trên người mình ư? Đặt cược thôi, mọi người đến một chút, xem có bao nhiêu huy chương. Hai mắt Lam Hiên Vũ híp lại, không, không đặt cược huy chương còn lại trên tay chính chúng ta. Những huy chương này là can đoan sinh hoạt cơ bản cho chúng ta. Ban đầu thừa cũng không nhiều, không thể tùy tiện vận dụng. Ta gọi mọi người tới là còn có chuyện gì muốn nói cho các người. ta cùng đường vũ cách đã tranh thủ được lần tranh tài này chúng ta đã được ban thưởng tăng lên. ngay sau đó hắn đem lúc trước mình đi tìm anh lạc hồng nói một lần. mọi người đưa mắt nhìn nhau rất nhanh đều mặt lộ vẻ vui mừng. thua cũng có một viên huy chương màu tím ư thế thì thua thì cũng trả ưu. lam hiên vũ nói có phải cảm thấy thua cũng có tiền lời rất lớn hay không cũng có thể thỏa mãn hay không. tiền lỗi vô ý thức liền gật đầu. lưu phong lông mày cao lại lam mộng cầm thì ngẩng đầu lên tại sao phải thua chúng ta nhất định phải thắng. nguyên ân huy huy cũng kiên định nói đúng nhất định phải thắng sẽ không thua nàng. đồng thiên thu không có lên tiếng, chẳng qua là nhìn lam hiên vũ chờ hắn nói tiếp. lam hiên vũ nói đúng vậy thua cũng không có gì, còn có thu hoạch lớn như vậy, thoạt nhìn chúng ta là có khả năng thỏa mãn. thế nhưng mọi người có nghĩ tới không một viên huy chương màu tím có thể dùng bao lâu? coi như tự mình theo tỷ lệ cao nhất đổi thành huy chương màu vàng, ta mà dùng cũng chính là có thể đi hải thần hồ sáu lần mà thôi. nếu như ta toàn lực tu luyện Đi hải thần hồ sáu lần đoạt được năng lượng sinh mệnh nhiều nhất đủ cho ta dùng nửa tháng. Tiền Lỗi cười hì hì nói, vậy cũng thật nhiều rồi. Lam Hiên Vũ nói tiếp, vậy nếu như là mỗi người có sáu cái huy chương màu tím, chúng ta có thể làm rất nhiều chuyện. Lần này bán tin tức, chúng ta đều có mười mấy miếng huy chương màu vàng tiền lời, nhưng chia cho mỗi người cũng chính là mỗi người hai cái, thiếu nhiều để chống đỡ chúng ta toàn lực tu luyện. Nếu như mỗi người có thể có sáu cái huy chương màu tím, cái kia đã đủ cho chúng ta tu luyện hết năm nay, thậm chí còn có thể cho chúng ta tích lũy ra tài nguyên chế tác đấu khải. Chúng ta liền không cần lại nghĩ những biện pháp khác đi kiếm lấy huy chương. Là có thể không lãng phí thời gian, nắm tất cả thời gian đều dùng tới tu luyện cùng chế tác đấu khải, hiệu suất nhất định sẽ cao hơn nhiều. Chúng ta liền có thể đi được càng nhanh so với người khác. Nói đến đây, ánh mắt của hắn trở nên phá ra sáng ngời. Cho nên chúng ta phải thắng, nhất định phải thắng được tranh tài. Thắng, mỗi người liền có hai cái huy chương màu tím. Chúng ta nếu như nắm giữ mỗi người một viên huy chương màu tím, toàn bộ đặt cược tại trên người chính chúng ta. Một ăn 3.9 liên có tiếp cận bốn cái huy chương màu tím tiền lời cái tiền lời này thật sự là quá lớn có thể để cho chúng ta một năm không lo tài nguyên tu luyện ta cảm thấy đáng giá cược một lần chính ta chắc chắn thu hoạch một viên huy chương màu tím ta muốn đặt cược tại trên người chúng ta làm thế nào chính các ngươi tự chọn nhưng ta hy vọng dù lựa chọn như thế nào một trận chiến chúng ta cũng phải có ý nghĩ liều mạng mới được ta đặt lưu phong không có chút nào do dự nói ra hắn nhếch miệng cười một tiếng lộ ra hai hàm răng trắng với ta mà nói sau khi đi vào học viện sử lai khác tất cả đều phát sinh biến hóa long trời lửa đất. Tốc độ tăng lên so trước kia nhanh nhiều lắm, đây đều là coi là tài nguyên học viện sử lai khác, còn có Hiên Vũ trợ giúp ta. Liều một Phi đi, biến xe đạp thành ô tô. Mà lại, đã không có đường lui, chúng ta bộc phát ra lực lượng nhất định sẽ lớn hơn. Tiền lỗi cười híp mắt nói, ta cũng đặt, thua là không có một tấm huy chương, thắng biến thành 6 cái 600% tiền lời, không đọ sức còn chờ cái gì? Càng quan trọng hơn là, ta tin tưởng phán đoán của lão đại, hắn là không thể bỏ qua. Ta cũng đặt Đồng thiên thù lời ít mà ý nhiều Nguyên ân huy huy đồng tử dị sắc sáng lên Ta nắm tin tức này nói cho hiên vũ ca ca Chính là vì cái này Ta vốn chỉ là nghĩ muốn thuyết phục huynh ấy Lấy mấy chục miếng huy chương màu vàng đặt cược Lần này chơi lớn rồi thì tốt hơn Đừng vũ cách giao cho ta Ta nhất định có thể thắng nàng Vậy liền cùng một chỗ chứ Lam mộng cầm một bộ dáng vẻ không quan trọng Lam hiên vũ cười Thua, cùng lắm thì chưa từng có gì xảy ra Còn nếu thắng, năm nhất lại không người nào có thể so sánh với chúng ta chờ thời điểm năm thứ hai tất cả chúng ta đều có được nhất tự đấu khải đúng vậy nếu thua xem như chưa từng xảy ra chuyện gì nếu thắng vậy coi như là tiền lời rất nhiều tại trong lịch sử học viện sử lai khác chỉ sợ cũng không có mấy tên học viện ngoại viện có thể tại năm nhất kiếm nhiều huy chương như vậy nhiều tài nguyên như vậy đủ để cho bọn hắn làm rất nhiều chuyện khẩu hiệu của chúng ta là sáu người nhìn nhau cười một tiếng châm miệng một lời mà nói liều một phen xe đạp biến thành ô tô nói xong bọn hắn không khỏi đều cười ha hả, trong lòng tuôn ra một cỗ chiến ý mãnh liệt Một trận chiến này dù như thế nào bọn hắn đều phải thắng, nhất định phải thắng. Tỷ lệ đặt cược một ăn bốn Hiên Vũ ca ca. Phải dùng 6 cái huy chương màu tím để đảm bảo cho trung tâm cá cược. Lam Hiên Vũ hướng Nguyên Ân Huy Huy nói, có thể vay mượn được trước hay không? Không có vấn đề, ta sẽ mượn trong nhà của ta. Với lại với tuổi tác của chúng ta cũng không thể trực tiếp tham dự cá độ. Nhà ta thì có khả năng này để ta bảo cha ta sắp xếp. Tốt, vậy liền đem 6 cái huy chương màu tím chúng ta lần này bán tin tức kiếm 12 miếng huy chương màu vàng tất cả đều đặt được tại trên người chúng ta đập nồi dìm thuyền ở đây không ai có thể nghĩ đến bọn hắn mấy tên thiếu niên nho nhỏ này thế mà sẽ có dạng dũng khí này càng không có người xem trọng bọn hắn thậm chí ngay cả bọn hắn đặt cược đều không thể làm cho tỷ lệ đặt cược phát sinh biến hóa một trận chiến này đưa tới tất cả mọi người ngoại viện quan tâm sau khi đặt cược 6 người lam hiên vũ liền không chút xuất hiện tại trong tầm mắt các bạn học hai ngày cuối cùng bọn hắn tất cả đều xin nghỉ nói là muốn cùng một chỗ tu luyện Năm thứ ba bên này đường vũ cách cùng đồng bạn cũng đang cùng một chỗ tu luyện. Tất cả mọi người đang đợi ngày tranh tài đến. Một trận chiến này vì cái gì để cho người ta quan tâm như thế? Cũng là bởi vì trong học viện sử lai khác, khác biệt giữa các học viên ở các năm học khác nhau là khoảng cách là cực lớn. Tất cả mọi người là ngàn dặm mới tìm được một thiên tài. Mà tài nguyên tu luyện của học viện sử lai khác là bên ngoài căn bản là không có cách nào so sánh. Cho nên tại bên trong này học tập nhiều hơn một ngày, liền có một ngày khác biệt. Đừng nói năm nhất khiêu chiến năm ba, coi như là năm thứ hai cũng gần như không có khả năng khiêu chiến năm thứ ba dù cho đây là tại dưới tình huống không sử dụng đấu khải, phải biết rằng, thực lực mạnh nhất của ngoại viện Sử Lai Khắc là năm thứ 6, 18 tuổi, bọn hắn đều có thể tu luyện tới bát hoàn, trở thành cấp bậc cường giả hồn đấu la. Cường giả như vậy vừa vào nội viện, cơ hồ là tất thành phong hào đấu la, mà lại là tại trước 25 tuổi. Cái này là mới chính là học viện Sử Lai Khắc, là nơi nhân tài đỉnh tiêm toàn liên bang tụ tập. Thế mà dưới loại tình huống này lại xuất hiện vượt hai năm khiêu chiến, đồng thời còn giành chiến thắng Mà lại còn khiêu chiến là chiến đội đệ nhất của năm thứ ba Cái này rất làm cho người khác chú ý Mọi người chú ý nhất kỳ thật chính là tổ đội của Lam Hiên Vũ Bởi vì tất cả mọi người muốn biết Có thể vượt hai năm khiêu chiến Những tiểu tử này đến tục cùng mạnh bao nhiêu Bọn hắn đã khiến cho toàn liên bang quan tâm Nhân tài như vậy Có phải nên nhanh chóng tiếp xúc hay không Tương lai bọn hắn lại sẽ trưởng thành tới trình độ nào Đây mới là nguyên nhân khiến một trận chiến như thế được quan tâm Ngày Chủ nhật cuối cùng đã tới. Từ thật sớm, Nam Trừng liền mở ra TV ở trong nhà, ngồi ở trên ghế sofa mà đợi. Lam Tiêu có chút bất đắc dĩ mà nhìn vợ mình. Còn sớm lắm, em hiện đang xem cái gì vậy? Em không phải đã nói muốn chờ con trai truyền về tin tức thắng lợi sau đó lại mới xem ư. Nam Tiêu mắt vẫn không rời màn hình TV nói. Anh đi nấu cơm đi, hôm nay em nghỉ việc. Em muốn nghe nói một chút. Trước khi tranh tài đó còn có người chuyên môn phân tích, em xem trước một chút phân tích. Em nghe nói bọn hắn cũng không coi trọng một đội của con chúng ta em liền cảm thấy đội của con trai chúng ta có thể thắng. con trai của chúng ta là tuyệt nhất. lam tiêu nói. học viện sử lai khác đó là lãnh địa của thiên tài. khiêu chiến vượt hai năm học, khả năng chiến thắng đúng là không lớn. em đến lúc đó đừng quá thất vọng. nam Trừng nhìn hàm hàm vào mắt hắn. lam tiêu, ảnh có phải cha ruột của hiên vũ hay không? sao có thể không nói giúp con trai mình cơ chứ? lam tiêu khóe miệng giật một cái. hắn rất muốn nói, ta xác thực không phải cha ruột nó. mặc dù lam hiên vũ cùng con ruột cũng không có gì khác biệt. ta chẳng qua là lý trí mà thôi. Nam chừng cứ mặc kệ, anh đi nấu cơm đi, bốn món ăn một chén canh, kém một thứ đều không được. Nếu kém một thứ ban đêm anh liền ngủ ở ghế sofa đi, được rồi, em thắng. Tại thiên đấu tinh, Nana yên lặng ngồi ở trên ghế salon nhìn TV trước mặt. Nàng đã không biết có bao lâu chưa từng mở ra xem TV. Là đống thiên thu phát tới tin tức cho nàng, nói cho nàng tin tức một trận chiến này. Nana cũng sớm đã đang nóng lòng chờ xem đối với nàng mà nói thắng hoặc thua cũng không đáng kể nàng chỉ là muốn nhìn xem hai đệ tử của mình hiện tại biến thành hình dáng ra sao hiên vũ hẳn là lại lớn lên một chút cũng là tại thiên đấu tinh đường nhạc mặc một bộ đồ ngủ đang ngồi dựa vào ở trên ghế salon, nhìn một màn hình rất lớn ở trước mặt mặt lộ vẻ mỉm cười cửa phòng bị mở ra một đạo thân ảnh vọt lên tiến vào nhạc khanh linh cả giận nói đường nhạc ngươi có phải điên rồi hay không buổi tối hôm nay phải biểu diễn ngươi lại còn ở nhà xem tivi trước khi biểu diễn còn phỏng vấn và rất nhiều việc đấy Ta muốn xem tranh tài. Ngươi còn nhớ rõ lần trước ta đã đề cập với ngươi, lần trước ta đi hành tinh mẹ là xem đứa bé kia ư, có hắn tham gia tranh tài, ta muốn xem. Phỏng vấn thì bỏ đi, bảo là đêm nay ta sẽ hát thêm cho mọi người một bài. Lấy tin tức này đưa cho bên truyền thông đi. Tâm mắt đường nhạc từ đầu đến cuối không có rời đi màn hình lớn. Đứa bé kia ư? Nhạc Khanh Linh nghe xong, lập tức cũng cảm thấy hứng thú. Được, tin tức này đoán chừng đủ rồi, người hâm mộ khẳng định cũng vui vẻ. Ta đi trước an bài, sau đó ta trở về cùng ngươi cùng một chỗ xem thi đấu. Ta cũng muốn nhìn một chút, đứa bé kia là cái dạng gì thế mà để cho ngươi để ý như vậy. Con ngươi nhạc khanh linh bay nhanh chuyển động, nàng kỳ thật càng muốn xác nhận đường nhạc lần trước có phải đi xem đứa bé kia hay không. Khoảng cách tranh tài bắt đầu còn có 10 phút cuối cùng. Đúng lúc này trong trung tâm trao đổi của học viện sửa lai like khác lại tới một học viên. Thời gian này cơ hồ tất cả học viên ngoại viện đều tại bên trong thế giới đấu la hoặc là ngồi trước tivi chuẩn bị xem thi đấu. Hắn lại yên lặng tiến vào đổi trung tâm, ta muốn tuyên bố một cái hạng mục cần đổi, tên là bí mật chưa được tiết lộ của chiến đội năm nhất để nắm chắc chiến thắng vượt cấp khiêu chiến, một viên huy chương màu trắng có khả năng đổi một lần, sao cơ? Lão sư trung tâm trao đổi lúc này đều đang nhìn màn hình lớn, trên màn hình lớn, đội viên song phương dự thi đã vào trận. Đồng học, ngươi xác định tin tức của ngươi là thật chứ? Người học viên kia không chút do dự nói ra, già trẻ không gạt, ngài nhanh đi, còn có 10 phút đồng hồ, trong 10 phút này vẫn là có thể đặt cược. Hiện tại tỷ lệ đặt cược của năm nhất đã đến 155.6 Còn kịp, toàn bộ tài sản của ta đặt cho năm nhất Được, người lúc này mới đến tuyên bố tin tức là vì không ảnh hưởng bọn hắn tranh tài không cho năm thứ ba biết Ta hiểu được, nhất định hạng mục này trong nháy mắt sẽ được tuyên bố ra ngoài Tên học viên này không chỉ có là ban bố đổi hạng mục Hắn còn vượt ngoài định mức bỏ ra một viên huy chương màu trắng để đem cái thông tin này gửi tới dụng cụ thông tin cho tất cả lão sư cùng học viên ngoại viện Chiến đội đã tiến vào sân thi đấu đội viên hai đội là không thể nào thấy được cái hạng mục đổi này. đây cũng là nguyên nhân tên học viên này lựa chọn tại thời gian này tuyên bố cái hạng mục này. băng thiên lương đi ra khỏi trung tâm trao đổi biểu lộ có chút cổ quái. lam hiên vũ cũng quá biết kiếm tiền, cái ít nhất lại là có thể thu được mười mấy miếng huy chương màu vàng. đúng vậy, là lam hiên vũ khiến cho hắn ở thời điểm này tới tuyên bố hạng mục đổi này, trả cho hắn năm cái huy chương màu trắng làm thù lao. không thể thay thế tiền lỗi dự thi, trong lòng băng thiên lương vốn là có chút không thoải mái, nhưng lấy không năm cái huy chương màu trắng, hắn vẫn là rất tình nguyện. Mà lại, hắn lấy tất cả huy chương chính mình đều cược tại trên người Lam Hiên Vũ. Nếu như Lam Hiên Vũ bọn hắn thắng, hắn cũng có thu hoạch không nhỏ. Nhưng bọn Lam Hiên Vũ đã cược bao nhiêu, băng thiên lương cũng là không biết. Khoảng cách tranh tài bắt đầu, còn có một phút đồng hồ cuối cùng. Một cái tình huống đặc biệt khác lúc này cũng xuất hiện tại trung tâm cá độ xứ Lai khác. Tỷ lệ đặt cược năm nhất là một ăn 5.6 lại hạ xuống một ăn 5. Tại bên trong mấy phút ngắn ngủi, Số lượng đặt cược tại trên người năm nhất tăng nhiều, tổng số đặt cược tăng gấp 300 lần, đơn giản là chỉ vì hạng mục vừa mới công bố ra ở trung tâm trao đổi. Anh Lạc Hồng ngồi ở văn phòng, nhìn tin tức chính mình vừa đổi lấy, nàng vẻ mặt âm tình bất định, biểu lộ đại biến đến mức khó coi dị thường. Lam Hiên Vũ, Lưu Phong, tiền lỗi đều là tam hoàn, Lam Hiên Vũ có chiêu trò ẩn giấu, đống thiên thu là tứ hoàn, võ hồn thức tỉnh lần hai. Mấy tên tiểu tử thúi này tại sao không nói sớm cơ chứ? Tỷ lệ đặt cược sở dĩ lần nữa phát sinh biến hóa cũng là bởi vì anh Lạc Hồng khi nhìn đến tin tức này nàng không chút do dự đặt 10 cái huy chương màu tím tại trên người Lam Hiên Vũ bọn họ để ứng đối nguy hiểm. Cái này cũng mang ý nghĩa là lần này vô luận người nào thắng, nàng đều không có bất kỳ tiền lời gì, nhưng nếu là nàng thua, nàng cũng chịu không nổi. Dựa theo tỷ lệ đặt cược cuối cùng mà tính toán, nếu là năm thứ ba thua, nàng bị tổn thất 24 miếng huy chương màu tím. Dù cho thân là viện trưởng, nàng cũng có chút không chịu đựng nổi. Đối với những tiểu tử này nàng thật là hận đến nghiến răng nghiến lợi, bất quá cũng may mắn tin tức này tại thời khắc cuối cùng mà đến bằng không mà nói nàng sẽ cơ hội này cũng không có trên lôi đài to lớn lam hiên vũ cùng đồng bạn đã đứng vững sáu người đều thần thái sáng láng đối diện chiến đội sáu người của đường vũ cách cũng đã tới làm người khác chú ý nhất là người học viên kia lần trước không có ra sân thân hình của hắn vô cùng cao lớn cao tầm 1 m chín rất gầy có chút da bọc xương nhưng khung xương đặc biệt lớn tầm mắt lam hiên vũ cũng rơi ở trên người hắn tên học viên này gọi là tư mã tiên lam hiên vũ đã sớm điều tra qua Tư Mã Tiên năm thứ ba, hệ cường công chiến hồn sư, thực lực cá nhân gần với Đường Vũ Cách, võ hồn là Hoàng Kim Khô Lâu Vương. Lúc trước Tư Mã Tiên đối kháng Đường Vũ Cách, tại thời khắc cuối cùng đã bại bởi đại ngũ hành thần quang của Đường Vũ Cách. Đường Vũ Cách vẻ mặt rất bình tĩnh, một trận chiến này bọn hắn nhất định phải thắng. Lần trước phạm sai lầm, lần này sẽ không tái phạm. Nhìn trên đài sớm đã là người đông nghịt nghịt, chẳng qua là toàn bộ âm thanh người xem bị vòng bảo hộ ngăn cách, cấp cho người dự thi hoàn cảnh đối chiến tốt nhất. Lam Hiên Vũ tiến lên mấy bước, cười híp mắt hướng Đường Vũ Cách chào. Học tỷ, Đường Vũ Cách lạnh lùng nhìn hắn, "Cái gì?" Lam Hiên Vũ nói, "Học tỷ có đặt cược tại trên người chúng ta hay không vậy? Nếu đệ là Học tỷ, đệ sẽ đặt cược tại trên người năm nhất, sau đó bắt đầu tranh tài liền nhận thua, khẳng định là kiếm một món hời." Đường Vũ Cách mặt cứng đờ, "Ngươi đúng là vô sỉ, nàng sao có thể làm như vậy? Làm như vậy, coi như học viện không xử phạt bọn hắn, bọn hắn cũng là mất mặt quá mức rồi. Tại học viện xử lai khác làm sao có thể còn mặt mũi nào?" Lam Hiên Vũ có chút bất đắc dĩ nói, "Học tỷ, cũng có thể thương lượng nha." Thí dụ như chúng ta trước tiên kịch liệt đánh một chút, sau đó thắng hiểm các ngươi. Đáng tiếc, hiện tại các ngươi không kịp đặt cược rồi." Đường Vũ Cách cả giận nói, "Ngươi làm sao nói nhảm nhiều như vậy?" Lam Hiên Vũ vẫn như cũ là nở nụ cười, "Đệ chính là nói một chút khả năng mà thôi." Lý Tư Kỳ đi vào bên người Đường Vũ Cách, đừng để ý đến hắn, tranh tài sắp bắt đầu rồi. Lý Tư Kỳ liếc mắt nhìn Lam Hiên Vũ thật sâu, tiểu tử này là muốn chọc giận Đường Vũ Cách, nhiễu loạn dòng suy nghĩ của nàng. Đường Vũ Cách là người chỉ huy phe mình, một khi suy nghĩ nhiễu loạn Tất nhiên sẽ ảnh hưởng toàn bộ phát huy của đoàn đội. Đường Vũ cách vẻ mặt một lần nữa trở nên bình tĩnh trở lại. "Vô dụng thôi Lam Hiên Vũ, lần này các ngươi nhất định sẽ thua. Lần trước thua trận tranh tài, nàng nhận chịu quá nhiều áp lực. Vì một trận chiến hôm nay, nàng ở mọi phương diện đều nỗ lực làm chuẩn bị. Sau khi cùng Lam Hiên Vũ cùng đi gặp qua anh Lạc Hồng, nàng liền hiểu rõ tại bên trên ăn nói chính mình là thế nào cũng như không bằng đối phương. Như vậy, Liên Dung bất biến ứng vạn biến, vô luận Lam Hiên Vũ nói cái gì, nàng đều dùng tâm thái ôn hòa nhất đi đối mặt. Tại trên đài thi đấu, Là so tài thực lực, Lam Hiên Vũ lại giở hoạt như thế nào trước thực lực tuyệt đối cũng không có tác dụng. Âm thanh điện tử vang lên, tuyên bố trận đấu này sắp bắt đầu, 10 giây đếm ngược bắt đầu. Lam Hiên Vũ chậm rãi lui lại, vẻ mặt cũng bình tĩnh lại, hắn hít sâu một hơi, hai con mắt của hắn tại đây một cái chớp mắt trở nên sáng ngời có thần. Trận đấu này bọn hắn cũng thừa nhận áp lực cực lớn, ngẫm lại tỷ lệ đặt cược, ngẫm lại được chú ý, ý chí chiến đấu của hắn trong nháy mắt bị bốc lên, đây là một trận tranh tài không thể thua. Năm nhất bên này đóng Thiên Thu tại chính giữa hàng thứ nhất, bên trái là Lưu Phong, bên phải là Lam Mộng Cầm. Hàng thứ hai, Lam Hiên Vũ ở giữa, bên trái là Nguyên Ân Huy Huy, bên phải là Tiền Lỗi. Năm thứ ba đối diện bên kia, đường Vũ Cách ở vị trí trung tâm, sáu người xếp thành một hàng. Lý Tư Minh, Lý Tư Kỳ hai tên hồn sư Huyền Vũ Thuẫn phân biệt tại hai bên nàng. Hồn sư thần thánh Thủy Tinh cùng hồn sư áo choàng Hắc Ám thì tại một bên Lý Tư Kỳ. Bên người Lý Tư Minh là tên thân hình cao lớn Tư Mã Tiên, hồn sư võ hồn Hoàng Kim Khô Lâu Vương. 3 2 1 bắt đầu. Nương theo lấy một tiếng bắt đầu, một trận chiến vạn chúng chú mục này cuối cùng đã bắt đầu. Hai bên trung 12 tên hồn sư đều ngay đầu tiên phóng xuất ra võ hồn chính mình. Ba tím một đen, bốn cái hồn hoàn theo dưới chân đống thiên thu bay lên. Ánh mắt của nàng trong ngáy mắt trở nên ngưng trọng lên. Nàng vừa sải bước ra, đã vọt tới thẳng đến sáu người đối phương. Tứ Hoàn Ư, hai mắt đường vũ cách híp lại. Một trận chiến lần trước, cô gái xinh đẹp này cũng không có xuất ra quá nhiều lực, chẳng qua là cùng Lam Hiên Vũ dùng ra một cái võ hồn dung hợp kĩ về sau liền mất đi đại bộ phận sức chiến đấu. Lần này nàng vậy mà chủ động xuất kích, phóng tới phe mình. Không chỉ đống thiên thu động, tại bên người nàng, Lam Mộng Cầm, Lưu Phong cũng đồng thời động, ba người một hàng, duy trì tốc độ như nhau mà vọt ra. Sau lưng bọn họ, hai tay làm hiên vũ vung vẩy, dưới chân trong nháy mắt bay lên ba cái hồn hoàn màu tím. Kim Văn Lam Ngân Thảo, Ngân Văn Lam Ngân Thảo đồng thời bị quăng ra, võ hồn đến tam hoàn, Lam Ngân Thảo của hắn xuất hiện biến hóa lần nữa. Mặc dù vẫn tinh tế như cũ, nhưng lân phiến phía, phía trên không còn là như ẩn như hiện mà là đã rõ ràng, hai loại lam ngân thảo đã rõ ràng hiện ra màu vàng cùng màu bạc, chỉ có mỗi một khối lân phiến mới có hiện hào quang màu xanh lam như ẩn như hiện. Nguyên Ân huy huy trong nháy mắt được cuốn lên một cây kim văn lam ngân thảo, năm cái hồn hoàn tùy theo dưới chân Nguyên Ân huy huy bay lên. Hắn xòe tay trái ra, tử tinh linh cung xuất hiện, hai con mắt của hắn lập tức phát sáng lên. Nếu như nhìn kỹ đôi mắt của hắn, thậm chí sẽ có một loại cảm giác mê man. Tựa hồ bên trong đôi mắt của hắn có một cái vòng xoáy, có thể làm người khác chấn động cả hồn phách. Dương cung lấp tên đệ tứ hồn hoàn loài sáng nguyên ân huy huy hô to một tiếng từng nhánh mũi tên trong nháy mắt bay ra chính là đệ tứ hồn kỹ vũ linh thủy triều từng nhánh mũi tên tựa như thiên nữ tán hoa bao phủ thẳng đến sáu người đối diện mà tại một bên khác của lam hiên vũ tiền lỗi đã bắn ra triệu hoán kim tiền triệu hoán chi môn đã xuất hiện một cây ngân văn lam ngân thảo quấn quanh trên đó nương theo lấy tiếng gầm Thiết bối long thân hình to lớn được kêu gọi ra Thiết bối long thân dài sáu mét trên lưng có lân phiến rất dày nó không còn là trăm năm mà là ngàn năm nương theo lấy tu vi tăng lên năng lực triệu hoán của tiền lỗi cũng rõ ràng khác biệt lam hiên vũ xem xét thiết bối long hắn không chút do dự liền đem hai cây lam ngân thảo phân biệt kéo một phát ba người đồng thời nhảy lên trên lưng thiết bối được tiền lỗi chỉ huy đi theo tại sau lưng ba người đông thiên thu xông về trước bọn hắn bên này đồng thời hành động phía đối diện sáu danh hồn sư của năm thứ ba đã hành động bốn tên hồn sư ngũ hoàn vô cùng làm người khác chú ý tư mã tiên theo mặt bên là người thứ nhất vọt ra hắn thân cao chân dài mà bước dài ra mỗi bước ra một bước Thân thể của hắn liền biến lớn mấy phần, hồn hoàn trên người bốn tím một đen năm cái sắc sỡ lóa mắt, hai cái hồn hoàn ở thứ nhất đã phát sáng lên, thân thể của hắn lập tức trở nên càng thêm khô gầy, xương cốt cấp tốc biến lớn, một tầng màu vàng hiện lên ở trên da rễ của hắn, một cái bước lướt, hắn liền đã vọt lên, tốc độ không tính đặc biệt nhanh, lại cho người ta một loại cảm giác mười phần khí thế. Đầu tiên xông vào trận doanh đối phương là từng nhánh mũi tên mà Nguyên Ân Huy Huy bắn ra. Tại dưới Vũ Linh Thủy Triều bắn ra, mũi tên bao trùm xuống. Tư Mã Tiên hô to một tiếng, hai tay giơ cao khỏi đầu, một thanh chiến phủ màu ám kim trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay hắn. một búa bổ ra, lập tức mang theo một mảnh ô quang, đem bắn về phía hắn ngăn lại đại bộ phận mũi tên. nhưng hắn lần này nhìn qua rất bình thường, cũng không có thể đem toàn bộ mũi tên ngăn trở. một bộ phận mũi tên vẫn là rơi vào trên người hắn, nhưng là thời điểm mũi tên bắn chúng từ mã tiên trên người hắn vậy mà phát ra một chuỗi âm thanh đinh đinh đang đang như bị đánh chúng rất thép vậy. mũi tên thế mà chỉ ở mặt ngoài làn da hắn lưu lại một chút dấu vết, căn bản không có thể bắn vào trong cơ thể hắn lực phòng ngự thật cường hãn. lúc này đống thiên thu đã đến gần hắn, nàng bay lên trời, đối mặt với đối thủ thân cao vượt qua 3 mét không có nửa phần e sợ. một cây băng mâu rơi vào trong tay, khóe mắt đống thiên thu mơ hồ có hào quang màu xanh lam hướng ra phía ngoài nở rộ. thân thể trên không trung hư lắc, mang theo từng đạo tàn ảnh. tư mã tiên đột nhiên cúi đầu xuống, trên người đột nhiên kim quang đại phóng, hồn hoàn thứ ba tùy theo sáng lên, lan ra cả người hắn đều trong phút chốc biến thành màu ám kim, búa lớn ngang tại phía trước, hắn cúi đầu xuống, không né tránh. Cứ như vậy trượt hướng về phía đống Thiên Thu đánh tới, thân thể cao lớn kề sát đất mà trượt, tốc độ nhanh vô cùng. Thân thể đống Thiên Thu lóe lên, đem băng mâu trong tay đâm hướng phía dưới, vô cùng tinh chuẩn điểm tại trên lưng của hắn. Chỉ nghe đương một tiếng, băng mâu bắn lên, căn bản không có gây tổn thương đến cho Tư Mã Tiên. Tư Mã Tiên vọt qua, không có nửa phần dừng lại, thế mà hướng Thiết Bối Long phía sau đụng tới. Đống Thiên Thu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy từng mảnh từng mảnh mưa ánh sáng nở rộ tại phía trước. Vũ Linh thủy triều áp chế là toàn diện đầu tiên liền đem hai hồn sư am hiểu công kích từ xa của đối phương mà áp chế. đó là áp chế hồn sư thần thánh thủy tinh cùng hồn sư áo choàng hắc ám. mưa ánh sáng chính là hồn kỹ hai bên và chạm sinh ra. tư mã tiên đã lướt qua, theo sát phía sau là huynh đệ huyền vũ thuẫn cùng với đường vũ cách. trên người đường vũ cách hào quang lấp lánh, từng đoàn từng đoàn ánh lửa nở rộ, đem mưa ánh sáng trước người không ngừng nổ tung xua tan đi. nàng nhìn thấy đống thiên thu, tại trung quanh thân thể đường vũ cách từng sợi gai nhọn kim loại ngưng tụ thành hình, trong nháy mắt bắn trục mà ra, thẳng đến đống thiên thu đúng lúc này mảng lớn băng vụ đột nhiên xuất hiện lan tràn tại bên trên sân thi đấu lam mộng cầm đến mà thân ảnh lưu phong thì trong nháy mắt biến mất tại bên trong băng vụ băng vụ này xuất hiện thời cơ vừa đúng vừa vặn đã đem tư mã tiên sông tới tới ngăn cách cùng ba người đường vũ cách đang sông lên tốc độ trùng kích của tư mã tiên là cực nhanh mà lam hiên vũ phát hiện tư mã tiên này tại bên trong quá trình sông về phía trước tốc độ chẳng những không có giảm xuống ngược lại tại không ngừng tăng lên trên người hào quang màu vàng sậm đại phóng mắt thấy là phải vọt tới thiết bối long bên này. Nguyên Ân huy huy người nhẹ nhàng mà lên, hướng mặt bên bay ra. Vũ Linh Thủy Triều không có dừng lại. Lam Hiên Vũ cho hắn nhiệm vụ thiết yếu là áp chế công kích từ xa của đối phương, không để cho đối phương có cơ hội quấy nhiễu phe mình. Lam Hiên Vũ một phát bắt được tiền lỗi, đồng dạng là nhảy lên trời, thân thể hướng mặt bên rơi xuống. Thân thể Tư Mã Tiên mặc dù cường tráng, nhưng so sánh cùng Thất Bối Long vẫn là kém không ít. Lam Hiên Vũ cũng muốn xem hắn dám lỗ mã như thế đánh tới, đến tột cùng có bao nhiêu năng lực? ầm lên một tiếng, Tư Mã Tiên cùng Thất Bối Long ngang tàng đụng vào nhau lập tức một màn xuất hiện khiến cho khán giả khiếp sợ thân hình thiết bối long to lớn như vậy lại bị hắn hút bay lên trời trên không trung rõ ràng mất khống chế trọn vẹn lên cao mười mấy mét mới rơi xuống hướng mặt đất sau khi tư mã tiên đụng bay nó thân thể dừng lại cự phủ trong tay quét ngang mà ra phốc một tiếng cổ thiết bối long trong nháy mắt bị chém đứt mắt thấy là sống không được một kích liền đánh giết thiết bối long ngàn năm có lực phòng ngự rất mạnh đây là cái công kích gì cái tên này còn có lực công kích mạnh như thếư tiền lỗi thấy vô cùng lo sợ hắn thật là lợi hại làm sao xử lý đây lão đại Lam Hiên Vũ trầm giọng nói chúng ta đi hắn kéo một phát tiền lỗi thẳng đến hướng chiến trường chính mà phóng đi lại không để ý đến Tư Mã Tiên Tư Mã Tiên nhất kích chém giết thiết bối long sau đó trong mắt hung quang lóe lên bỗng nhiên quay người trùng kích đuổi theo đến Lam Hiên Vũ cùng tiền lỗi hắn biết dùng tốc độ của mình không có khả năng đuổi được Nguyên Ân huy huy mà lại Đường Vũ Cách giao cho hắn nhiệm vụ rất đơn giản chính là công kích Lam Hiên Vũ khiến cho Lam Hiên Vũ vô phương điều khiển toàn trường đối với Lam Hiên Vũ Đường Vũ Cách vẫn là hết sức kiên kỵ. Cho nên nàng đã an bài, Trừ Minh ra, thực lực mạnh nhất là Tư Mã Tiên sẽ đối phó Lam Hiên Vũ. Tiên lỗi lần thứ hai mở ra triệu hoán chi môn, trầm thấp tiếng long ngâm xuất hiện lần nữa. Lúc này băng vụ tràn ngập, thân ảnh đống thiên thu cùng Lam Mộng Cầm toàn bộ ẩn giấu trong đó. Danh hiệu Băng Tuyết Nữ thần của các nàng cũng không phải gọi không, hai người phóng thích lực lượng băng tuyết, băng vụ bao phủ mảng lớn sân thi đấu. Đường Vũ cách phóng thích ra kim loại gai nhọn như là châu đất xuống biển, ở trong đó đã biến mất không thấy gì nữa. Huynh đệ Lý Tư Minh, Lý Tư Kỳ thì là lông mày nhíu chặt, Loại hồn kí quấy nhiễu phạm vi này đối bọn hắn ảnh hưởng rất lớn. Bọn hắn thích chính diện tác chiến. Nếu như đối phương vừa đánh vừa chạy, cũng không phải là tình huống bọn hắn ưa thích đối mặt. Nhất là còn có một tên nguyên ân huy huy sức sát thương cực mạnh theo bên cạnh quấy rối. Trong lúc nhất thời, ba người thật sự không dám tùy tiện xông vào bên trong băng vụ, bởi vì bọn hắn còn muốn bận tâm thần thánh thủy tinh cùng hồn sư áo choàng hắc ám hồn sư lo lắng bọn hắn bị nguyên ân huy huy tập kích. Dùng băng vụ chia cắt sân thi đấu, một chiêu này thật sự là thật là rất khéo một thoáng liền để ưu thế năm thứ ba vô phương phát huy ra, đường vũ cách cũng là lông mày nhíu chặt. ban đầu nàng cho rằng nguyên ân huy huy là thực lực mạnh nhất của đối phương, vừa lên tới hẳn là mặt đối mặt với chính mình mới đúng. thật không nghĩ đến nguyên ân huy huy chủ công kích không phải nàng bên này, hắn thậm chí cũng không có toàn lực ứng phó phát động công kích, mà là bằng vào vũ linh thủy chiều quấy nhiễu toàn trường. tuyệt đối không nên xem thường mũi tên của nguyên ân huy huy. cùng so sánh với trước đó, đường vũ cách có thể rõ ràng cảm giác được uy lực cung tiễn của nguyên ân huy huy mạnh lên, lực xuyên thấu tăng cường rất nhiều với lại hắn rõ ràng không có sử dụng đệ nhất hồn kỹ nhưng mũi tên vẫn như cũ tinh chuẩn vô cùng mặc dù là tản ra nhưng như cũ có thể quấy nhiễu đến mỗi người hồn sư thần thánh thủy tinh cùng hồn sư áo choàng hắc ám đều không dám dừng lại tại chỗ mà là đi theo sau lưng hai hồn sư huyền vũ thuẫn cách đó không xa nương tựa theo huynh đệ lý tư minh lý tư kỳ trợ giúp hai người mới có thể đem tất cả công kích toàn bộ chặn đường nguyên ân huy huy một người liền kiềm chế bốn người phe mình đây cũng không phải là tình huống đường vũ cách muốn xem hai tròng mắt của nàng dần dần biến thành màu đỏ. Trung quanh thân thể khí tức thuộc tính khác đồng thời yếu bớt, nhưng khí tức hỏa thuộc tính trong nháy mắt tăng cường. Ngũ hành tương sinh, hỏa chi cực. Trong tiếng hét vang, trên người Đường Vũ cách lóng lánh ánh sáng đỏ. Trong ngũ hành tương sinh thì chỗ lợi hại nhất liền là tương sinh tương khắc, khắc chế tự nhiên là kẻ địch. Mà đối với bên trong ngũ hành tương sinh, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa. Tại dưới tác dụng ngũ hành tương sinh, hỏa thuộc tính của nàng lập tức tăng lên tới cực hạn, chi hỏa nóng bỏng bùng cháy đã hóa thành hỏa diễm màu đỏ tím trong nháy mắt bùng nổ phủ tới hướng về băng vụ phía trước ngọn lửa màu đỏ tím kinh khủng kia hiện lên hình quạt bắn ra những nơi đi qua băng vụ dồn dập tiêu tán không chỉ như thế coi như là mũi tên vũ linh thủy triều phóng tới tiến vào bên trong phạm vi ngọn lửa màu đỏ tím này đều sẽ trong nháy mắt nóng chảy rõ ràng nhiệt độ cao rất cao đường vũ cách có thể trở thành đệ nhất nhân năm thứ ba nàng bằng vào không chỉ có là đại ngũ hành thần quang mà lúc này hồn sư hoàng kim khô lâu vương tư mã tiên đã tìm tới lam hiên vũ hắn vóc dáng lớn bước chân cũng lớn, mấy bước liền đã đuổi theo. Lam Hiên Vũ vẻ mặt bình tĩnh, hắn không có xông vào bên trong băng vụ, hắn biết Tư Mã Tiên cũng sẽ không ở thời điểm này xông vào bên trong băng vụ. Lúc này tại người khác xem ra, Lam Hiên Vũ tốt nhất là chạy trốn vào trong băng vụ, bởi vì Tư Mã Tiên chưa hẳn dám tùy tiện tiến vào bên trong. Có thể Lam Hiên Vũ không có nghĩ như thế, hắn ngừng lại, đối mặt với khí thế hung hăng của Tư Mã Tiên, tay trái Lam Hiên Vũ hướng mặt đất lăng không ấn xuống, lập tức, một tầng băng xuất hiện trên mặt đất. Tư Mã Tiên chỉ cảm thấy dưới chân chật đi, lập tức có chút bảo trì không được cân bằng, nhưng lực lượng của hắn cực cường, đối với năng lực khống chế thân thể cũng mạnh, hắn cũng không có vì vậy mà bối rối, mà là ngồi xổm người xuống, tận khả năng để cho mình không mất đi cân bằng. Tay trái Lam Hiên Vũ lại lắc một cái, một cây băng nhũ hướng con mắt Tư Mã Tiên vọt tới. Tư Mã Tiên đem giầu quét ngang, giầu trong nháy mắt cản ở trước mặt mình, băng nhũ rơi vào bên trên búa lớn, tự nhiên bị phá toái. Tay trái Lam Hiên Vũ đã bao trùm lấy vảy màu bạc, lúc này hắn đột nhiên xông về trước. Toàn thân kim quang lấp lánh. Thừa dịp tư mã tiên bị búa lớn che kín tầm mắt nháy mắt mà tăng tốc. Một tầng thanh quang sáng lên, khiến tốc độ của hắn trở nên vô cùng nhanh. Hắn trong nháy mắt đã đến trước mặt tư mã tiên. Tay phải hóa thành trảo, móng vuốt sắc bén nhô ra, chụp tới thẳng đến ngực tư mã tiên. Hắn điên rồi ư, cho dù là các bạn học quen thuộc với Lam Hiên Vũ, phản ứng đầu tiên cũng đều là như thế. Tư mã tiên này thực lực hạng gì? Đây chính là cường giả hồn vương tu vi ngũ hoàn. Trọng yếu hơn là lúc trước tư mã tiên đã dùng thân thể bền bỉ của hắn hướng tất cả mọi người mà phô bày lực phòng ngự của hắn băng mâu của đống thiên thu đều không có thể phá vỡ phòng ngự của hắn đối với hắn không tạo thành bất cứ thương tổ gì Thiết bối long đều bị hắn trực tiếp đụng bay lam hiên vũ làm như thế không phải kiến càng lai cây hay sao thế nhưng rất nhiều người đều không để ý đến một vấn đề hiện tại lam hiên vũ đã không giống cùng trước kia tốc độ không giống lực lượng không đồng dạng hồn hoàn cũng không giống phốc lên một tiếng kim long chảo tinh chuẩn bắn trúng tư mã tiên ngay cả Tư Mã Tiên chính mình cũng không cho rằng Lam Hiên Vũ có thể mang cho hắn tổn thương gì, cho nên tại thời điểm cảm nhận được đối phương tiến đến, phản ứng của hắn là một búa bổ ra, chém về phía Lam Hiên Vũ, căn bản không nghĩ lấy chuyện phòng ngự. Lam Hiên Vũ thân trên không trung, xảo diệu né một chút, thân thể hắn đã ở trên không trung làm ra một cái động tác giẫm đạp, tinh xảo tránh đi búa chính diện chặt chém tới, liền làm một cái động tác như vậy, khiến Kim Long chảo của hắn vô cùng tinh chuẩn rơi vào trên lồng ngực Tư Mã Tiên. Tư mã tiên làn da cứng cỏi vô cùng, xương cốt thô to kiên cố vô cùng chống đỡ lấy thân thể. Nhưng thời điểm kim long chảo của Lam Hiên Vũ rơi ở trên người hắn, hắn lại cảm giác được bộ ngực truyền đến một loại cảm giác quỷ dị. Trong khoảnh khắc đó, Tư mã tiên cảm giác giống như có một loại lực lượng đặc thù đang xé rách bộ ngực của mình. Một cỗ đau nhức trong nháy mắt truyền đến. Hắn cúi đầu nhìn lại, lập tức giật mình phát hiện ngực mình thế mà bị một chảo này của Lam Hiên Vũ tạo ra năm đạo vết thương. Với lại hắn còn phát hiện Lam Hiên Vũ trên kim long chảo có một loại lực lượng đặc thù. Đến mức xương cốt hắn cứng rắn nhất đều có một giây cảm giác tê dại, phảng phất giống như sắp vỡ vụn. Một chảo của Lam Hiên Vũ đánh trúng, nhưng không có nửa phần dừng lại. Tay trái trong nhé mắt đánh vào trên ngực đang thụ thương của Tư Mã Tiên. Cùng lúc đó, bỗng nhiên Hiên Vũ ngẩng đầu, hồn hoàn thứ ba trên người hào quang lấp lánh. Trên cánh tay phải hồn hoàn sáng lên, một tiếng tiếng long ngâm đinh tai nhức óc bỗng nhiên xuất hiện. Một tiếng gầm rú này thật sự là quá đột ngột cùng mãnh liệt, đến mức đội viên hai đội trên trận trong chốc lát đều định trụ lại, đại não cũng là một hồi u ám. Khán giả thấy rõ một khỏa đầu rồng theo bộ mặt Lam Hiên Vũ chui ra. Những người khác của khán giả nhận lấy ảnh hưởng, chớ nói chi là Tư Mã Tiên gần trong gang tấc. Hắn lập tức cảm thấy toàn thân cương cứng, đầu óc trống rỗng. Lúc này bên trên đấu trường xuất hiện rất nhiều biến hóa. Băng vụ đang nhanh chóng tiêu tán, tiền lỗi đã triệu hồi ra một con hỏa long cũng xông vào bên trong băng vụ. Đến tận đây, 6 người trong tổ Lam Hiên Vũ bên này đã có 4 người tại bên trong băng vụ, mà Lam Hiên Vũ đang dùng một tiếng long ngâm chấn nhiếp đối thủ, đồng thời tay trái đã đặt tại trên miệng vết thương của Tư Mã Tiên sau đó bản thân mượn nhờ phản lực cũng xông vào bên trong băng vụ Tư Mã Tiên sửng sốt hai giây mới phản ứng được hắn cúi đầu nhìn lên chỉ thấy chỗ ngực có một đoàn hào quang màu lam đỏ song sắc đang lập lòe. tiếp theo một cái chớp mắt một cái âm thanh lớn vang lên hắn lập tức bị nổ bay ngược mà ra Tư Mã Tiên gào lên đau đớn hắn rõ ràng cảm giác được chính mình chỉ ít có hai cây xương sườn bị chặt đứt khán giả nhìn đến đây đều có chút trợn mắt hốc mồm Lam Hiên Vũ Tam hoàn đối đầu với Tư Mã Tiên ngũ hoàn vậy mà Tư Mã Tiên liền bị thua thiệt đường nhạc đồng dạng đang xem cuộc chiến chiến chẳng qua là thông qua hồn đạo TV mà nhìn một cái chớp mắt đầu rồng xuất hiện ánh mắt đường nhạc ngưng trệ lông mày không khỏi nhíu chặt từng cái hồn hoàn màu vàng tùy theo từ dưới chân xoay quanh bay lên trung tám cái vầng sáng màu vàng óng vầng quanh ở bên cạnh hắn dưới ánh mắt của hắn vô ý thức nhìn về phía cái cuồng sáng thứ ba đây là cái gì nhạc khanh linh tò mò hỏi nói hồn hoàn ngươi như thế nào lại là màu vàng nàng quen biết đường nhạc đã lâu như vậy nàng đã sớm biết đường nhạc là hồn sư đồng thời rất mạnh mẽ Đường Nhạc cũng không có dấu giếm nàng, chẳng qua là, Đường Nhạc cũng không rõ ràng một thân thực lực này của chính mình này là từ đâu mà đến, ta cũng không biết, hình như năng lực của hắn có điểm giống cùng ta. Lông mày Đường Nhạc nhíu chặt, đầu lại có chút mơ hồ bị đau, Nhạc Khanh Linh hừ một tiếng, không chỉ có năng lực giống, dáng dấp hai người cũng rất giống, nhất là lông mày với mũi đặc biệt giống, chẳng qua là ánh mắt của hắn so với ngươi còn muốn lớn hơn một chút, đường cong bộ mặt nhu hòa hơn một chút. Này đây không phải là con riêng của ngươi thất lạc tại bên ngoài đấy chứ? đường nhạc có chút bất đắc dĩ nhìn nàng một cái. ngươi biết ta đã bao nhiêu năm, đứa nhỏ này mới lớn bao nhiêu? nhạc khanh linh nghi ngờ nói, ta thế nào cảm giác tuổi tác không sai biệt lắm, có phải là ngươi có con trước khi mất trí nhớ hay không? đường nhạc lung lay nói, sẽ không, ta mặc dù nhớ không nổi chuyện trước kia, nhưng là ta có khả năng khẳng định là ta không có con. và lại, ta tựa hồ đã mất trí nhớ rất lâu, cũng không phải vài chục năm. ở trước đó, ta giống như vẫn luôn phiêu lưu tại trong biển rộng. nhạc khanh linh biết hắn không nói láo, hừ một tiếng nói. Trận đấu này ngươi thấy thế nào?" Đường Nhạc lạnh nhạt nói, "Phải nhìn tổ Hiên Vũ có thủ đoạn gì đặc thù hay không, bằng không thì không có cơ hội. Thực lực tổng hợp kém hơn quá nhiều, mà đối thủ của bọn họ Thiên Phú đều rất tốt." Nhạc Khanh Linh hơi kinh ngạc mà nói, "Ngươi là từ trước tới giờ không khen người khác, ngay cả ngươi cũng nói Thiên Phú rất tốt. Thế thì đối thủ của hắn rất không bình thường. Tiểu tử giống bộ xương kia như rất cường hãn, bất quá, Ngũ Hoàn lại bị Tam Hoàn đánh bay, thật thảm." Đường Nhạc mỉm cười, "Ngươi thấy chẳng qua là bề ngoài, lần này không có thương tổn đến căn bản." Tên Hoàng Kim Khô Lâu vương kia lực phòng ngự rất mạnh, Nhạc Khanh Linh lại nói: "Một tên hệ cường công chiến hồn sư, vậy mà lực phòng ngự cũng mạnh như vậy, người tuổi trẻ bây giờ, thật là khiến người ta xem không hiểu." Đường Nhạc lắc đầu, hắn chưa chắc là hệ cường công chiến hồn sư, nếu như phía sau hắn còn hai cái hồn kỹ, chí ít có một cái giống ta phán đoán như thế, như vậy, tác dụng của hắn tác dụng còn lớn hơn so với hệ cường công chiến hồn sư." Nhạc Khanh Linh nghi hoặc nói: "Ngươi có ý tứ gì?" Đương Nhạc cũng không có nói rõ lý do, "Chờ đấy mà xem đi." Tư Mã Tiên bị tạc bay, một bên khác của Nam Nhất lại gặp mối nguy. Tại lúc ngọn lửa màu đỏ tím cấp tốc dọn dẹp băng vụ, đồng thời hai huynh đệ Lý Tư Minh, Lý Tư Kỳ đột nhiên tăng tốc xông về trước. Tựa hồ tại một cái chớp mắt bọn hắn đã không cần phải trợ giúp phòng ngự cho hai tên hồn sư công kích từ xa. Cùng lúc đó, hồn sư thần thánh thủy tinh đột nhiên đem thủy tinh cầu trong tay giơ cao khỏi đầu, một vệt kim quang nở rộ trong nháy mắt hóa thành một cái lồng ánh sáng màu vàng, đem chính hắn bao lại. Hắn chấp tay trước ngực để ở trước ngực, mặt lộ vẻ thần thánh chi sắc. Từng đạo kim quang từ trên người hắn tuôn ra, chẳng lẽ lại là võ hồn dung hợp kỹ lần trước? Khán giả đã xem trận đấu trước nhịn không được mà phỏng đoán. Lần trước chính là bởi vì võ hồn dung hợp kỹ thẩm phán thiên sứ cắn trả, bọn hắn mới đại bại. Bọn hắn như thế nào không có hấp thụ giáo huấn? Trên người hồn sư áo choàng hắc ám hào quang màu tím đen phun trào. Sau khi mũi tên vũ linh thủy triều phóng tới, đều sẽ bị cái hào quang màu tím đen thôn phệ. Không chỉ như thế, cả người hồn sư áo choàng hắc ám cũng thay đổi từng đoàn từng đoàn hào quang màu tím sẫm tụ tập tại chung quanh thân thể hắn. đường vũ cách hô to một tiếng, toàn thân bốc lên ngọn lửa màu đỏ tím. không cần để ý đối diện bên trong băng vụ có nhiều kẻ địch, cứ ngang tàng xông về trước. cái này là thực lực mang tới lực lượng. nàng hoàn toàn có lòng tin, đối thủ không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn hạ gục chính mình. cùng lúc đó nàng hô to một tiếng, tư mã tiên mau lên. tư mã tiên cùng cái đoàn đội này của bọn hắn phối hợp thời gian dù sao không lâu, cho nên một số thời khắc hắn cần nàng nhắc nhở lúc trước bị lam hiên vũ nổ bay tư mã tiên lúc này đã bò lên trên ngực có chút vết thương nhìn qua có chút chật vật hắn hô to một tiếng trên người hồn hoàn thứ ba lần nữa sáng lên đột nhiên phát khởi công kích tốc độ nhanh vô cùng cơ hồ là đồng bộ cùng đường vũ cách trước mặt ngay tại thời điểm tất cả mọi người cho là hắn muốn xông vào bên trong băng vụ hắn vậy mà tại khoảng cách gần đến chỗ băng vụ liền ngừng lại trên người hắn hồn hoàn thứ năm tỏa sáng quang mang đại phóng hồn hoàn màu đen mang đến lực rung động mãnh liệt khiến cho tất cả người xem cũng không khỏi ngừng thở đây là người đầu tiên hôm nay xuất ra hồn kỹ vạn năm tư mã tiên tại chỗ xoay chậm chậm đem vung búa trong tay tại bên trong quá trình búa xoay tròn toàn thân hắn đều bắn ra hào quang chói mắt màu vàng sậm càng đáng sợ hơn chính là một mảnh hào quang màu vàng sậm dọc theo mặt đất hiện lên hình quạt kéo dài ra ngoài hướng phía ngoài trên người hắn tùy theo bộc phát ra khí tức kinh khủng cuối cùng là cái hồn kỹ gì oanh lên một tiếng đôi chiến phủ tư mã tiên cầm trong tay biến lớn gấp đôi hung hăng bổ vào mặt đất trong chốc lát tất cả bị hào quang màu vàng sậm bao trùm mặt đất rạn nứt, hơi thở khủng bố mà nóng bỏng trong nháy mắt bùng nổ. băng vụ còn thừa không nhiều trong nháy mắt tiêu tán. không chỉ như thế, năm bóng người đồng thời bị cái hào quang màu vàng sậm trùng kích bay lên trời. tất cả những thứ này nói đến thì chậm nhưng thật ra là cực kỳ nhanh. hồn kỹ thứ 3 của tư mã tiên cũng chỉ là vì trợ giúp hắn cấp tốc vọt tới trước băng vụ, mà hiệu quả hồn kỹ thứ 5 này càng là khiến cho mọi người giật nảy cả mình. năm người đang bị hào quang màu vàng sậm kia trùng kích đến, bọn hắn đều cảm giác được bản thân khí huyết đang thiếu đốt. Hồn lực đang giảm bớt trên phạm vi lớn. Loại hồn kỹ này căn bản không phải một cái hồn kỹ công kích, mà là loại khống chế. Kỹ năng khống chế ư? Nhạc Khanh Linh giật mình nhìn về phía đường nhạc. Đường nhạc yên lặng gật gật đầu, hồn kỹ thứ ba của hắn kỳ thật cũng là loại khống chế. Bằng không mà nói, Thiết Bối Long bị hắn đụng trúng không phải là bay hướng trên không, mà hẳn là bay tứ tung mới đúng. Hắn mặc dù có năng lực tấn công mạnh mẽ nhất định, nhưng mạnh chân chính vẫn là lực khống chế. Để xem Hiên Vũ bọn hắn ứng đối như thế nào ngay tại thời điểm Tư Mã Tiên đột nhiên bùng nổ thi triển ra hồn kỹ thứ năm trong nháy mắt đã đánh bay Lam Hiền Vũ, Đống Thiên Thu, Lam Mộng Cầm, Tiền Lỗi cùng Lưu Phong. Đồng thời, Đường Vũ Cách đã lao đến mục tiêu trực chỉ Lam Mộng Cầm, không có băng vụ đám người Lam Mộng Cầm trong nháy mắt bị khóa chặt. Không chỉ như thế, Lý Tư Minh, Lý Tư Kỳ đem Huyền Vũ thuẫn cản trước người cũng phát khởi công kích. Mà sau lưng bọn họ một vàng một tím hai đạo quang mang bắn ra phân biệt rơi trên người bọn hắn. lập tức trong tay bọn họ ban đầu bên trên Huyền Vũ Thẫn là đen kỳ sau đó đều bịt kín ánh sáng khác biệt khi thế tăng lên dữ dội hai người kia vậy mà lại phụ trợ sau lưng là tư mã tiên đột nhiên thi triển hồn kỹ quần khống chính diện là cực kỳ đường vũ cách cùng hai đại hồn sư huyền vũ thuẫn cường hãn trong lúc nhất thời năm người lam hiên vũ bị kẹp ở giữa lâm vào tuyệt cảnh một trận chiến này năm thứ ba đã chuẩn bị thật lâu đường vũ cách cũng là người thông minh nàng mặc dù biết phe mình thực lực tổng hợp khẳng định mạnh hơn nhiều so với đối thủ nhưng nàng lần này không có nửa điểm chủ quan toàn lực ứng phó đang trước nàng đều là đang thử thăm dò Nàng đang đợi là cơ hội, không sai, tại rất nhiều người xem ra, tư mã tiên là hệ cường công chiến hồn sư, nhưng Đường Vũ Cách biết hắn mạnh nhất là lực khống chế, nhất là hắn sau khi đột phá có được hồn kỹ thứ 5, uy năng quần khống, tại toàn bộ các cấp học đều là số 1. Đối thủ bị đánh bay thậm chí còn có thể xuất hiện trình độ mê muội nhất định. Cái hào quang màu vàng sẫm kia càng là làm tiêu hao hồn lực, huyết mạch chi lực đối thủ, làm suy yếu thực lực đối thủ ở trình độ cực lớn, khiến đối thủ tại bên trong 1 2 giây ở vào trạng thái bị động. Thời gian mặc dù ngắn ngủi, nhưng đối với nàng mà nói đã đầy đủ rồi. Trên người Đường Vũ cách ngọn lửa màu đỏ tím phun ra. Nàng còn rõ ràng nhớ kỹ một trận chiến lần trước Lam Mộng Cầm đã mang tới uy hiếp, cho nên nàng đầu tiên tìm tới liền là Lam Mộng Cầm. Hai đại hồn sư Huyền Vũ Thuẫn thì phân biệt hướng phía Lam Hiên Vũ cùng Đống Thiên Thu đánh tới. bọn hắn nhưng thật ra là không thấy quá trình lúc trước Lam Hiên Vũ giao thủ cùng Tư Mã Tiên, chỉ biết là tại bên trên đấu trường người nào quan trọng hơn. Không thể nghi ngờ, đây là tuyệt cảnh. năm Nhất Tựa Hồ đã không có bất cứ cơ hội nào. Khán giả lúc này thậm chí đều có chút thất vọng. Cái này là cái gọi là vượt cấp khiêu chiến ư? Vượt cấp là vượt cấp, nhưng là căn bản cũng không có một điểm tính kích tính. Cái vượt cấp này thì có ý nghĩa gì chứ? Không sai, đối với hồn kỹ quần khống của Tư Mã Tiên, Lam Hiên Vũ bọn hắn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Khi phát hiện dưới chân có hào quang màu vàng sẫm kia, bọn hắn đã không né tránh kịp nữa rồi. Thế nhưng, bọn hắn thật liền sự không có biện pháp ư? Trước đó bố trí ở thời điểm này phát huy tác dụng. Tầm mắt Đống Thiên Thu ngưng trệ, trên người đệ tử hồn hoàn bỗng nhiên biến lớn. Cái hồn hoàn này của nàng cũng là vạn năm Ánh sáng màu đen lưu truyền, nhiệt độ trung quanh chợt hạ xuống. Thậm chí liền theo Đường Vũ Cách chính diện vọt tới chi hỏa trên người đều bị suy yếu mấy phần. Đôi mắt màu xanh đậm to lớn hiển hiện, hào quang màu xanh đậm lưu truyền phía trước tất cả trong nháy mắt trở nên băng lãnh. Làm sao có thể? Đây là ý niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu Đường Vũ Cách. Cái này không phải lúc trước Lam Hiên Vũ cùng Đống Thiên Thu cùng một chỗ thi triển ra võ hồn dung hợp ký ư. Giờ khắc này mặc dù có một cây ngân văn lam ngân thảo quấn quanh ở trên người Đống Thiên Thu, nhưng ở giữa Đống Thiên Thu cùng Lam Hiên Vũ rõ ràng còn có khoảng cách khá xa. Nàng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hồn sư có thể đem võ hồn dung hợp kỹ biến thành hồn kỹ chính mình, như là sự thật liền bày ở trước mắt, cái kia hào quang màu lam đậm trong nháy mắt lan tràn. Vô luận là Đường Vũ Cách hay là huynh đệ hai người Lý Tư Kỳ, Lý Tư Minh, thân thể đều ngưng lại. Thâm Lam Ngưng thị rơi vào trên người, Đường Vũ Cách mới cảm giác được khác biệt. Lần này có cảm giác lạnh như băng, thiếu đi lực uy hiếp bên trên huyết mạch như lần trước, nhưng lại có thêm trùng kích trên tinh thần, lại để cho nàng xuất hiện hốt hoảng trong nháy mắt. Đây là một cái hồn kỹ khống chế cấp độ vạn năm cái hồn kỹ này chỉ ảnh hưởng nàng một giây, khiến chi hỏa trên người nàng hạ thấp xuống cực lớn. băng thuộc tính đã ảnh hưởng đối với lửa của nàng. Đồng Thiên Thu cùng nàng có khoảng cách nhất hoàn, đây cũng là một trong những nguyên nhân. cho nên chẳng qua là chỉ bị một giây khống chế đường vũ cách liền khôi phục lại. mà hai đại hồn sư Huyền Vũ thuận tình huống cũng gần như thế. bọn hắn mặc dù không có chi hỏa, nhưng trên người phân biệt có quang thuộc tính cùng ám thuộc tính tăng phúc cực lớn. một giây tả hữu, bọn hắn liền thoát khỏi ảnh hưởng của Thâm Lam Ngưng Thị. nhưng là tại bên trên đấu trường một giây thường thường có thể phát sinh rất nhiều biến hóa. Tư Mã Tiên lực khống chế là mạnh, nhưng hắn lúc trước bị Lam Hiên Vũ gây thương tích vẫn là ảnh hưởng đến hắn phát huy ra uy năng. Hồn kỹ này cũng không có phát huy ra tác dụng lớn nhất, cho nên hồn kỹ quần khống này của hắn ảnh hưởng tới năm người Lam Hiên Vũ thời gian cũng rút ngắn. Nhận ảnh hưởng bởi hồn kỹ quần khống của Tư Mã Tiên, cho nên thâm Lam Ngưng Thị của Đống Thiên Thu uy lực cũng giảm bớt. Đúng lúc này một cái biến hóa quỷ dị đột nhiên xuất hiện, Vũ Linh Thủy Triều công kích đột nhiên dừng lại. Nguyên Ân huy huy ngẩng đầu lên, xem hướng lên bầu trời. Tại trên trán hắn, một chiếc mắt nằm dọc chậm rãi kéo ra. Đó một cái mắt như thế nào? Trong cái mắt có từng vòng từng vòng cuồng sáng, cái cuồng sáng kia nhanh chóng xoay tròn. Chẳng qua là nhìn một chút, liền có một loại cảm giác linh hồn đều muốn bị hút vào. Từng vòng từng vòng cuồng sáng cũng tại thời khắc này xuất hiện ở trong đôi mắt sáu tên đội viên năm thứ ba. Đường Vũ Cách vừa mới khôi phục năng lực cũng đã sững sờ. Vô số bóng mờ tại trong đầu của nàng lóe lên. Nàng phảng phất thấy được chính mình ở kiếp trước. Đó là một vài bức ảnh không ngừng đánh thẳng vào tâm linh của nàng. Không chỉ có là nàng Những người khác cũng xuất hiện ngắn ngủi ngốc trệ. cứ việc chỉ là trong nháy mắt, nhưng chính là trong chớp nhoáng này, tâm linh của bọn hắn đều hứng chịu tới trùng kích ở trình độ khác biệt. Một kích này không có tạo thành tổn thương đối với bọn hắn, nhưng lại làm cho bọn họ ở trong nháy mắt này mất đi ý chí chiến đấu, thậm chí quên đi chính mình là tranh tài, tất cả công kích đều trong phút chốc biến mất. Đúng vậy, bọn hắn đang chuẩn bị thi triển hồn kỹ đều trong nháy mắt này biến mất. Đây chính là tinh linh vương huyết mạch thức tỉnh mang trong nguyên ân huy huy, huyết mạch thức tỉnh không chỉ có là toàn diện tăng lên, Càng quan trọng hơn là cái luân hồi chi nhãn này xuất hiện, đây mới là ác chủ bài lớn nhất của hắn, cũng là một trong những con ác chủ bài lớn nhất trong 6 người năm nhất. Tại bên trong phạm vi ảnh hưởng của luân hồi chi nhãn, tất cả tinh thần của mọi người đều nhận được trùng kích, dùng tu vi Nguyên Ân Huy Huy hiện tại, ảnh hưởng cũng không phải rất lớn, nhưng đủ để cắt ngang bất luận cái hồn kỹ gì đang chuẩn bị thi triển. Nhưng Nguyên Ân Huy Huy chính mình cũng phải trả giá, chính là định trụ tại chỗ 3 giây. Tại trong vòng 3 giây, hắn cái gì cũng không làm được. Luân hồi chi nhãn trong nháy mắt khống chế toàn trường toàn lực trùng kích đường vũ cách, Lý Tư Kỳ, Lý Tư Minh đột nhiên mất đi hồn kỹ của bọn họ. Lý Tư Kỳ cùng Lý Tư Minh còn mất đi phụ trợ của hồn sư thần thánh Thủy Tinh cùng hồn sư áo choàng Hắc Ám. Cái này không chỉ có là tiêu hao hồn lực của bọn họ, càng quan trọng hơn là để bọn hắn bỏ qua cơ hội. Mượn nhờ hai loại hồn kỹ không chê lớn, Lam Hiên Vũ bọn hắn cuối cùng từ bên trong cái hào quang màu vàng sẫm kia tránh thoát ra ngoài. Lúc trước, ngoại trừ Đống Thiên Thu có thể thi triển Thâm Lam Ngưng Thị, loại hồn kỵ phương diện tinh thần này khiến đối thủ thậm chí đều không cách nào phát động công kích một đạo thân ảnh màu trắng liền tiếp theo một cái chớp mắt xuất động. Bên trong tiếng long ngâm réo rắt, đạo thân ảnh kia phảng phất như thuần di. trong chốc lát đã đến trước người Đường Vũ Cách. Đường Vũ Cách chẳng qua là cảm thấy thấy hoa mắt, trên người nàng hiệu quả của chi hỏa vừa vừa biến mất, cả người liền bị đánh bay. Không sai, nàng liền bị đánh bay, một con bạch long xoay quanh mà lên, trực tiếp mang theo nàng bay về phía trên không. Chính là bạch long trống, chẳng qua là, bạch long trống không giống cùng trước kia. Trước kia bạch long trống chẳng qua là một thoáng, mà lần này lại trở thành 3 lần chống thứ nhất trực tiếp đánh bay đường vũ cách mặc dù hiệu quả hồn kỹ biến mất nhưng nàng có bản thân hồn lực hộ thể nếu muốn cũng có thể dãy rụa ra như là nàng phát hiện từng tiếng long ngâm có một loại tần suất kỳ dị lại để cho thân thể nàng xuất hiện cứng ngắc nhẹ nhàng mà chống thứ hai đã theo nhau mà đến đưa nàng đánh bay đến chỗ xa hơn ghê tởm nhất chính là chống thứ ba con bạch long kia đáp xuống hung hăng va chạm ở trên người nàng mạnh mẽ đưa nàng va đập về phía nơi xa để cho nàng trực tiếp nện rơi xuống đất bạch long vương ba kích liên tục đúng vậy người ra tay chính là Lưu Phong ai có thể nghĩ tới hắn lại có thể trong ngáy mắt đánh cho Đường Vũ cách thực lực mạnh nhất đối phương bay ra ngoài ra tay tự nhiên không chỉ có là hắn Lam Hiên Vũ đem Kim Văn Lam Ngân Thảo tay phải hất ngang ra Kim Văn Lam Ngân Thảo quấn chặt lấy thân thể tiền lỗi đưa hắn vứt ra ngoài thẳng đến đánh tới Lý Tư Kỳ cùng lúc đó Ngân Văn Lam Ngân Thảo ở tay trái hắn nhô ra hai cây đồng thời quấn quanh ở trên lưng Lam Mộng Cầm cùng Đống Thiên thù. hai người bị quăng ra bay đi đến nơi xa trên người Lam Mộng Cầm bắn ra một cỗ khí lưu sau lưng hiện ra một đạo thân ảnh trắng noãn, đạo thân ảnh kia trong nháy mắt cùng nàng hợp làm một thể, đạo thân ảnh trắng noãn cùng nắm tay đống thiên thu thẳng đến hồn sư thần thánh thủy tinh cùng hồn sư áo choàng hắc ám. lúc trước hỏa long được tiền lỗi triệu hoán đi ra lúc này cũng đã rơi xuống đất, mang theo hỏa diễm đầy người đánh tới hướng ly tư mình. tiền lỗi hướng mặt đất phóng xuất ra đệ nhị hồn hoàn, một con chim nhỏ màu xanh biếc phóng ra, bay đi thẳng đến con mắt từ mã tiên. thúy ma điều xuất hiện lần nữa, lần này nó tu vi đã là ngàn năm. Tất cả những thứ này phát sinh cực nhanh, chỉ là mấy lần thời gian hô hấp mà thôi. Khán giả ban đầu cho rằng là khốn cục, nhưng bây phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nam nhất không chỉ hóa giải thế tất phải giết của đối phương, càng là thay đổi cục diện. Tiền lỗi từ trên trời giáng xuống, trên người hồn hoàn thứ ba lấp lánh, một đoàn quang mang màu vàng lập tức từ trên người hắn tuôn ra. Một đạo bóng người vàng óng thẳng vọt tới Lý Tư Kỳ. Lý Tư Kỳ lúc này mới vừa từ bên trong trạng thái đờ đẫn khôi phục lại. Hắn vội vàng đề tụ tinh thần, nắm Huyền Vũ Thuẫn chính mình nâng lên, phanh lên một tiếng Bóng người vàng óng kia đụng vào bên trên huyền vũ thuẫn Lý Tư Kỳ thân thể thoáng qua Vậy mà lui lại một bước Khí lực thật là lớn Sau một khắc, bóng người vàng óng đã bắn ngược mà quay về xông về tiền lỗi Tiền lỗi giang hai cánh tay, làm ra động tác ôm Không hề nghi ngờ, bóng người vàng óng to mọng kia chính là kim bàn tử Đúng vậy, nó đã tỉnh Ngay tại hôm qua, tại trước tranh tài một ngày Nó cuối cùng đã tỉnh lại Sau khi tỉnh dậy kim bàn tử trở nên càng mập hơn Đơn giản như là một quả cầu tô màu vàng sau khi ngủ say thời gian dài như vậy nó đã xuất hiện rất nhiều biến hóa lông màu vàng trên người nó trở nên càng thêm đậm dạp màu sắc càng đậm ngoại trừ trở nên béo hơn rất nhiều ra nó còn có hai cái biến hóa rất lớn chính là cao lớn cánh tay cũng thay đổi lớn lúc trước khi vừa mới thức tỉnh nó thân cao chỉ có chừng một mét lần này sau khi ngủ say nó lại cao đến hơn một mét năm thể trọng ít nhất tăng lên gấp đôi cánh tay dài hơn tự nhiên cũng theo đó trở nên cứng cáp trọng yếu nhất chính là đôi bàn tay nó trở nên đặc biệt lớn ngón tay không dài lắm nhưng cũng rất cứng cáp, nhìn vào vô cùng kiên cố, ánh mắt của nó cũng biến thành hung ác rất nhiều, chỉ có khi nhìn đến tiền lỗi cùng Lam Hiên Vũ mới sẽ phát sinh biến hóa, lúc nó nhìn tiền lỗi là một loại thấy thân mật giống như phụ thân, khi thấy Lam Hiên Vũ lại rõ ràng rất e ngại, thân thể to mọng của Kim Bàn Tử bỗng nhiên va chạm tại trên người tiền lỗi, một đoàn quang mang màu vàng lập tức ôm trọn đối với mập mạp, trong chốc lát, thân thể tiền lỗi bắt đầu biến lớn, trong nháy mắt liền biến thành người mập mạp cao tới 2m, toàn thân bị màu vàng mau bao trùm đôi bàn tay cũng biến thành như là cái quạt khổng lồ. Tiền lỗi cười ha ha một tiếng, cùng hợp làm một thể với kim bàn tử vọ thẳng đến lý tư kỳ. Sự biến hóa này khiến người xem toàn trường một mảnh xôn xao. đệ tứ hồn kỹ của đống thiên thu phần lớn người xem còn không biết ảo diệu bên trong, ngay cả luân hồi chi nhãn của nguyên ân huy huy nữa. lúc này bản thân tiền lỗi dung hợp với vật triệu hoán, càng là bọn hắn chưa từng nhìn thấy, chưa bao giờ nghe qua. trong lúc nhất thời, khán giả lúc trước thất vọng không còn sót lại chút gì. năm nhất này thật là không phải bình thường. Lý Tư Kỳ đương nhiên sẽ không yếu thế, hắn là Ngũ Hoàn Hồn Vương, tiền lỗi bất quá là tam hoàn mà thôi. Hắn vọt tới trước, liền đem Huyền Vũ Thuẫn trong tay đập tới hướng phía tiền lỗi. Tiền lỗi cũng không né tránh, một bàn tay liền hướng phía Huyền Vũ Thuẫn đánh ra. Phanh một tiếng vang trầm, tiền lỗi cùng Lý Tư Kỳ lui về sau một bước. Bên trên Huyền Vũ Thuẫn truyền đến một hồi tiếng ma sát. Lý Tư Kỳ cúi đầu xem xét, hắn run sợ thấy mặt ngoài Huyền Vũ Thuẫn chính mình lại bị cào ra mấy đạo dấu vết. Phải biết, đây chính là một trong võ hồn loại phòng ngự cường đại trong giới hồn sư đây là cái tình huống gì lý tư kỳ giật mình đồng thời động tác trên tay cũng không dừng lại hắn thân là học viên ưu tú của năm thứ ba sử lai khắc học viện kinh nghiệm chiến đấu cũng là rất phong phú hắn đem huyền vũ thuẫn trong tay quét ngang mà ra hướng tiền lỗi quét tới mà tiền lỗi lại làm ra một cái động tác lệnh khiến lý tư kỳ không hiểu thấu cái tên này không có né tránh cũng không có thi triển cái chiến kỹ gì cứ như vậy đem hai tay che ở trước người cúi đầu xuống hướng phía lý tư kỳ mà lao đến lanh canh lanh canh lanh canh huyền vũ thuận đột nhiên chạm tại trên người tiền lỗi lập tức đánh cho tiền lỗi ngã nhào ra, nhưng là hắn chẳng qua là lăn một vòng trên mặt đất liền đứng lên. Sau đó lần nữa nhào về phía Lý Tư Kỳ, chớ nhìn hắn béo nhưng tốc độ còn thật nhanh. Không phải hắn không muốn dùng chiến kỹ, vấn đề là hắn không biết. Mặc dù có thể hợp thể cùng Kim Bàn Tử, nhưng hắn là chưa lúc nào học qua chiến kỹ. Hắn tu luyện chủ yếu đều là phương diện tinh thần lực. Kim Bàn Tử vừa mới tỉnh lại, nó cùng hắn thậm chí đều không có thời gian rèn luyện. Hắn chẳng qua là hơi quen thuộc năng lực Kim Bàn Tử sau khi tỉnh dậy mà thôi. Năng lực của Kim Bàn Tử là cái gì? lực lớn vô cùng, da dày thịt béo. Lý Tư Kỳ khiếp sợ, Huyền Vũ Thuẫn chính mình có dạng lực công kích gì thì hắn nắm chắc rất rõ, coi như là sắt thép cũng sẽ bị Huyền Vũ Thuẫn chính mình cắt ngang, nhưng tiền lỗi bị Huyền Vũ Thuẫn đập trúng giống như là người không có việc gì, phủi mông một cái liền dậy, đồng thời lập tức tốc độ cao xông về phía đối thủ. Tập trung lại, đường Vũ Cách hô to một tiếng, trên người hào quang màu sắc rực rỡ nở rộ. Thuộc tính ngũ hành giao thế, từng đạo quang mang bắn ra, lưu phong nào dám liều mạng cùng với nàng, hắn đã sớm kéo dài khoảng cách Sa sa chạy ra, sau khi một cái chớp mắt bị đánh bay, Đường Vũ Cách liền ý thức được tình huống không ổn. Nàng hiểu rõ chính mình khả năng lại rơi vào trong bẫy của Lam Hiên Vũ. Rõ ràng là cục diện chiếm ưu thế, lại bị đối phương dùng phương thức quỷ dị phá vỡ. Với lại, Lam Hiên Vũ, tiền lỗi, Lưu Phong cùng với Đống Thiên Thu, cho thấy thực lực đã hoàn toàn khác biệt cùng lần trước. Lúc này 6 người Đường Vũ Cách bọn hắn đã bị tách ra. Tốc độ của Đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm là quá nhanh. Các nàng thẳng đến hồn sư thần thánh thủy tinh cùng hồn sư áo choàng hắc ám mà đi mà Lưu Phong đem phương hướng Đường Vũ Cách đánh bay thì là tại phương hướng ngược lại. nàng muốn đi cứu viện cũng đã không còn kịp rồi. Mặc dù nàng đối với Hồn sư Thần Thánh Thủy Tinh cùng Hồn sư Áo Tràng Hắc Ám vẫn có lòng tin, nàng cho rằng hai người một chốc sẽ không bị đánh bại. Nhưng là đội ngũ bị chia cắt thành dạng này, bọn hắn rất có thể sẽ từng người bị kích phá. Bọn hắn mạnh nhất ở chỗ thực lực tổng hợp, tụ tập tại cùng một chỗ, bọn hắn liền có thể dùng bất biến ứng vạn biến. Lam Hiên Vũ muốn đem bọn hắn tách ra, nàng nhất định phải khiến đồng bạn tập hợp hợp lại cùng nhau, nhất là Đường Vũ Cách. Lý Tư Kỳ, Lý Tư Minh cùng với Tư Mã Tiên, bọn hắn này bốn tên ngũ hoàn hồn sư này mới là then chốt để chiến thắng. Ánh mắt Đường Vũ Cách trở nên sắc bén dị thường, nàng nhìn về phía Lam Hiên Vũ đang chỉ huy. Quang mang năm màu bắn ra, ánh mắt Đường Vũ Cách kiên định vô cùng, thân thể tựa như một đoàn thải quang, bay đi thẳng đến Lam Hiên Vũ. Trong năm nhất, lực chiến đấu cá nhân mạnh nhất không thể nghi ngờ là Nguyên Ân Huy Huy, nhưng là nhân vật trọng yếu nhất là gia hỏa Lam Hiên Vũ này. Nếu như nàng công kích Nguyên Ân Huy Huy, rất có thể sẽ bị kiềm chế cuối cùng rơi vào thòng lọng của đối phương, nhưng chỉ cần đánh tan Lam Hiên Vũ, sáu người đối phương liền sẽ quần long vô thủ, phe mình tất thắng là không thể nghi ngờ. cho nên kỳ thật tại ngay từ đầu trận đấu này Đường Vũ Cách liền để đồng bạn đi nhầm vào Lam Hiên Vũ, nhưng không thành công. giờ khắc này nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chính là muốn hạ gục Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ biến sắc, không chút do dự xoay người mà chạy. Lý Tư Minh tự nhiên nghe được Đường Vũ Cách, lại thêm bọn hắn tại trước trận đấu này đã có an bài, cái kia chính là đầu tiên hạ gục Lam Hiên Vũ. Lý Tư Minh hô to một tiếng. Kaka dùng tường đồng vách sắt. Lý Tư Kỳ vừa mới lại một lần đánh bay tiền lỗi đang dây dưa chính mình. Hắn quay người liền chạy đi hướng về phía Lý Tư Minh. Lúc này tâm tình kém nhất nhưng thật ra là Tư Mã Tiên. Thúy Ma điều rất mạnh ư, cùng so sánh với Tu Vi Ngũ Hoàn của hắn còn chưa đủ mạnh. Nhưng là Thúy Ma điều quá nhỏ, mà lại tốc độ nhanh vô cùng, chuyên môn công kích ánh mắt của hắn. Dây dưa cho hắn vô cùng nổi nóng. Hiên Vũ Kaka cẩn thận. Nguyên Ân Huy Huy đã nhìn ra không ổn. Bên trong tiếng kinh hô, trên người hồn hoàn thứ năm hào quang lấp lánh. Tử tinh linh cung trong tay đột nhiên biến lớn, theo ban đầu màu tím biến thành màu xanh bích. Tại trung quanh thân thể hắn, nồng đậm lôi nguyên tố trong nháy mắt ngưng tụ, mà từng đạo lôi đỉnh không còn là màu tím lam mà là màu xanh bích. Không hề nghi ngờ, cái này chính là một kích toàn lực ứng phó của nguyên ân huy huy. Một kích này coi như uy năng không có làm trọng thương đường vũ cách như lần trước, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Lỗ tai của hắn trở nên càng thêm nhọn, hai con ngươi thiếu đi cảm giác thần bí trước đó biến thành trong suốt, thân thể trở nên càng ngày càng thẳng tắp. Hồn kỹ thứ năm này điều động huyết mạch tinh linh vương của bản thân hắn là nhất kích mạnh nhất của hắn. Thấy cảnh này Đường Vũ Cách không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nàng biết chiến thuật của mình là đúng rồi. Nguyên Ân huy huy phát ra một kích này chắc chắn sinh ra tiêu hao to lớn. Hồn kỹ này tuy uy lực kinh người nhưng là ở thời điểm này sử dụng căn bản cũng không phải là thời cơ tốt nhất. Mà lúc này Lưu Phong cũng từ đằng xa hướng phía bên này chạy đến, tiền lỗi cũng giống như vậy. Như là bọn hắn chạy đến lại có thể thế nào đây? Mặc dù năng lực hai người kia khiến Đường Vũ Cách có chút ngoài ý muốn nhưng bọn hắn tối đa cũng liền là có thể đưa đến tác dụng quấy rối mà thôi. Tư mã tiên hô to một tiếng, hồn hoàn thứ năm trên người lần nữa sáng lên. Một cánh tay nâng lên bảo vệ hai mắt, một cánh tay khác vung chiến phủ hung hăng nện trên mặt đất. Hào quang màu vàng sậm hiện lên hình quạt theo mặt đất sông lên. Hồn kỹ thứ năm của hắn tên là ám kim địa ngục, mà lần này hồn kỹ thứ năm này của hắn lại không phải là vì khống chế lam hiên vũ, bởi vì khoảng cách hắn tới lam hiên vũ còn có khoảng cách nhất định, nhưng hồn kỹ quần khống hình quạt này vẫn ngăn chặn con đường có thể né tránh của lam hiên vũ một đạo tia chớp màu xanh trong nháy mắt bùng nổ, lôi linh chiến cổ phóng thích, tinh linh vương huyết mạch sau khi giác tỉnh phóng thích, cái tia chớp kia lóe lên mà tới, cơ hồ đem chọn cái sân thi đấu đều chiếu rọi thành màu xanh bích. thế nhưng nên đón nguyên ân huy huy chính là hai đại huyền vũ thuận trong nháy mắt chồng vào nhau tạo thành tường đồng vách sắt, tiền lỗi trực tiếp bị tường đồng vách sắt đụng bay, mà cái tia chớp màu xanh kia hung hăng đánh vào tường đồng vách sắt. lần trước tường đồng vách sắt đối mặt với công kích thẩm phán thiên sứ biến dị sinh ra nổ tung. Lam Hiên Vũ bọn hắn cũng chưa có thật sự đối mặt với cái kỹ năng phòng ngự siêu cường này, mà lần này công kích mạnh nhất của năm nhất đối mặt với phòng ngự mạnh nhất năm thứ ba. Đường Vũ Cách lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bên này. Nàng đối với huynh đệ Lý Tư Kỳ, Lý Tư Minh quá có lòng tin. Lần trước nếu như bọn hắn vẫn còn là tại trạng thái toàn thịnh, vậy coi như là nguyên ân huy huy tạm thời hai lần thức tỉnh, nàng cũng tin tưởng bọn họ có thể ứng đối. Lúc này ba người bọn họ đã hội hợp. Ở thời điểm này Đường Vũ Cách không có nửa phần giữ lại đã dùng ra Đại Ngũ Hành Thần Quang. Tại phía dưới đại ngũ hành thần quang hoa mỹ kia, nàng cơ hồ là trong nháy mắt liền đuổi tới trước người Lam Hiên Vũ, vung quyền oanh ra, trong miệng còn quát to một tiếng, "Lam Hiên Vũ, ngươi nhất định phải chết." Đúng vậy, một kích này đường vũ cách nhất định phải thành công. Trong đầu của nàng thậm chí đã có tất cả tuyến đường tiến công về sau. Huynh đệ Lý Tư Kỳ, Lý Tư Minh gánh vác một kích mạnh nhất của Nguyên Ân Huy Huy, sau đó thực lực tổng hợp của Nguyên Ân Huy Huy nhất định giảm xuống, thậm chí trước tiên có thể không để ý tới hắn. Tư Mã Tiên trước tiên đem tiền lỗi giải quyết, sau đó trở về viện trợ hồn sư thần thánh thủy tinh cùng hồn sư áo choàng hắc ám để giải quyết đống thiên thu cùng Lam Mộng Cầm. Trận chiến đấu này liền sẽ không có bất kỳ cái bất ngờ gì. Đường Vũ Cách thậm chí cảm giác sau khi một quyền mình đánh trúng Lam Hiên Vũ, trận đấu này liền có thể phân ra thắng bại. Bốn gã ngũ hoàn hồn sư vây công Lam Hiên Vũ, là không tiếc bất cứ giá nào mà vây công hắn. Tại trước khi nắm đấm của Đường Vũ Cách đến, tia chớp màu xanh đầu tiên rơi vào bên trên tường đồng vách sắt. Âm thanh cực lớn vang lên, tia chớp màu xanh có lực xuyên thấu rất mạnh một lát liền đâm vào bên trong tường đồng vách sắt ngay sau đó liên tiếp âm thanh vang lên từng đạo vết rách màu xanh xuất hiện ở phía trên tường đồng vách sắt hai huynh đệ Lý Tư Kỳ Lý Tư Minh tức thì bị oanh kích trượt lui hướng về phía sau thẳng đến đường vũ cách bên này quá mạnh mẽ trong mắt hai huynh đệ lúc này tất cả đều là vẻ khiếp sợ bọn hắn thậm chí có một loại cảm giác ngăn cản không nổi một kích này điều này sao có thể ư Nguyên Ân huy huy dù mạnh mẽ thế nào cũng chỉ là một người mà bọn họ là hai người còn có loại võ hồn phòng ngự cường đại như thế Tây Nguyên Ân Huy Huy này sau khi võ hồn thức tỉnh lần thứ hai, lực công kích lại mạnh mẽ như thế ư? Cùng lúc đó, trên mặt Đường Vũ Cách cũng đã nổi lên mỉm cười thắng lợi. Nam Đấm nàng mang theo ngũ hành thần quang đã đến trước mặt Lam Hiên Vũ. Trong mắt nàng, Lam Hiên Vũ bất quá chỉ là tam hoàn. Trừ đầu óc của hắn ra, thực lực của hắn Đường Vũ Cách thật sự chưa bao giờ để trong mắt. Lúc này Lam Hiên Vũ sớm đã là bộ dạng thất kinh, thậm chí đều có chút không biết nên ngăn cản công kích của nàng như thế nào. Trên người hắn hồn hoàn thứ ba lặp lè, một đạo thanh quang bao trùm toàn thân. Đường Vũ Cách có thể cảm giác được đó là lực lượng phong nguyên tố. Phong nguyên tố mang theo Lam Hiên Vũ đem hết toàn lực mà né tránh, tránh được quyền thứ nhất của đường Vũ Cách. Thế nhưng là, hắn tại thời điểm thất kinh, vậy mà lui hướng về phía hai huynh đệ Lý Tư Kỳ, Lý Tư Minh. Đây không phải muốn chết ư, hắn lúc này giống như đã không kịp tránh né rồi. Đệ Nhị Quyền, nhìn ngươi còn trốn thế nào, Lam Hiên Vũ đã xong. Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 4, trung cực đấu la trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thời điểm khi thấy Lam Hiên Vũ sẽ bị bốn gã ngũ hoàn cường giả vây công, nhạc Khanh Linh liền không cấm cảm thán nói. Phải thua ư, trận đấu thoạt nhìn muốn đã xong. Nàng không thể nào hiểu được đối phương vì cái gì không nên so với với Lam Hiên Vũ chỉ có tam hoàn. Nhìn thấy Lam Hiên Vũ sắp bị đánh bại, trong nội tâm nàng có chút không dễ chịu. Có lẽ là bởi vì hai tử này là người đường nhạc thích, không đúng. Đường Nhạc lại lắc đầu, Hiên Vũ tựa hồ một mực ở đang dụ đối thủ. Nếu chăm chú nhìn, lá bài tẩy của hắn sắp xuất hiện. Ư, cái này còn có thể có át chủ bài gì sao? Hắn một người, người ta tận tới, lời nói mới nói đến đây, con mắt Nhạc Khanh Linh lập tức trừng lớn. Sau lưng Lam Hiên Vũ là hai huynh đệ Lý Tư Kỳ, Lý Tư Minh kiên cố. Dù là không có tấm thuần, bản thân lực phòng ngự hai huynh đệ bọn hắn cũng rất mạnh. Phát giác được phương hướng né tránh của Lam Hiên Vũ, bọn hắn thậm chí mượn vài phần lực lượng luân linh chính cổ, dùng để thúc đẩy thân thể của mình dùng sau lưng hướng đánh tới lam hiên vũ phong kín con đường né tránh của hắn quyền thứ hai của đường vũ cách tức thì đã hoàn toàn phong kín chính diện của lam hiên vũ kinh hoàng ư đúng vậy lúc này lam hiên vũ trên mặt biểu lộ là rất kinh hoàng thế nhưng là hắn tại trong lòng mỉm cười hắn muốn chính là có được thời cơ trong nháy mắt như vậy chỗ bộ ngực hắn lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện một đoàn quang mang bảy màu tại trong nháy mắt một đoàn quang mang bảy màu xuất hiện vô luận là đường vũ cách hay là huynh đệ lý tư kỳ lý tư minh bọn hắn đều có một loại hoảng sợ phát ra từ nội tâm nắm đấm đường vũ cách dừng một lát, lam hiên vũ tại đây một cái chớp mắt dường như trở nên cao lớn hơn, một tầng quang mang bảy màu dùng lồng ngực của hắn làm trung tâm nở rộ ra phía ngoài. Ngay tại lúc đường vũ cách cắn chặt răng chuẩn bị tiếp tục đem nắm đấm oanh ra, lúc này nàng đột nhiên thấy được một vòng màu ám lam, một vòng màu ám lam này làm hô hấp của nàng giống như đều muốn đình chỉ lại. Một đạo khe hở lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở trước mặt nàng, đường vũ cách hét lên một tiếng, toàn lực phóng thích ngũ hành thần quang mạnh nhất mới lại để cho công kích của mình dừng lại. Nhưng một quyền kia oanh ra của nàng với lượng lớn ngũ hành thần quang đã bị khe hở cắn nuốt. Hai huynh đệ Lý Tư Kỳ, Lý Tư Minh là đưa lưng về phía Lam Hiên Vũ. Giờ này khác này thân thể của bọn hắn đồng thời cứng ngắc lại. Tiếp theo trong nháy mắt, bọn hắn có chút ngây ngốc chậm rãi quay đầu lại. Chính là một cái động tác vô cùng đơn giản như vậy, để cho bọn chúng đồng thời bị mất tập trung. Tường đồng vách sắt lập tức phá toái, một đạo tia chớp màu xanh cơ hồ là từ bên tai Lam Hiên Vũ xẹt qua, thẳng đến đường vũ cách. Lôi linh chính cổ được tinh linh vương huyết mạch tăng phúc, không chỉ là một kích, oanh lên một tiếng Hai tay Đường Vũ Cách nắm lại, ngũ hành thần quang tại trước người của nàng hội tụ thành cầu, ngăn trở tia chớp màu xanh trước mặt. Tia chớp màu xanh nổ tung, ở bên trong tiếng vang cực lớn kia thải quang bắn ra, mà giờ này khác này trong mắt đẹp của Đường Vũ Cách tràn đầy sợ hãi, như thế nào, làm sao có thể như thế? Chỉ một cú đánh, Lam Hiên Vũ dĩ nhiên cũng làm đã trúng mục tiêu hai đại hồn sư Huyền Vũ Thuẫn, nàng hoàn toàn không thể tin vào hai mắt của mình. Lôi linh chiến cổ tuy mạnh, lại cũng chỉ có thể tiêu hao ngũ hành thần quang của nàng trên phạm vi lớn, không cách nào đem nàng đánh lui. Nhưng một cái chớp mắt này nàng đã có chút ít hỏng mất. Trên người Lam Hiên Vũ tản ra quang mang bảy màu, cùng so với ngũ hành thần quang của nàng, còn nhiều hơn hai loại màu sắc. Đáng sợ hơn chính là, hắn ở dưới trạng thái này tại bên trên khí tức đã hoàn toàn chế trụ đường vũ cách. Trong tay hắn một cây đại kích thật dài toàn thân ngăm đen, lại tản ra hào quang màu ám lam. Hào quang không mạnh, thế nhưng là chính là nó một kích đánh bại hai đại hồn sư hệ phòng ngự. Lam Hiên Vũ căn bản không có dừng lại, bởi vì tất cả điều này vốn chính là tại ở trong kế hoạch của hắn. Thân thể của hắn lóe lên tốc độ so với lúc trước ít nhất nhanh gấp đôi, hắn đem Thiên Thánh Liệt Uyên kích trong tay lần nữa quét ngang mà ra, không có kỹ xảo gì, cũng chỉ là quét ngang đi ra ngoài. Tuy rằng Đô Linh chiến cổ bị Đại Ngũ Hành Thần Quang ngăn lại, nhưng Đường Vũ Cách vẫn là toàn thân từng trận run lên, căn bản không cách nào tránh đi Thiên Thánh Liệt Uyên kích, chỉ có thể đề tụ toàn bộ Đại Ngũ Hành Thần Quang của chính, lần nữa đem nó ngăn cản trước người. Thiên Thánh Liệt Uyên kích xẹt qua, Đại Ngũ Hành Thần Quang dừng lại một lát, sau đó lặng yên không một tiếng động mà một phân thành hai, chính giữa chảy ra một đạo khe hở. Lam Hiên Vũ đã từ bên người Đường Vũ cách sạch qua thả người dựng lên, hai tay nắm ở cán kích, lực bổ tựa như như núi cao, phách chạm hướng Tư Mã Tiên mà đi. Tư Mã Tiên cuống quýt nâng lên chiến phủ đi ngăn cản. Thân hình hắn cực lớn, tốc độ vốn là không phải hắn am hiểu. Hơn nữa hắn vừa mới lần nữa thi triển Ám Kim Địa Ngục tiêu hao cũng không nhỏ. Hú Chi bên cạnh hắn còn có một con thú ma điểu đang không ngừng công kích hắn. Ngay tại lúc hắn nâng lên chiến phủ, đồng thời hắn kinh ngạc mà nhìn thấy thân thể Đường Vũ Cách bị đánh trúng, sau đó hóa thành một đạo hào quang biến mất phốc một tiếng võ hồn biến thành chiến phủ một phân thành hai giữa cuống quýt tư mã tiên chỉ có thể thoáng xoay người lại cái kia thiên thánh liệt uyên kích từ chỗ bả vai hắn rạch một cái mà qua thân thể hắn cường tráng như vậy lực phòng ngự kinh người như vậy tại trước mặt thiên thánh liệt uyên kích lại tựa như đậu hũ không chịu nổi một kích trong khoang thuyền mô phỏng tại sử lai khác học viện cảm nhận sâu sắc là cực kỳ mãnh liệt tư mã tiên kêu thảm một tiếng vô thức mà lui về phía sau như lam hiên vũ không có dừng lại thân thể nửa truyền vung đại kích trong tay mang theo khí thế kinh khủng hơn so với lúc trước hướng hắn bổ tới. một kích này bổ ra, ngay cả lam hiên vũ cũng có một loại cảm giác kỳ dị. hắn căn bản sẽ không biết kích pháp, hoàn toàn là vô thức mà đem thiên thánh liệt uyên kích dùng đến. một lát này quá là nhanh, tư mã tiên căn bản không kịp ngăn cản. khán giả lần này xem cực vì rõ ràng một đạo hào quang màu ám lam hiện lên, thân thể tư mã tiên lập tức bị chém trúng. hắn mang theo nét mặt đầy kinh ngạc, hóa thành bạch quang biến mất tại phía trên sân thi đấu. phanh lên một tiếng, căn kích chĩa xuống đất, lam hiên vũ ngạo nghễ mà đứng ở đó tại đây một cái chớp mắt toàn bộ trong sân lặng ngắt như tờ tất cả phát sinh là quá rồi tại thời điểm lam hiên vũ hãm vào tuyệt cảnh tất cả người xem đều biết năm nhất không có khả năng chiến thắng nhưng trong chốc lát lam hiên vũ đã xoay chuyển càn khôn quang mang bảy màu trên người lam hiên vũ thối lui sắc mặt hắn tái nhợt đại kích màu ám lam tiếp theo biến mất trong tay hắn nhưng hắn vẫn như trước đứng nghiêm trong hai tròng mắt tràn đầy hào quang nóng bỏng mập mạp chạy tới ôm lại lam hiên vũ treo trong lời hắn mà bên kia chiến đấu sắp chấm dứt đã đến khâu cuối cùng thương mang màu trắng rơi xuống, tựa như tinh quang đầy trời. Đồng thời rơi xuống còn có từng nhánh sắc bén mũi tên. Hơn nữa Lam Mộng Cầm cùng Đống Thiên Thu công kích, Hồn sư Thần Thánh Thủy Tinh cùng Hồn sư Áo Tràng Hắc Ám ở đâu còn ngăn cản được? Trên thực tế, khi Lam Hiên Vũ bên này liên tiếp đánh bại bốn người, bọn hắn đã tim và mật đều vỡ ra rồi. Không ai có thể nghĩ đến sẽ là kết quả như vậy. Mỗi người đều cảm thấy tất cả đây là không thể tưởng tượng nổi. Tiền Lỗi một tay bế lên Lam Hiên Vũ, vô cùng kích động mà gào thét lớn: Chúng ta thắng, chúng ta thắng rồi! Khán giả cho tới giờ khắc này mới chính thức kịp phản ứng. Đúng vậy, bọn hắn thắng, năm nhất đã thắng, bọn hắn chẳng những thắng, hơn nữa còn không có người nào bị đánh bại. Nhạc khanh linh khó có thể tin mà kinh hô. Cái này, cái này, đó là cái gì? Làm sao có thể? Một gã hồn sư tam hoàn, lập tức đánh bại bốn gã ngũ hoàn hồn sư. Trời ạ, hiểu biết của ta đều bị được lật đổ rồi. Đường nhạc tức thì ngơ ngác nhìn màn ảnh trước mặt. Thần khí ư? Cái này giống như ta đã gặp, đã thấy nó đấy, nó gọi là cái gì nhỉ?" Hắn chậm rãi nâng lên tay của mình, trong hai tròng mắt kim quang lấp loé, một cổ hơi thở tại trong cơ thể hắn dao động. Nhạc Khanh Linh cảm giác được không đúng, vội vàng quay đầu hướng hắn nhìn đi. Đúng lúc này Đường Nhạc nâng lên tay phải, trên không trung cầm nắm, một đạo kim quang hiện lên, trong tay hắn lập tức có một cây đại kích rực rỡ màu vàng, kim quang sáng lạn. Phía dưới chính giữa lưỡi kích tam xoay kích là bảo thạch màu vàng cực lớn tản ra quang huy, đem thân thể của hắn hoàn toàn nhuộm thành màu kim. Đây là lần đầu tiên nhạc khanh linh cảm giác mình càng ngày càng không biết đường nhạc rồi. Trong cơ thể lam hiên võ hồn lực lưu truyền, hắn mỉm cười nói: Thả ta xuống, ta không có yếu ớt như vậy. Long thần biến tuy đã tiêu hao hết huyết mạch chi lực của hắn, nhưng hắn bản thân hồn lực vẫn còn, cũng không phải là không có chi lực tái chiến, chẳng qua là bị suy yếu rất nhiều. Một gã tam hoàn hồn sư đánh bại bốn gã ngũ hoàn hồn sư, cái này chỉ sợ tại trong lịch sử nhân loại đều là không có xuất hiện qua tình huống này, nhưng chỉ có lam hiên vũ biết, vì mười giây cuối cùng bộc phát này mình đã làm bao nhiêu công tác chuẩn bị ngay từ đầu phân cách sân thi đấu, kỳ thật chủ yếu là vì hấp dẫn đối thủ, thăm dò chiến thuật đối phương. Đối với ám kim địa ngục của Tư Mã Tiên, bọn hắn nhưng thật ra là chuẩn bị chưa đủ. Như Lam Hiên Vũ đã sớm cân nhắc đến có khả năng sẽ xuất hiện tình huống như vậy, cho nên hắn đã làm chuẩn bị, chính là để cho Nguyên Ân Huy Huy bên ngoài tùy thời ứng biến. Luân hồi chi nhãn của Nguyên Ân Huy Huy có được năng lực bất cứ lúc nào có thể một lần hóa giải nguy cơ. Trên thực tế, đây cũng là điểm trọng yếu nhất để bọn hắn có thể xoay chuyển càn khôn. Đồng Thiên Thu tại dưới tình huống bị khống chế như trước dùng ra Thâm Lam Ngưng Thị, nhưng thật ra là niềm vui ngoài ý muốn, để cho bọn chúng từ bị động bị đánh biến thành chiếm cứ thượng phong. Kế tiếp tất cả chiến đấu, từ dụ kẻ địch xâm nhập đến dẫn đạo công kích, lại đến Nguyên Ân Huy Huy áp chế, lại để cho hai đại hồn sư Huyền Vũ thuần liên thủ. Đây tất cả đều tại trong kế hoạch Lam Hiên Vũ. Mục đích của hắn chỉ có một, chính là tận khả năng làm cho mấy người mạnh nhất đối phương tập trung ở trong phạm vi nhất định. Thiên Thánh Liệt Uyên kích của Lam Hiên Vũ tuy cường đại, nhưng là có một cái vấn đề chí mạng. Chính là khoảng cách công kích có hạn Thiên thánh liệt uyên kích căn bản không có cách nào khác tiến hành công kích từ xa Nhất định phải thi triển ở khoảng cách gần Bổ trên người đối thủ mới có hiệu quả Lam Hiên Vũ cũng không có năng lực như Nana là chỉ phất tay là có thể đem thiên thánh liệt uyên kích ném bay ra ngoài công kích địch nhân Cho nên hắn một mực cố gắng chế tạo cơ hội Chính là muốn lại để cho đối thủ vây công chính mình Thời điểm đường vũ cách cuối cùng công kích hắn Hắn giả vờ thất kinh thối lui về phía hai đại hồn sư huyền vũ thuẫn Vì chính là có thể tại trong thời gian có thể trèo chống thiên thánh liệt uyên kích 10 giây, tận khả năng mà giải quyết đối thủ. Nguyên Ân Huy Huy thi triển lô linh chiến cổ, phát ra song trọng công kích là ở trong kế hoạch của hắn. Chính là vì áp chế hai đại hồn sư Huyền Vũ Thuẫn, cho hắn cơ hội xuất thủ. Tại trong kế hoạch của Lam huyền Vũ, đầu tiên phải đánh chết nhưng thật ra là Lý Tư Minh cùng Lý Tư Kỳ. Dưới tình huống đang bị Nguyên Ân Huy Huy áp chế, hắn là rất có nắm chắc có thể đem thiên thánh liệt uyên kích trảm tại trên người bọn họ. Chỉ cần giải quyết xong hai huynh đệ này từ tinh linh cung của Nguyên Ân Huy Huy có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất đã không có Huyền Vũ thuẫn phòng ngự, Nguyên Ân huy huy toàn lực bộc phát rất có thể sẽ là chúa tể của chiến trường. Sau khi thức tỉnh lần thứ hai, hắn chỉ cần giữ một khoảng cách cùng Đường Vũ Cách tiêu hao đại ngũ hành thần quang của Đường Vũ Cách, coi như là Đường Vũ Cách cũng rất khó thắng được hắn. Bởi vậy, thời điểm lúc trước thương lượng chiến thuật, Lam Hiên Vũ liền nói cho đồng bạn, mấu chốt trận chiến đấu này chính là sáng tạo cơ hội đánh chết hai đại hồn sư Huyền Vũ thuẫn. chỉ cần có thể đưa bọn chúng đánh chết, như vậy cán cân thắng lợi sẽ hướng về phía chính mình. Chẳng qua là ngay cả Lam Hiên Vũ đều không nghĩ tới mình và nguyên ân huy huy phối hợp sẽ ăn ý như thế. lôi linh chiến cổ thứ hai lập tức chấn nhiếp đường vũ cách cho lam hiên vũ đầy đủ thời gian ra tay làm cho nàng không cách nào né tránh. đến thời điểm này thắng bại cũng đã định rồi. tu vi tăng lên tới tam hoàn lam hiên vũ cảm giác được chính mình tựa hồ có thể dùng thêm hai giây thiên thánh liệt uyên kích. thời điểm cuối cùng đánh chết tư mã tiên kỳ thật tâm trí tư mã tiên đã bị tước đoạt hắn căn bản không có đem thực lực phát huy được. lam hiên vũ kỳ thật cũng là lần đầu tiên trên chiến trường đem uy lực thiên thánh liệt uyên kích phát huy được. trước đó Hắn cũng không biết Thiên Thánh Liệt Uyên Kích có uy lực lớn như vậy, cho tới giờ khắc này người xem toàn trường mới một mảnh xôn xao. Lam Hiên Vũ rất nhanh nắm chặt nắm đấm, chậm rãi đem tay phải giơ lên cao lên đỉnh đầu. Lưu Phong đã như gió mà phóng tới hắn, Nguyên Ân Huy Huy cũng hoan hô chạy tới. Lam Mộng cầm ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhìn bên này, nàng cảm thấy thực lực của mình vẫn chưa hoàn toàn phát huy được hết, nàng kỳ thật cũng là Lam Hiên Vũ lưu lại hậu thủ. Nếu như Lam Hiên Vũ không thể thuận lợi đánh bại hai đại hồn sư Huyền Vũ Thuẫn, vậy phải đến phiên nàng cùng đống Thiên Thu Liểu Mạc Thế nhưng là, một trận chiến này so với trong tưởng tượng của bọn hắn dễ dàng hơn. Thật sự là bởi vì Thiên Thánh Liệt Uyên Kích mang đến chuyển biến quá lớn. Khuyết điểm của Thiên Thánh Liệt Uyên Kích cũng là rõ ràng. Nếu như đối phương không cho Lam Hiên Vũ cơ hội cận thân, dùng công kích từ xa tiêu hao lực chiến đấu của hắn, hắn chỉ có thể sử dụng 10 giây Thiên Thánh Liệt Uyên Kích, sau đó Thiên Thánh Liệt Uyên Kích liền sẽ tự động thu hồi. Nhưng vấn đề là Đừng Vũ Cách bọn hắn không biết những thứ này, Xuất kỳ bất ý, đánh úp, đây chính là hạch tâm chiến thuật một trận chiến này của năm nhất. Bọn hắn có quá nhiều lá bài tẩy mà đối thủ không biết. Kế hoạch của Đường Vũ Cách là cẩn thận xuất kích, toàn diện áp chế, giấu giếm sơ hở. Nhưng như cũ vẫn không thể chiến thắng đoàn đội Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ đã sớm đoán được Đường Vũ Cách sẽ nhắm vào chính mình, bởi vì thông qua mấy lần giao tiếp trước, nàng đã ý thức được tầm quan trọng của hắn tại trong đoàn đội, mà thực lực của hắn lại yếu, là người tốt nhất đánh bại, cho nên tất nhiên sẽ bị đối phương làm thành trọng điểm công kích. Hắn chính là lợi dụng điểm tâm tư ấy của đối phương. Đồng Thiên Thu đụng vào Lam Mộng Cầm bên người, Mộng Cầm tỷ, tỷ làm sao vậy? Lam Mộng Cầm ngơ ngác nói ra, phát tài. Phát tài rồi, đống thiên thu lập tức cười đến không được Tỷ không phải là bị tiền lỗi bám vào người rồi chứ Lam Mộng cầm lại kích động ôm cổ nàng Chúng ta có thu nhập hơn 6 miếng huy chương màu tím cơ đấy Mỗi người đều có nha, phát tài, phát tài rồi Bớ người ta phát tài rồi Tại trước khi trận đấu này bắt đầu, bọn hắn liền không nghĩ tới chuyện thắng Bọn hắn đều đang cố gắng mà tự nói với mình Nếu như thua, cũng không phải là không có thu hoạch Dù sao cuối cùng dựa vào bán tin tức cũng có thể có lợi nhuận Nhưng bây giờ thật sự thắng rồi Bọn hắn mỗi người đặt cược một đồng huy chương màu tím, tỷ lệ đặt cược là 1 ăn 5, liền có thể đạt được 5 đồng huy chương màu tím. Đội ngũ chiến thắng được ban thưởng là mỗi người 2 đồng huy chương màu tím, cuối cùng chính là mỗi người 6 miếng huy chương màu tím. Cái này cũng chưa tính bọn hắn thêm vào đã đặt cược được những cái huy chương màu vàng kia. Phải biết rằng, đối với đệ tử mà nói, cho dù là một đồng huy chương màu trắng đều là rất chân quý, có thể trả một tháng ở ký túc xá. Học trường cấp cao có chút năng lực yếu kém cũng còn phải làm công để kiếm huy chương màu trắng. Nhưng bọn hắn bây giờ mỗi người đã có 6 miếng huy chương màu tím, đây không phải phát tài thì là cái gì? Nếu như dùng tiết kiệm, trong thời gian 1-2 năm bọn hắn cũng không buồn không có tài nguyên tu luyện, còn có thể đem nhất tự đấu khải chế tạo ra. Cái này tất nhiên sẽ đề cao thật lớn hiệu suất tu luyện của bọn hắn, Lam Mộng Cầm như thế nào lại không cao hứng cơ chứ? Đồng Thiên Thu tự nhiên cũng là rất cao hứng, chẳng qua là... Anh Lạc Hồng ngơ ngác nhìn màn hình, cái gì? Đây đều là tình huống như thế nào? Đen rồi. May mắn mình ở thời khắc cuối cùng đặt thêm một chút, bằng không mà nói, nếu bị thua 50 miếng huy chương màu tím thì, cái này của Lam Hiên Vũ, hắn dùng đó là cái gì? Thần khí ư? Một tên tiểu gia hỏa thậm chí có thần khí ư? Đúng lúc này cổ tay nàng bên trên hồn đạo dụng cụ thông tin vang lên. Anh Lạc Hồng nhìn dãy số một lát, vội vàng điều chỉnh một lát tâm tình chính mình. Nàng vội vàng nghe máy, cung kính nói, "Chào lão sư." Âm thanh uông thiên vũ ngồi lạnh từ trong dụng cụ thông tin truyền đến, "Trận đấu này ta xem rồi." Lam Hiên Vũ năm nhất kia, tiềm năng vô hạn, con phải chú ý bồi dưỡng. Còn có, không nên điều tra hắn quá nhiều mà quấy nhiễu hắn tu luyện. Trong học viện có thể xác định hắn không có vấn đề, lại để cho hắn tự mình tu luyện là được rồi. Tại bên trên trình độ nhất định, tài nguyên có thể nghiêng cho nó. Vâng, con hiểu được. Ngắt cuộc gọi, anh Lạc Hồng đột nhiên có một loại không cam lòng mãnh liệt. Đứa nhỏ này vốn là chính mình trước vừa ý đó nha, chính là bị Đường Chấn Hoa cướp đi. Nói cách khác, hắn hẳn là đệ tử của mình mới đúng. Đường Chấn Hoa tên kia Nào nhanh chóng gọi cho Đường Chấn Hoa, bên kia vừa mới nhận cuộc gọi, còn chưa kịp để mở miệng, anh Lạc Hồng cũng đã lớn tiếng gầm hét lên. "Đường Chấn Hoa, ngươi cút tới đây cho ta." Đường Chấn Hoa không hiểu thấu mà nhìn dụng cụ thông tin chính mình, cái tai đã bị ong ong luôn rồi. "Đây là thế nào? Cái gì? Hôm nay hình như là thời gian Hiên Vũ bọn hắn tham gia so tài, chẳng lẽ lại ra làm cái gì rồi hả?" Đường Chấn Hoa tối hôm qua uống nhiều quá, hôm nay ngủ quên, cũng không có xem so tài. Lúc này hắn vội vàng mở ra tivi trong phòng ngủ. Hào quang lập lòe, riêng phần mình trở về, cánh cửa khoang thuyền mô phỏng mở ra, làm hiên vũ từ bên trong bỏ ra. Hắn nhanh chóng vọt tới phòng Minh tưởng, một tay cầm huy chương màu đen, một tay cầm lên Ngọc Lục Như ý. Hắn phải hấp thu năng lượng sinh mệnh để bổ sung tiêu hao huyết mạch trì lực. Dựa theo thói quen bình thường, hắn hiện tại hẳn là nhớ lại một lát trạng thái lúc trước sử dụng Thiên Thánh Liệt Uyên Kích, đồng thời cảm ngộ một lát huyền bí lúc sử dụng Thiên Thánh Liệt Uyên Kích. Thế nhưng là hiện tại hắn là quá hưng phấn, ngay cả lam mộng cầm đều hưng phấn thành như vậy, hắn lại có thể nào không hưng phấn đây? 6 miếng huy chương màu tím, tăng thêm chính mình trước đó tích góp, nếu tất cả đều đổi thành huy chương màu vàng thì sẽ có gần trăm miếng rồi. Hắn nếu như hoàn toàn không tiết kiệm mà nói, nửa tháng đi Hải Thần Hồ một lần cũng đầy đủ để dùng một năm rồi. Nói cách khác, một tháng cần phải 6 miếng huy chương màu vàng. Hiện tại những thứ huy chương này đầy đủ cho hắn tu luyện một năm còn có dư đấy. Phải biết rằng, sau khi hắn tiến vào cảnh giới Tam Hoàn, tu luyện tại trong Hải Thần Hồ, tốc độ tăng lên so với lúc trước chậm hơn một chút. Thế nhưng là, hai lần tu luyện cũng đủ để tăng lên một cấp hồn lực rồi một tháng một cấp không có vấn đề gì cả tối đa một năm là hắn có thể tăng lên tới cấp độ tứ hoàn tốc độ tu luyện này lam Hiên vũ đã hết sức hài lòng rồi hơn nữa hắn đây là còn phải học tập trí thức khác còn phải rèn phải chế tác đấu khải là điều kiện tiên quyết một năm là đoán chừng rèn rặt nhất nếu như mau một chút nửa năm cũng không phải là không được có lẽ phiền toái nhất chính là việc cuối cùng đột phá từ tam hoàn đến tứ hoàn hiện tại đã có nhiều huy chương như vậy hắn liền hoàn toàn có thể dựa theo tốc độ nhanh nhất để tu luyện sẽ không dùng phân tâm đi kiếm tiền quá hoàn mỹ mà giờ này khác này ngoại viện sử lai khác học viện đã là một mảnh xôn xao. Lam Hiên Vũ không nghĩ tới chính là tại sau khi trận đấu chấm dứt, mọi người đối với hạng mục hắn nhờ cho băng Thiên Lương tuyên bố, lúc này mới chính thức bạo phát ra. Á chủ bài của năm nhất đến tuột cùng là cái gì? Lam Hiên Vũ dùng hành động hướng tất cả học viên ngoại viện thấy rõ ràng là hắn cường đại. Tại dưới tình huống thực lực sai biệt cực lớn, hắn có thể nháy mắt giết cường giả ngũ hoàn năm thứ ba. Làm sao có thể xuất hiện tình huống như vậy? Nhưng sự thật bày ở trước mắt, không tin cũng không được. Bọn hắn đã thắng. Nguyên Ân Huy Huy đã trước tiên trở về để cho người trong nhà đi lấy tiền thưởng. Còn lại những người khác đều hưng phấn mà tại trong túc xá chính mình không biết phải làm những gì. Một trận chiến này là thông qua đài truyền hình liên bang đã phát ra tại toàn bộ liên bang. Không hề nghi ngờ, 6 người bọn Lam Hiên Vũ đã dùng một trận chiến thành danh. Phương thức chiến đấu của bọn họ có lẽ vẫn còn có chút non nớt. Thế nhưng là, bọn hắn đã thể hiện ra thực lực của học viên Sử Lai khác học viện. Chiến đấu đặc sắc như thế thật sự là phát sinh ở trên người đệ tử ư? Nhất là hai tử đẹp trai nam nhất kia, hắn làm sao có thể cường đại như thế? Hắn cuối cùng đánh bại đối thủ, năng lực đến tột cùng là cái gì? Cái quang mang bảy màu kia, còn có cái đại kích màu ám lam kia nữa, tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Đối với sử lai khắc học viện mà nói, đây không thể nghi ngờ là một lần tuyên truyền vô cùng tốt. Đen tin tức bình thường rất ít xuất hiện ở sử lai khắc học viện lập tức liền đổ lên đỉnh sóng của dư luận. Hôm nay là ngày nghỉ, khi sắc trời tối xuống, sáu người Lam Hiên Vũ đã lén lút ra khỏi Sử Lai Khắc Học viện. Tiền Lỗi hưng phấn mà dùng một tay vịnh bả vai Lam Hiên Vũ, vừa đi một bên mà kêu: "Ta muốn mua các loại trái cây, ngày ngày đều ăn, tùy tiện mà ăn." Nguyên Ân huy huy cười hắc hắc nói: "Ta không muốn trái cây, ta cũng muốn đi Hải Thần Hồ trong tu luyện thử một chút. Sau khi ta lần thứ hai thức tỉnh, nhu cầu đối với năng lượng sinh mệnh cũng càng lớn rồi, phòng Minh tưởng có chút không thỏa mãn được ta." Trước khi rời đi khỏi học viện, bọn hắn tại ký túc xá Lam Hiên Vũ đã tiến hành thu nhập và chia huy chương. Mỗi người đều được chia 6 miếng huy chương màu tím, ngoài ra còn có 10 miếng huy chương màu vàng. Cái này còn chưa có tính hạng mục đổi của băng Thiên Lương mang đến tiền lời. Thời điểm bọn hắn đem nhiều huy chương màu tím như vậy bày biện tại trước mặt, mấy chục miếng huy chương màu tím hầu như đem gian phòng đều chiếu dọi đã thành màu tím. Sáu người không chút do dự quyết định đêm nay phải ăn mừng. Trước tiên phải có một bữa cơm no đủ, sau đó lại đi phòng đấu giá. Thừa dịp phát tài, xem một chút có cái gì thích hợp dùng cho tu luyện hay không. Một đồng huy chương màu vàng có thể đổi 20 vạn đồng liên bang. Tại phòng đấu giá chỗ đó, một đồng huy chương màu tím thậm chí có thể đổi được 400 vạn đồng liên bang. Nghe nói, tỷ lệ đổi của huy chương màu đen còn cao hơn nhiều. Một đồng huy chương màu đen có thể đổi một ức đồng liên bang. Chỉ có Lam Hiên Vũ đã thấy huy chương màu đen. Sáu người bọn hắn gom góp, thật có thể đổi được một đồng huy chương màu đen. Có thể thấy được một trận chiến này đối với bọn họ trọng yếu đến cỡ nào. Năm người khác cảm thấy Lam Hiên Vũ hẳn là lấy thêm một ít. Nếu như không có quyết sách của Lam Hiên Vũ với anh Lạc Hồng, thì mỗi người tất nhiên sẽ thu được một đồng huy chương màu tím như thế bọn hắn căn bản là không có nhiều huy chương như thế mà đặt cược nào có cơ hội biến xe đạp thành ô tô như Lam Hiên Vũ không có muốn nhiều hơn vẫn là chia đều trải qua mấy lần chiến đấu tiểu đoàn đội này của bọn hắn cơ hồ là đã thành hình rồi mọi người phối hợp ăn ý trợ giúp lẫn nhau tu luyện tại Sử Lai khác học viện áp lực lớn như vậy mỗi người đều cần phải có đầy đủ tài nguyên tu luyện chỉ có tài nguyên sung túc tốc độ phát triển mới có thể càng nhanh Lưu Phong Tiền Lỗi đều cần phải tăng lớn tài nguyên đưa vào cố gắng hết sức nhanh tăng lên hồn lực bọn hắn cùng lam hiên võ hồn lực tại nam nhất cũng không tính là mạnh mẽ hôm nay nhà hàng để ăn mừng là do tiền lỗi chọn lựa hắn tại phố ẩm thực tìm được một nhà hàng lớn nhà hàng có tên gọi là thiên chiêu mỹ thực có ba tầng lầu cách rất xa bọn hắn liền nghe thấy được mùi thơm nồng đậm tiệm này tại chính giữa phố ẩm thực vị trí rất tốt bọn hắn đã mấy lần trước đi ngang qua nơi đây còn chưa có vào ăn thử bởi vì cửa tiệm này chỉ sử dụng nguyên liệu quý hiếm nấu ăn cũng chính là cái loại nguyên liệu nấu ăn có trợ giúp tu luyện đối với hồn sư cũng chỉ tiếp đãi hồn sư như vậy nhà hàng thu phí khẳng định không thấp trước kia bọn hắn cũng không dám đi vào bởi vì nào có nhiều tiền như vậy nhưng hiện tại không giống nhau tại sử lai like khắc thành tất cả tiêu phí cũng có thể dùng huy chương đổi đồng liên bang để trả tiền tỷ lệ đổi là cố định cùng giống với phòng đấu giá bên kia hiện tại bọn hắn thế nhưng là đại gia tiền lỗi đắc ý du dương mà đi vào sảnh đối với vị nữ tiếp viên nói ra tỷ tỷ cho chúng ta một gian phòng nữ tiếp viên nhìn thấy trên người hắn đồng phục màu xanh lá mỉm cười nói vâng xin đợi một lát Đồng phục Sử Lai khác Học viện tại Sử Lai khác thành chính là giấy thông hành. Tại bất kỳ nơi nào cũng sẽ không có người bởi vì bọn họ tuổi nhỏ mà xem thường bọn họ. "Đã có phòng, mời đi theo ta." Nữ tiếp viên đi ở phía trước, mang theo bọn hắn đi tới một cái gian phòng ở lầu 2. Phòng không phải đặc biệt nguy nga lộng lẫy, tất cả đều là dùng bằng gỗ tiến hành lắp đặt thiết bị. Chi tiết chỗ tinh xảo làm cho người ta một loại cảm giác thoải mái dễ chịu yên tĩnh. Bọn hắn ban đầu sao động tâm tình đều bởi vì hoàn cảnh nơi này mà bình phục vài phần. Trên bàn bày biện thực đơn, Tiền lỗi không thể chờ đợi được mà cầm lên mở ra. Vừa nhìn thực đơn, hắn không khỏi kêu lên: Thực quý nha, đồ ăn ngon nhất là long gân hầm cách thủy. Ha ha. Phong tử, hầm cách thủy gân của ngươi nha. Lưu Phong tức giận nói: đoán chừng cũng chính là gân địa long. Ngươi ngược lại có thể triệu hoán một ít địa long đi ra mà bán. Như vậy không được, ta triệu hoán ra đều là đồng bọn của ta, sao có thể bán đi đổi tiền? Đúng lúc này cửa phòng bị gõ nhẹ hai cái, một gã trung niên mặc lễ phục từ bên ngoài đi vào. Ánh mắt của hắn trực tiếp liền rơi vào trên người Lam Hiên Vũ mặt hắn lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng mà nói quả nhiên là các ngươi đây là tới ăn mừng ư sáu người lam hiên vũ căn bản không biết người này nhưng nghe hắn nói bọn hắn cũng hiểu rõ vị này hẳn là đã xem trận đấu hôm nay chào các vị thiên tài của Sử lai khắc học viện ta là kha hồng quản lý của thiên chiêu mỹ thực vô cùng vinh hạnh khi các ngươi có thể lựa chọn tại nơi này của chúng ta để ăn mừng như vậy đi hôm nay tất cả tiêu phí của các ngươi toàn bộ miễn phí quay về ta lại cho mỗi người các ngươi mấy tấm thẻ giảm giá về sau đến chúng ta ăn cơm có thể chiếc khấu bảy Tiền lỗi cười nói, Đại Thúc, người như thế nào khách khí như vậy? Lam Hiên Vũ đứng người lên nói, Cảm ơn người, bất quá, vô công bất thụ lộc, miễn phí cũng không cần rồi. Kha Hồng cười ha hả mà nói, Không có việc gì, không có việc gì. Các ngươi làm cho sử lai khắc học viện chúng ta vẻ vang rồi. Hơn nữa các ngươi mới năm nhất mà đã có thực lực như vậy, tiền đồ không thể hạn lượng. ngươi phải cho ta một cái cơ hội kết giao với các ngươi chứ. Các ngươi lưu cái ảnh chụp tại đây, đợi thời điểm sau này các ngươi danh khắp thiên hạ, ta có thể khoe khoang một chút đối với việc buôn bán của chúng ta cũng là có lợi thật lớn. Hắn nói rất thẳng thắn mà thành khẩn, không có chút nào giấu giếm ý định chính mình muốn giao hảo cùng sáu người. Nữ tiếp viên nói với hắn trong nhà ăn đã đến sáu gã đệ tử. Hơn nữa có điểm giống cùng trận đấu tiếp sóng hôm nay, hắn liền ý thức được cơ hội tới. Hôm nay sau cái tiểu gia hỏa này biểu hiện thật sự là quá kinh người, nhất là Lam Hiên Vũ dùng sức một mình đánh bại bốn gã hồn sư ngũ hoàn. Tuy nói trong này nhất định có cái gì trùng hợp hoặc là chỗ đặc thù, thế nhưng là coi như là như thế, đó cũng là kỳ tích rồi ít nhất tại trong ấn tượng của hắn trước kia chưa từng có xuất hiện qua tình huống như vậy, cho nên chính như hắn đã nói như vậy, những tiểu tử này tương lai danh khắp thiên hạ là cơ hội thật sự là quá lớn. Hơn nữa bọn hắn tất nhiên sẽ tiến vào nội viện, nhất là Lam Hiên Vũ. Mà đệ tử nội viện tương lai khác học viện, không người nào là cường giả dậm chân một cái khiến cho tứ hải rung động. Nếu trong sáu người này tạo ra một gã tương lai đạt tới cấp độ thần cấp, thì đó chính là đại nhân vật có thể ảnh hưởng tới toàn bộ liên bang. Hắn mời một bữa cơm tính là cái gì? đây còn là tiệc ăn mừng của bọn Lam Hiên Vũ sau một trận chiến thành danh ý nghĩa rất phi phàm Thiên Chiêu Mỹ thực vốn là có lịch sử lâu đời tự nhiên là có bối cảnh cho nên càng hiểu được ý nghĩa những con cưng của trời này đối với sử lai like khắc học viện Giao Hảo với bọn hắn tự nhiên là trăm điều lợi mà không một điều hại Tiền Lỗi hướng Lam Hiên Vũ nháy mắt ra hiệu nói ông chủ đều nói như vậy lão đại chúng ta liền chớ khách khí Lam Hiên Vũ nhìn hắn một cái Tiền Lỗi đã ngay sau đó hướng Kha Hồng nói ông chủ bao ăn no chứ Kha Hồng ha ha cười một tiếng nói đương nhiên Đương nhiên là bao ăn no rồi. Trong mắt Lam Hiên Vũ chợt lóe sáng, lập tức đã hiểu được ý tứ tiền lỗi, hắn cũng sẽ không có khách khí nữa. Vậy thì liền đa tạ ngài, Kha Hồng vẻ mặt tươi cười nói, "Không cần quá xa lạ, các vị tiểu thiên tài, không bằng các ngươi cứ gọi ta là lão Kha là được rồi. Chúng ta lưu số của nhau, về sau các ngươi có cái hoạt động gì, muốn liên hoan gì gì đó, còn có muốn ăn cái gì ăn ngon liền nói với ta, ta an bài đem đến cho các người. Tiền lỗi nói, "Gọi lão Kha quá không lễ phép, chúng ta gọi ngài là Kha thúc thúc nha." Kha thúc thúc Món ngon nhất ở đây là long gân hầm cách thủy. Long gân là của địa long hay là chân long vậy? Kha Hồng mỉm cười nói, đương nhiên là địa long. Món ăn này rất có chú ý, địa long khác nhau giá trị long gân cũng là khác biệt. Có tất cả đặc điểm đấy, phương thức nấu cũng không giống nhau. Ta dám nói, tại toàn bộ liên bang, luận trình độ xào nấu gân địa long. Không có một nhà hàng nào có thể so với cùng chúng ta. Về phần chân long, thật sự là không có. Chân long đã sớm tuyệt tích rồi. Hơn nữa chân long đó là cái gì tồn tại? Đó chính là chủng quần vô cùng cao quý huyết mạch địa long nhưng thật ra là vô cùng không thuần túy có thể có một phần vạn huyết mạch chân long đã tốt lắm rồi chúng ta có con đường đặc thù vẫn có thể lấy tới Đồng thiên thu lông mày cao lại nói các ngươi giết địa long liên bang không là cấm săn giết hồn thú ư kha hồng cười nói sao có thể tùy tiện giết được đương nhiên là có nguyên nhân nhất định các vị yên tâm tâm nguyên liệu nấu ăn của chúng ta nơi đây tất cả đều là hợp pháp cái gân địa long này không phải chúng ta chính mình giết địa long lấy được mà là chúng ta nhập giá cao từ tinh cầu hồn thú Tinh cầu hồn thú cũng không phải là hoàn toàn hòa bình, cũng sẽ có một ít tồn tại hung tàn. Cho nên cường giả hồn thú chịu trách nhiệm duy trì trật tự cũng sẽ có giết chóc. Những hồn thú này bị đánh chết, thi thể nếu có giá trị cũng sẽ bị những cường giả kia bán ra để đổi lấy tài nguyên. Bán thi thể đồng bạn ư? Đồng thiên thu thu cảm thấy có chút khó có thể tiếp nhận. Kha Hồng nói: không tính là đồng bạn. Hồn thú chủng loại đa dạng, không là đồng tộc liền cũng có thể xem như dị loại. Thế giới hồn thú cơ hồ là tự trị, liên bang chúng ta chẳng qua là giao dịch cùng bọn họ thôi sẽ không can thiệp nội chính trong tinh cầu hồn thú, cho nên bọn chúng chính thức chịu bán. Chúng ta có nhu cầu, tự nhiên sẽ có giao dịch. Nhưng chuyện đi tinh cầu hồn thú, săn giết hồn thú là tuyệt đối cấm. Vâng, đồng thiên thù lên tiếng, tâm tình không có tốt như lúc trước vậy. Lam Hiên Vũ nhìn nàng một cái, sau đó nói: vậy thì mời Kha thúc thúc giúp chúng ta an bài một ít đồ ăn nha. Chúng ta bởi vì mỗi ngày phải tu luyện, lượng cơm ăn có chút lớn, thật sự là không có ý tứ. Không sao, ta biết. Vậy các ngươi trước ngồi, ta đi an bài, can đoan cho các ngươi thỏa mãn. Kha Hồng đi ra, Tiền Lỗi lập tức mặt mày hớn hở mà nói, sau khi Kim bàn tử tỉnh lại, nó liền lại bắt đầu hấp thu năng lượng sinh mệnh của ta. Cái này thì tốt rồi, ít nhất hôm nay nó không cần hấp của ta. Đợi sau khi trở về, ngày mai chúng ta liền đi Hải Thần Hồ tu luyện. Lam Hiên Vũ cười nói, ta đã biết rõ ngươi muốn khiến nó cũng đi ra ăn. Bất quá, ta cảm thấy ngươi đã là không được hoan nghênh đến Hải Thần Hồ rồi. Lần trước nghe Đường Nguyệt lão sư nói, nếu như ngươi lại đi, sẽ cho ngươi giá cao hơn đấy, tính là bằng tiền hai người luôn. Tiền Lỗi vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ta đây không đi. Hiên Vũ, lần sau ngươi giúp ta mang kim bàn tử đi, ta sẽ không mất phí tổn đối với nó. Kim bàn tử bụng lớn, so với ta đi còn lời hơn hơn. Ta hiện tại năng lượng sinh mệnh tổn thất lại không lớn, có đi cũng không tốt lắm. Lam Mộng cầm chu miệng nói, đúng là đồ keo kiệt, tiền lỗi lơ lẫy mà nói, ăn là bất tận, uống là bất tận, tính toán không đến nơi đến chốn mới gặp cảnh khốn cùng. Ta đây gọi là tính toán khoa học, cũng không lâu lắm, từng đồ ăn ngon liền được bưng lên bàn. Sự thật chứng minh, trình độ nấu nướng của Thiên Châu Mỹ thực đúng là tuyệt hảo không phụ lòng nó khai ra giá cả rất nhiều nguyên liệu nấu ăn quý hiếm đều là lam hiên vũ bọn hắn mới nghe lần đầu mấu chốt là hương vị còn đặc biệt ngon trong lúc nhất thời mọi người ăn miệng đầy chảy mỡ thật dễ sợ kim bàn tử tự nhiên cũng gia nhập đội ngũ ăn nhiều tiền lỗi phát hiện kim bàn tử thích ăn nhất đúng là gân địa long phần thứ nhất gân địa long tràn đầy một bàn lớn bị nó ăn hết hơn một nửa đây là tại dưới tình huống người khác kịp thời đoạt đi một ít lưu phong lời ít mà ý nhiều mà hỏi thăm cật long thú ư tiền lỗi liếc mắt nào có loại vật này Lưu phong hừ một tiếng, võ hồn hắn tiến hóa thành bạch long vương bản thân cũng là loài long. Thời điểm tiền lỗi phóng xuất ra kim bàn tử, kim bàn tử đối với hắn rõ ràng cho thấy có địch ý. Lam Hiên Vũ nói, tình huống này chúng ta về sau tìm cơ hội hỏi thụ lão một chút. Thụ lão kiến thức rộng rãi, xem ngài ấy có thể căn cứ tình huống này phán đoán một lát kim bàn tử rút cuộc là cái vật chủng gì hay không. Dựa theo tình huống hiện tại, nếu muốn lại để cho kim bàn tử phát triển rất nhanh, một cái biện pháp là để cho nó uống nước hải thần Hồ một cái biện pháp khác chính là thường xuyên tìm một chút ít đồ vật loài long kích thích nó. Đầu giá hội bên trên sẽ đấu giá các loại long huyết, long cốt. ngươi ngược lại là có thể cân nhắc mua một điểm. tiền lỗi đáng thương nói. thế nhưng là đồ vật có quan hệ cùng loài long đều rất quý nha. lam mộng cầm bĩu môi, quỷ keo kiệt. ngươi có phải ngốc hay không? địa long đối với kim bàn tử của ngươi sinh ra kích thích lớn như vậy. ngươi thử xem mua chút máu chân long, nói không chừng cái kia chính là chất xúc tác cường hiệu, có thể làm cho nó phát triển được càng nhanh. nó cùng ngươi cơ hồ là nhất thể đó nha. Nó phát triển rồi, chẳng phải tương đương với là ngươi phát triển ư?" Đống Thiên Thù nói, "Ngươi hẳn là phải học một môn chiến kỹ, Kim Bàn Tử mang đến tăng lên chủ yếu là lực lượng cùng phòng ngự." Phương diện tăng lên lực công kích trước mắt còn nhì không ra, nhưng như thế nào vận dụng lực lượng là rất trọng yếu. Nếu như vận dụng thật tốt, ta cảm thấy thời điểm ngươi hợp thể cùng nó, sức chiến đấu có thể đạt đến tương đương với hồn sư tứ hoàn hệ phòng ngự hệ." Tiền Lỗi gật gật đầu, "Đây hẳn là phải học." Quay về ta lại khiến lão sư dạy cho ta, Lam Mộng cầm liếc mắt, "Có lão sư rất giỏi ư?" tiền lỗi cười hắc hắc, không có gì là không dạy nổi, nhưng mà sẽ tiết kiệm tiền nha. lão sư dạy ta hẳn là không cần dùng tiền để đổi. lưu phong nhìn hắn một cái, vậy cũng không phải nhất định. lão sư ta bây giờ còn để cho ta trả tiền kỳ nhung thông thiên cúc của hắn đây. sáu người vừa nói vừa đi ra khỏi thiên chiêu mỹ thực, ảnh chụp đã xong, thẻ chiếc khấu cũng cầm rồi. người ta thân mật như vậy đối với bọn họ, đúng là cho bọn hắn để lại ấn tượng khắc sâu. kha hồng rất đại khí, lại cho thêm một phần ăn lớn. thứ này giá cả này lam hiên vũ trước đã xem. Dù sao hắn cảm giác mình chắc là sẽ không dùng tiền ăn, quá mắc. Một bữa cơm ăn khiến cả khách và chủ đều hết sức vui mừng. Kim bàn tử rất tham ăn, nhưng nơi đây đồ ăn có năng lượng vô cùng dồi dào. Cho nên nó cũng không có ăn nhiều như bình thường. Cơn nước xong xuôi, tiền lỗi bắt nó thu hồi trong cơ thể, có chút nghi hoặc nói. Ta như thế nào cảm thấy, sau khi kim bàn tử ăn hết gân địa long, cùng ăn hết những vật khác có chút bất đồng. Nó đặc biệt hương phấn, hơn nữa ta đều có thể rõ ràng cảm giác được nó đang hấp thu gân địa long. Đồng thời, lực lượng bản thân tăng cường hơn một chút. Lam Hiên Vũ như có điều suy nghĩ mà nói: "Thời điểm lần kia ngươi triệu hoán Địa Long, nó hình như định ăn con Địa Long kia. Nó chẳng lẽ thật sự bởi vì ăn hồn thú loài long mới tăng tốc phát triển ư? Kim bàn Tử lần trước uống nước Hải Thần Hồ Hồ Lâm vào ngủ say, sau khi tỉnh lại rõ ràng có tiến hóa, tại phương diện lực lượng cùng phòng ngự đều tăng lên rất nhiều, nhất là sau khi dung hợp cùng tiền lỗi, nó càng là lực lượng bạo tăng, thậm chí có thể chọi cứng cùng Huyền Vũ Thuẫn của Lý Tư Kỳ. Phải biết rằng, Lý Tư Kỳ thế nhưng là hồn sư ngũ hoạn." hơn nữa huyền vũ thuẫn tuy là loại võ hồn phòng ngự nhưng lực lượng cũng không yếu tuy rằng đằng sau đều là tiền lỗi bị động bị đánh thế nhưng là nó ít nhất có thể vượt qua trong chốc lát đây là tại dưới tình huống bản thân nó không có chiến kỹ nó nếu như có một chút chiến kỹ mà nói không thể nghi ngờ sức chiến đấu sẽ tăng nhiều huống chi kim bàn tử rõ ràng vẫn đang còn nhỏ tương lai có thể phát triển tới trình độ nào thật đúng là rất khó nói hiện tại mấu chốt là phải biết như thế nào mới có thể để cho nó phát triển rất nhanh tiền lỗi nói sau khi hòa làm một thể cùng nó Ta cũng thông qua tinh thần lực quan sát biến hóa của nó. Kim bàn tử vô cùng ưa thích năng lượng sinh mệnh, năng lượng sinh mệnh sẽ để cho nó tăng tốc phát triển. Có thể nói, một giọt sinh mệnh tinh hoa của thụ lão trợ giúp đối với nó là lớn nhất, khiến nó có thể đang ngủ say nhiều năm như vậy đã triệt để sống lại. Cho nên có thể khẳng định là năng lượng sinh mệnh sẽ để cho nó phát triển. Nước hải thần hồ chính là chất xúc tác tốt nhất, nhưng loài long tựa hồ có thể tỉnh lại huyết mạch của nó, như lần trước đụng phải con điện long kia. Nó một lát liền trở nên hung hăng, tính công kích càng mạnh hơn nữa. Như vậy kích thích sẽ để cho nó phát triển càng nhanh, đối với tốc độ hấp thu năng lượng sinh mệnh đều nhanh hơn. Nói cách khác, năng lượng sinh mệnh khiến nó phát triển, đồ vật loài long là chất xúc tác khiến nó phát triển. Bữa cơm này cũng không có phí công ăn, ngay cả Lam Hiên Vũ đều rõ ràng cảm giác được huyết mạch chi lực của mình khôi phục không ít. Có thể thấy được một bữa này bổ dưỡng tới trình độ nào. Nhưng mà, bữa cơm này giá cả cũng là rất cao, vượt qua 150 vạn đồng liên bang rồi. Phải biết rằng, số tiền kia, cho dù là tại xứ Lai Khắc Thành, đều có thể dùng để mua đất ở rồi đương nhiên có tư cách mua hay không chính là một chuyện khác sáu người lần nữa đi tới phòng đấu giá sử lai khác bọn hắn đã là khách quen nơi đây rồi phòng đấu giá sử lai khác đã thành nơi bọn hắn đến nhiều nhất trong ngày chủ nhật tới nơi này đã là để buông lòng cũng là một loại học tập lúc trước đường vũ cách nhắc nhở bọn hắn về sau bọn hắn liền bắt đầu học tập nhận biết các loại thiên tài địa bảo mà ở phòng đấu giá coi như là không cạnh tranh bọn hắn cũng có thể nhìn thấy rất nhiều vật dụng đấu giá thực tế tăng cường kiến thức trong khoảng thời gian này bọn hắn biết rất nhiều thiên tài địa bảo cũng dần dần hiểu được cái nào là hữu dụng đối với chính mình hơn nữa tại phòng đấu giá sử lai khác cảm nhận được cái chủng loại cảm giác kia bọn hắn đều rất thích hôm nay tiến vào phòng đấu giá cảm giác bầu không khí không giống với trước đó hầu như tất cả người tham gia đấu giá ánh mắt đều rơi vào trên người bọn họ tiếng bàn luận xôn xao không ngừng truyền đến ái chà chính là mấy tiểu tử kia sao người hôm nay so tài chính là bọn họ chiến đội năm nhất ngoại viện sử lai khác học viện vừa cấp 2 năm đánh bại chiến đội mạnh nhất năm thứ ba thật sự là lợi hại không sai không sai chính là bọn họ hơn nữa bọn hắn giống như thường xuyên đến phòng đấu giá bên này còn đấu giá qua một ít gì đó xem ra từ phòng đấu giá mua được đồ vật đối với bọn họ tăng thực lực lên có trợ giúp không nhỏ nha vậy khẳng định những thứ kia đều là thiên tài địa bảo toàn bộ liên bang tiếp sóng quả thực là để cho bọn lam hiên vũ có một tí danh khí hơn nữa cũng để cho bọn chúng rất dễ dàng bị nhận ra nghe tiếng nghị luận chung quanh sáu người đều có chút đắc ý bọn hắn đi vào chuyên khu sử lai khắc học viện vừa mới vừa ngồi vững một người liền hướng bọn hắn đi tới niên đệ để khỏe chứ Lam Hiên Vũ ngẩng đầu nhìn lại, lập tức nhận ra người đi tới chào hỏi là ai. Người này là học trưởng lần kia cạnh tranh bảo thạch chín màu cùng mình, hẳn là lớp năm thứ năm hoặc là năm thứ sáu. Lam Hiên Vũ rất khách khí mà hỏi thăm. Chào học trưởng, có chuyện gì ư? Học trưởng cười ha hà nói, không có việc gì, không có việc gì. Chính là lần trước thật sự là không có ý tứ, đã giật đầu cùng đệ rồi, đệ đừng để trong lòng nha. Lam Hiên Vũ nhàn nhạt, nhạt nói, không có gì, cạnh tranh công bằng mà thôi. Tiền lỗi ngồi ở bên cạnh, không có gì sao? Chẳng qua là tổn thất không ít tiền nha. Khóe miệng học trưởng co quắp thoáng do so dự một lát sau đó thò tay trong người lấy ra một đồng huy chương màu vàng đưa cho lam hiên vũ nói đây coi như là đưa cho đệ đền bù tổn thất nha niên đệ cầm lấy đi lam hiên vũ mặt lộ vẻ vẻ khó khăn học trưởng cái này cũng không cần rồi vô công bất thụ lộc huynh đi qua kia đi đệ sẽ không so đo đâu học trưởng lập tức nhẹ nhàng thở ra nói niên đệ thật là độ lượng ta đây qua bên kia trước đây hắn sợ lam hiên vũ nói cái gì nữa liền chuồn lẹ loại chủ động do hảo này kỳ thật hắn cũng không muốn làm Nhưng Lam Hiên Vũ biểu hiện thật sự là quá kinh người Tam Hoàn mà thôi Lam Hiên Vũ mới Tam Hoàn liền đánh bại được Đường Vũ Cách cái này về sau có đấu khải nữa sẽ mạnh mẽ tới trình độ nào hắn vẫn có hy vọng thi đậu nội viện mà hắn xem ra tương lai Lam Hiên Vũ không chỉ có thể đi vào nội viện còn rất có thể trở thành đệ tử tinh anh của nội viện cùng trời mặt với Lam Hiên Vũ quả thực là không ổn tiền lỗi thấp giọng hướng Lam Hiên Vũ nói lão đại có phải nên khích hắn tiếp hay không ta phối hợp cũng không tệ Lam Hiên Vũ hướng hắn mà liếc mắt đúng lúc này nguyên ân huy huy nhẹ nói ra đường vũ cách ư nguyên ân huy huy ngồi tại bên kia tiền lỗi lam hiên vũ theo phương hướng ngón tay hắn nhìn lại chỉ thấy đường vũ cách đi một mình tiến vào chuyên khu sử lai khắc học viện từ biểu hiện có thể nhìn ra nàng không có thay đổi gì tất cả như thường tại phòng đấu giá bọn hắn đã đụng phải đường vũ cách rất nhiều lần rồi nàng mỗi lần đều là một người không có đồng bạn hôm nay cũng là giống nhau lam hiên vũ suy nghĩ một chút vẫn là đứng người lên đi đến hàng phía trước ngồi xuống tại bên người đường vũ cách Đường vũ cách cũng không quay đầu lại nói, tới đây cười ta ư, hiên vũ lắc đầu nói, học tỷ chẳng qua là thua ở không đủ hiểu rõ đối với chúng ta mà thôi. Đường vũ cách quay đầu nhìn hắn một cái, đột nhiên nở nụ cười. Cảm ơn ngươi, lam hiên vũ sững sờ, cảm ơn ta ư, vì cái gì? Đường vũ cách nhẹ gật đầu, đương nhiên phải cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi hướng viện trưởng đưa ra yêu cầu. Chúng ta ban đầu vì thất bại cũng không có thu hoạch gì, mà bây giờ chỉ ít có một đồng huy chương màu tím chẳng qua là mất mặt mà thôi, không sao Lam Hiên Vũ nói: Học tỷ rất độ lượng đó nha. Lớp của tỷ bên kia thì sao? Học tỷ có phải áp lực rất lớn hay không? Biểu lộ của Đường Vũ Cách cũng không có biến hóa quá lớn. Ta từ đi chức vụ trưởng lớp cũng nên có người gánh trách nhiệm. Hiên Vũ lông mày cau lại, lại có chút không biết nên nói cái gì. Hắn đối với Vũ Cách ấn tượng cũng không xấu. Chủ yếu là bởi vì nàng tuy rằng biểu hiện ra rất chán ghét với Nguyên Ân Huy Huy mà thôi, nhưng lần trước Nguyên Ân Huy Huy gặp chuyện không may, nàng như trước vẫn ân cần mà hỏi thăm tình huống Nguyên Ân Huy Huy. Sau lần kia ấn tượng của Lam Hiên Vũ đối với Đường Vũ Cách liền thay đổi tốt hơn. Đường Vũ Cách lại nói: Ta không sao, đây cũng không phải là chuyện xấu. Làm lớp trưởng sẽ có rất nhiều chuyện vụn vặt. Hiện tại tốt rồi, ta nhẹ nhõm rất nhiều, có thể đem càng nhiều tinh lực nữa cho việc tu luyện. Bất quá, có một chuyện ta phải nhắc nhiều người. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Các ngươi một lát danh tiếng quá lớn, phải ổn định lòng của mình, không thể kiêu căng quá độ, nếu không đội ngũ sẽ sụp đổ. Nói xong lời cuối cùng, nàng rõ ràng có chút cô đơn cảm giác lam hiên vũ rất nhạy cảm hắn lập tức hỏi chiến đội của học tỷ xảy ra vấn đề rồi hả đường vũ cách nói ta chỉ huy không được tốt đầu óc có chút không đủ dùng lúc trước thủ đoạn công kích ngươi hẳn là chỉ có thể công kích ở khoảng cách gần hơn nữa thi triển trong thời gian rất ngắn tại khi đó ta không thể kịp thời thối lui kéo ra khoảng cách nói cách khác chúng ta còn có cơ hội tư mã tiên vốn là vẫn luôn không phục ta sau khi cuộc tranh tài kết thúc hắn đứng ra chỉ trích ta hắn có năng lực quần khống đúng là thích hợp chỉ huy đoàn đội hơn so với ta Ta từ đi tất cả chức vụ, cũng thối lui ra khỏi chiến đội." Lam Hiên Vũ nói, "Đồng đội của học tỷ thì sao?" "Đồng đội khác cũng mặc cho tỷ rời khỏi ư. Đừng Vũ cách nói, bọn hắn giữ lại ta, nhưng ta nhìn ra được bọn hắn cũng đều rất thất vọng đối với ta. Thất bại một lần không coi vào đâu, nhưng tại cũng trong tay đối thủ đó thất bại lần thứ hai, hơn nữa không phải thua ở trên thực lực, cũng là có chút vấn đề. Lần đầu tiên thua các ngươi là bởi vì không biết đối với các ngươi, tăng thêm vận khí không tốt cùng nguyên ân Huy Huy đột nhiên lần thứ hai thức tỉnh." mà lần thứ hai thua các ngươi lại hoàn toàn đều là vấn đề của ta. ta vốn đến không nên rè rặt tác chiến, ta căn bản không có để cho đồng đội đem toàn bộ thực lực phát huy ra được. tuy rằng lần này các ngươi cũng không giống trước, nhưng coi như là thua, ít nhất cũng không nên để cho các ngươi hoàn toàn không tổn hao gì mà chiến thắng chúng ta. nghe nàng nói rất bình tĩnh, lam hiên vũ đột nhiên cảm thấy chính mình có chút bội phục nàng. đổi là chính mình thua trận trọng yếu như vậy, còn có thể bình tĩnh như thế mà tự kiểm nghiệm mình ư? hắn cảm giác mình là làm không được. đường vũ cách đối mặt áp lực có bao nhiêu? Ngẫm lại cũng biết. Nhưng trạng thái của nàng so với trong tưởng tượng của Lam Hiên Vũ muốn đỡ một ít. Nàng không có oán trời trách đất, cũng không có thù hận bọn hắn, cũng chỉ là luận sự mà phân tích vấn đề của mình. Lam Hiên Vũ có chút đồng tình mà hỏi, vậy Tỷ xử lý ra sao? Tỷ đang là một phần tử của năm thứ ba đấy. Đường Vũ cách nhỏe miệng cười. Không có gì không tốt cả, dù sao ta vẫn là ta, luận cá nhân là mạnh nhất trong lớp. Ta sẽ đem càng nhiều thời gian đặt ở bên trên tu luyện, cố gắng tăng lên thực lực chính mình. Có lẽ ta về sau thích hợp hơn làm một gã hồn sư chỉ đại biểu cho cá nhân, mà không phải một người lãnh đạo của đoàn đội. ngươi tới học viện cũng có chút thời gian, chẳng lẽ còn không nhìn ra? Kỳ thật tại trong học viện, mọi người trao đổi bởi vì mỗi người đều quá bận. Tiếp theo, ta sẽ cố gắng tăng lên chính mình, đợi tu vi đến lục hoàn rồi liền bắt đầu chế tác nhị tự đấu khải. Nghe những lời này, lam hiên vũ đột nhiên cảm thấy chính mình có chút bị kích thích. người ta đều muốn hướng lục hoàn cùng nhị tự đấu khải để đánh sâu vào. vậy mà mình mới chỉ đột phá đến tam hoàn. tại tiếp theo trong thời gian hai năm thực lực của mình có thể đạt đến trình độ như Đường Vũ Cách hay không? Rất khó nha. Mặc dù mình hôm nay tại trong trận đấu đã đánh bại Đường Vũ Cách, nhưng một trọi một mà nói, Đường Vũ Cách tuyệt đối có thể nhẹ nhàng mà đánh bại chính mình. Tất cả kỹ xảo chính mình, kể cả Long Thần Biến, tại trước mặt thực lực Thiên Lịch tuyệt đối căn bản là không đủ dùng. Nếu như Đường Vũ Cách đã có chuẩn bị, Thiên Thánh Liệt Uyên kích căn bản là gần như không đụng vào được thân thể của nàng. đã có giáo huấn đau đớn hôm nay như thế, nàng lại sẽ cho chính mình cơ hội chiến đấu ở khoảng cách gần hay sao? Thiên Lịch còn là rất lớn chính mình còn phải cố gắng thêm mới được. Ban đầu hôm nay thắng được một trận chiến này trong lòng của hắn cũng có chút đắc chí. Bọn hắn vừa buôn bán lời không ít huy chương, hiện tại trong đệ tử ngoại viện tuyệt đối cũng coi là phú ông. Nhưng sau khi gặp được Đường Vũ Cách, tâm tình của hắn ngược lại bình tĩnh hơn. Cái loại cảm giác hưng phấn một đêm phất nhanh đều tiếp theo nhạt đi rất nhiều. Huy chương vẫn là nên dùng tiết kiệm, hôm nay hắn ban đầu còn muốn tư xài một lát, mua chút trái cây để ăn. Hiện tại xem ra, vẫn là tỉnh lại đi. Sau khi hướng Đường Vũ Cách cáo từ, Lam Hiên Vũ về tới với đồng bạn Nguyên Ân Huy Huy đến bên người Lam Hiên Vũ, thấp giọng hỏi: "Nàng nói cái gì với huynh?" Hiên chữ đem đối thoại của mình và Đừng Vũ cách đơn giản mà nói một lần. Nghe hắn nói, Nguyên Huy Huy Huy đột nhiên đã trầm mặc. Hắn ngồi trở lại vị trí của mình, lông mày hơi cảm thấy nhíu lại. Lúc này đấu giá đã chính thức đã bắt đầu. Thời điểm Lam Hiên Vũ nói cho Nguyên Ân Huy Huy, cũng cố ý để cho đồng bạn hắn ở bên cạnh cũng nghe được. Cùng một dạng với hắn, mọi người rõ ràng đều tỉnh táo hơn rất nhiều. Phòng đấu giá Sử Lai Khắc cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết đồ tốt. Hôm nay cũng giống như vậy. Nương theo lấy từng kiện đồ đấu giá xuất hiện, rất nhanh, đấu giá liền tiến vào cao trào. Tiền lỗi ra tay, bỏ ra chọn vẹn 5 viên huy chương màu vàng, cũng chính là 100 vạn đồng liên bang, đấu giá được một bình nhỏ máu chân long, ước chừng có 10 giọt, hắn chuẩn bị đi trở về cho kim bàn tử thử một chút. Trước tiên dùng một giọt, nếu là không có hiệu quả, hắn lại đem 9 giọt khác bán đi, tổn thất cũng không lớn. Nếu có công hiệu, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Giọng nói của đấu giá sư vang lên, "Phía dưới xin chú ý, món đồ đấu giá này vô cùng kỳ lạ." là một loại bên trong thiên tài địa bảo cực kỳ hiếm thấy, cũng là một trong vật đấu giá rất trọng yếu hôm nay. Mời xem giới thiệu, hôm nay đấu giá sư cũng không phải là Lăng Y, y nhưng cũng là một vị nữ nhân mỹ lệ. Màn hình lớn tối xuống, một cái bóng mờ màu lam nhạt dần dần nổi lên. Đó là hai đóa hoa sen màu băng lam, bởi vì là hình vẽ, cho nên nhìn không ra cụ thể lớn nhỏ. Bọn hắn toàn thân óng ánh sáng long lanh, tựa như băng tinh ngưng kết mà thành. Nhị hoa là màu xanh đậm, càng đến gần rìa cánh hoa màu sắc càng nhạt, thay đổi dần thành màu lam. Đó là một loại vẻ đẹp cao quý, ra nước bùn mà không nhiễm, rửa sạch sóng gợn mà không yêu. Món đồ đấu giá này mới vừa ra, liền hấp dẫn tất cả tầm mắt mọi người. Cũng vào lúc này, âm thanh đấu giá sư vang lên. Tại vùng cực bắc của hành tinh mẹ có một chỗ thần kỳ, tại chính giữa một mảnh sông băng, tại nơi nhiệt độ cực hàn âm 60 độ C trở xuống, lại có một cái hồ, một cái hồ nước không bị ngưng kết thành băng, mà nhiệt độ của nước lại quá thấp so với hàn băng. Đi qua sở nghiên cứu phân tích, nước hồ nơi đó là chảy qua từ vô số năm hình thành sông băng. Bên trong tản ra tinh khí ngưng tụ mà thành, cực kỳ hiếm thấy, bởi vậy, nơi đó là thánh địa cho hồn sư tu luyện băng thuộc tính. Chỗ kỳ diệu của cái băng thần hồ này đã từng là một trong những kỳ quan của đại lục, nhưng theo hoàn cảnh bị phá hư, toàn thể hành tinh mẹ phát sinh biến hóa, băng thần hồ dần dần khô cạn. Mãi đến hơn một vạn năm trước, vĩnh hằng chi thụ tiến hóa, khiến năng lượng sinh mệnh tái hiện trên hành tinh mẹ, hành tinh mẹ tỏa sáng sinh cơ. Đi qua vạn năm, cái băng thần hồ này lại lần nữa thành hình, nhưng là tinh khí bên trong băng thần hồ vô phương được mang ra chỉ cần vừa rời đi khỏi băng thần hồ trong một khắc chúng nó liền sẽ tan đi trong trời đất cực kỳ đáng tiếc băng thần hồ hiện tại đã là khu chế độ quân nhân của liên bang chỉ có đi qua đặc phê mới có thể vào bên trong để tránh phá hư hoàn cảnh nơi đây mà hiện ra ở trước mặt mọi người này là hai đóa hoa sen nó được sinh ra tại chỗ thần kỳ kia đồng thời trải qua vạn năm chưa tan tuyệt đối là thiên tài địa bảo đỉnh cấp khó gặp chúng nó bởi vì ở băng thần hồ mà được gọi là băng thần liên loại băng thần liên này đối với hồn sư băng thuộc tính có chỗ tốt to lớn khó có thể tưởng tượng nó cũng sẽ không trực tiếp tăng lên tu vi hồn sư, lại có thể củng cố bản nguyên, tăng cường tiềm năng trên phạm vi lớn, cực kỳ khó được. càng hiếm có hơn chính là băng thần liên này là tịnh đế liên. Nếu như có hai tên hồn sư băng thuộc tính đồng thời sử dụng, như vậy bọn hắn tất nhiên sẽ sinh ra liên hệ kỳ diệu ở giữa lẫn nhau. cụ thể là cái gì rất khó nói rõ ràng, nhưng có khả năng sinh ra võ hồn dung hợp kỹ. này mặc dù là vật đấu giá kiện thứ ba từ dưới lên, nhưng giá trị không thể thấp hơn so với hai kiện đằng sau. thậm chí đối với người có nhu cầu mà nói giá trị của nó sẽ còn càng cao. Bang thần tịnh đế liên, cho dù là tại phòng đấu giá Sử Lai khác cũng là lần đầu tiên xuất hiện, hoan nghênh mọi người đấu giá. Giá quy định 3000 vạn đồng liên bang, mỗi lần tăng giá không thua kém 100 vạn đồng liên bang. Giới thiệu vừa ra, toàn trường lặng im, Bang thần tịnh đế liên vạn năm, cái đồ này tuyệt đối là đỉnh tiêm bên trong thiên tài địa bảo, thậm chí có khả năng so sánh một chút với thiên tài địa bảo 10 vạn năm. Nó là thiên sinh trời nuôi, do cực hàn tinh khí thay én mà thành. Đây cũng không phải là sinh vật bình thường mà là tồn tại kỳ diệu nhất trên cái thế giới này. lập tức liền có người rơi lên một cái thẻ số 3.000 vạn đồng liên bang cũng không phải một cái con số nhỏ đối với rất nhiều người mà nói đây tuyệt đối là con số thiên văn đồng liên bang sức mua cực mạnh 3.000 đồng liên bang đủ để khiến một người bình thường không lo về tiền cả một đời áo cơm không lo ngồi hưởng giàu sang. tầm mắt Lam Hiên Vũ cùng đồng bạn trong nháy mắt liền tập trung vào bên trên thẻ số này bởi vì người rơi thẻ số lên liền là một người trong số bọn hắn Lam Mộng Cầm thần sắc bình tĩnh rơi lên thẻ số mười chính mình số mười 3000 vạn, tiền lỗi nhị không được nói. 3000 vạn, đây chính là 3000 vạn cơ đấy, ngươi nghĩ rõ chưa? Ngươi có nhiều tiền như vậy ư? Một viên huy chương màu vàng tương đương với 20 vạn đồng liên bang, một viên huy chương màu tím tại phòng đấu giá nơi này đổi 400 vạn đồng liên bang. Có thể coi là như thế, Lam Mộng Cầm có được 6 cái huy chương màu tím cũng không đủ 3000 vạn liền tệ, mà lại, cạnh tranh loại đỉnh cấp thiên tài địa bảo này, người đấu giá khác liền không nhất định sẽ cho giữ mặt mũi cho người sử lai like khác. Dù sao thứ này một khi bỏ qua rất có thể lần sau cũng sẽ không xuất hiện. Lam Mộng Cầm trắng mắt liếc Tiền Lỗi, ta nguyện ý, ai cần ngươi lo? Tiền Lỗi thở dài thở ngắn nói, đúng là một người phá gia chi tử. Lam Mộng Cầm có chút xấu hổ đang muốn chế giễu lại, lại thấy nắm tay Tiền Lỗi đưa tới, trong tay hắn có năm cái huy chương màu tím, cho ngươi mượn dùng trước đi. Lam Mộng Cầm sững sờ, lại nhìn Tiền Lỗi, ánh mắt không khỏi biến hóa, gương mặt vẻ khó tin. trong lòng nàng, tên mập mạp này luôn luôn là yêu tiền như mạng, tuyệt đối là loại vắt cổ chảy ra nước hắn lại đem huy chương màu tím đưa cho chính mình, mà lại tất cả của hắn chỉ có 6 cái huy chương màu tím, nếu vậy hắn chỉ còn lại một cái huy chương màu tím mà thôi. đừng nói Lam Mộng Cầm, ngay cả quen thuộc nhất với tiền lỗi như Lam Hiên Vũ cùng Lưu Phong cũng không khỏi kinh ngạc nhìn hắn. bọn hắn cũng đột nhiên cảm giác có chút không biết tên mập mạp này nữa rồi. Tiền Lỗi nắm huy chương màu tím nhét vào trong tay Lam Mộng Cầm, vỗ vỗ trên tay nàng, sau đó lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó, liền như cái gì đều chưa có phát sinh qua. Lam Mộng Cầm nhịn không được nói, mập mạp. Đúng lúc này âm thanh đấu giá sư vang lên Số 128, 31 triệu Có người cạnh tranh ư Lông mày là mộng cầm lập tức nhíu lại Đây chính là tăng giá 100 vạn một lần đấy Nếu nàng tăng giá nữa, liền là 32 triệu Tại thời gian gần quá hạn Đường vũ cách ngồi tại hàng thứ nhất đột nhiên đứng lên Không chỉ có là nàng Ngồi tại chuyên khu học viện sử lai khác là không nhiều học viên Một người tiếp theo với một người mà đứng cả lên Đường vũ cách giơ lên thẻ số trong tay Ngoại trừ nàng ra Học viên sử lai khác học khác cũng đều giơ lên thẻ số trong tay đây là ý gì 6 người lam hiên vũ đều có chút mờ mịt. đường vũ cách quay người lại thấp giọng nói: nếu có học viên của học viện sử lai khác chúng ta đấu giá, nhất định phải đấu giá được. học viên của học viện sử lai khác ở đây tham dự đấu giá lại đồng tâm hiệp lực, tất cả mọi người đồng ý khóa đấu giá. như vậy tại bên trên một buổi đấu giá, chúng ta có một lần cơ hội đấu giá. nói đúng hơn, chúng ta có thể dùng giá quy định mua được vật đấu giá, không tăng giá nữa. món đồ đấu giá này mắc như vậy, lại là một trong mấy món vật đấu giá cuối cùng, đang thích hợp để khóa đấu giá. Không cho những người khác lại có cơ hội đấu giá dạng này cũng được ư Lam Hiên Vũ trợn mắt hốc mồm nhìn nàng Đường Vũ cách nói Nơi này tên là cái gì là phòng đấu giá sử lai Khắc Sử lai Khắc thành là học viện một tay thành lập Nơi này bản thân cũng là một bộ phận của học viện chúng ta Tự nhiên sẽ ưu tiên chúng ta Đấu giá sư hỏi Tất cả người học viện sử lai Khắc ở đây đều đồng ý khóa đấu giá cả chứ Lam Hiên Vũ vội vàng cùng nhóm của mình một chỗ dơ lên thẻ số trong tay Khóa đấu giá thành công 3.000 vạn Thành giao Mời người đấu giá của học viện sử lai khác đi tới thanh toán. Còn có loại đấu giá này ư? Sáu người Lam Hiên Vũ cũng không khỏi thập phần kinh hỉ. Lam Mộng Cầm đem năm đồng huy chương màu tím trả lại cho tiền lỗi. Ngươi có phải ngốc hay không? Cái băng thần tịnh đế liên này là ta cùng Thiên Thu cùng một chỗ dùng. Huy chương hai người chúng ta cộng lại là mua được rồi. Tiền lỗi gãi gãi đầu, ngu ngơ mà nói: À, ta là sợ có người tham gia cạnh tranh, vạn nhất giá cả rất cao các ngươi cũng không đủ. Trước tiên cho ngươi chuẩn bị lo trước tính sau. Ngươi mà thiếu huy chương liền nói với ta ta bình thường tiết kiệm một chút nên không cần lắm, không cần đâu, cảm ơn. Lam Mộng cầm hướng hắn mỉm cười, sau đó rời đi chỗ ngồi đi thanh toán đấu giá. Lưu Phong nhịn không được nói, mập mạp chết bầm, ngươi lúc nào trở nên hào phóng như vậy rồi hả? Tiền lỗi hừ một tiếng, ta vẫn luôn hào phóng như vậy được không? Lam Hiên Vũ nhìn hắn một cái, hướng hắn dựng thẳng lên ngón cái, sau đó không có nói cái gì nữa. kế tiếp là vật đấu giá tiếp theo. Lúc trước không có đấu giá được băng thần tịnh đế liên cũng không cần ảo não, bởi vì chúng ta còn hai kiện đấu giá cuối cùng toàn bộ người bên trong chuyên khu Sử Lai Khắc Học Viện sẽ không thể tham dự cạnh tranh nữa, hoặc là chỉ có thể vào nhập tham dự khu cạnh tranh bình thường, khóa đấu giá có quy tắc khóa đấu giá. Khóa đấu giá một lần, đặc quyền của đệ tử Sử Lai Khắc Học Viện ngày hôm đó đã được sử dụng xong. Vật đấu giá tiếp theo, có lẽ giá trị của nó cũng không cao bằng băng thần tịnh đế liên lúc trước, nhưng mà, nó có thể thích hợp sử dụng phạm vi càng rộng. Băng thần tịnh đế liên chỉ thích hợp hồn sư băng thuộc tính, đúng là thích hợp sử dụng phạm vi khá hẹp, chẳng qua là tác dụng của nó quá lớn lại thập phần hiếm thấy. Cho nên mới phải làm cho người ta có cạnh tranh hứng thú, thứ này coi như là còn thừa lại, cũng nhất định sẽ tăng lên cả đồng đấy, nhất là thời điểm gặp được có người cần phải mua, mời mọi người xem giới thiệu. Màn hình bắt đầu biến hóa, một viên trái cây màu xanh nhạt xuất hiện ở trên màn hình lớn. Trái cây sinh mệnh, nhìn năm, tạo ra từ Hải thần hồ, Vĩnh Hằng tri thụ, là sản vật chứa năng lượng sinh mệnh tràn đầy. Tại bên trên Hải thần hồ, trung quanh Vĩnh Hằng tri thụ sinh hoạt rất nhiều sinh mệnh tinh linh. Sinh mệnh tinh linh ngẫu nhiên sẽ phóng xuất ra một ít năng lượng sinh mệnh dư thừa mà bản thân tiêu hóa không được. Những năng lượng sinh mệnh này dần dần ngưng kết thành sinh mệnh kết tinh, một bộ phận dung nhập vào bên trong rễ cây vĩnh hằng chi thụ, một bộ phận đối với một chút năng lượng sinh mệnh hỗn tạp, sau đó kết thành loại trái cây sinh mệnh này. Xác suất xuất hiện của trái cây sinh mệnh rất thấp, ước chừng mỗi 10 năm mới sẽ xuất hiện một viên. Khi bọn chúng vừa mới xuất hiện chỉ có lớn như hạt đậu nành, nương theo lấy năm càng lâu mà càng lớn. Trái cây sinh mệnh cấp bậc nghìn năm tác dụng chỉ có một, chính là kéo dài tuổi thọ. Đối với người bình thường mà nói, một quả này có thể kéo dài tuổi thọ 30 năm, đối với hồn sư mà nói có thể kéo dài tuổi thọ 30 năm đến 100 năm. Cụ thể có thể kéo dài tuổi thọ bao nhiêu năm căn cứ tu vi hồn sư mà định ra. Giá bắt đầu giá 3000 vạn đồng liên bang, mỗi lần tăng giá không thua kém 100 vạn đồng liên bang. Cái vật phẩm đấu giá này vừa ra, bên trong phòng đấu giá lập tức liền trở nên ẩm ĩ hơn. Các loại tiếng nghị luận phấn khởi không ngừng vang lên. Đúng vậy, đấu giá sư giới thiệu không sai. Đơn thuần ở trình độ quý hiếm, trái cây sinh mệnh này tuyệt đối là không bằng băng thần tịnh đế liên, nó cũng chỉ là cấp bậc nghìn năm. Thế nhưng là nó ra đời còn tốt hơn nếu so với ở nơi băng thần hồ kia. nó là đến từ hải thần hồ, đến từ vĩnh hằng chi thụ cơ đấy. nói là năng lượng sinh mệnh hỗn tạp. thế nhưng là bên trong hải thần hồ có năng lượng sinh mệnh hỗn tạp ư? cái gọi là hỗn tạp đều là nói ngược mà thôi. đến như cấp độ thiên tài địa bảo trái cây sinh mệnh này căn bản cũng không cần phải đi điểm tô nó cho đẹp. bởi vì mỗi người cũng biết giá trị của nó. kéo dài tuổi thọ là một cái hiệu quả đơn giản như vậy lại làm cho toàn trường đều sôi trào. giống như nhiệt độ bên trong đều lên cao một ít. Trên thế giới này còn có đồ vật gì đó càng thêm chân quý so với sinh mệnh hay sao? Người bình thường cũng có thể sống thêm 30 năm đấy. Cái kia là tăng lên sinh mệnh bản nguyên, là sinh hoạt ở trạng thái tuyệt hảo 30 năm, mà không phải là kéo dài hơi tàn trong 30 năm. Một phú ông tại lúc sắp chết, đừng nói là 3000 vạn, coi như là táng ra bại sản, chỉ sợ cũng nguyện ý đổi lấy 30 năm tuổi thọ này. Trái cây sinh mệnh xuất hiện ở phòng đấu giá là cực kỳ hiếm thấy, nhiều năm mới sẽ xuất hiện một lần, cho nên trái cây sinh mệnh vẫn luôn là vật được hoan nghênh nhất ở phòng đấu giá xứ Lai Khác. Nó cũng không phải chân quý nhất, nhưng tuyệt đối là tất cả mọi người cần nhất, hồn sư thậm chí càng cần nó hơn nữa. Tuổi thọ bản thân hồn sư càng dài so với người bình thường. Tu vi hồn sư vượt qua thất hoàn, thân thể sinh ra biến chất, nếu như sinh hoạt tại bên trên mẫu tinh, sống 200 300 tuổi không có vấn đề gì cả. Ai có thể sẽ ngại chính mình sống được lâu đây. Hơn nữa trái cây sinh mệnh đối với hồn sư tác dụng rất lớn. Lúc trước bởi vì băng thần tịnh đế liên bị khóa đấu giá mà có sự bất mãn, lúc này trong nội tâm đám người đấu giá đã lại không có nửa điểm oán giận, thay vào đó chính là may mắn. Nếu viên trái cây sinh mệnh này bị khóa đáy giá, bọn hắn mới có thể phiền muộn đến cực điểm, bởi vì không biết phải đi qua bao lâu thời gian mới có thể xuất hiện đỉnh cấp bảo bối như vậy lần nữa. Người sử lai like khác học viện coi như là muốn tham dự cạnh tranh, cũng giống như người bình thường. Có người đấu giá có thực lực đang rất hoan hỉ, nhất là những người đấu giá tại lầu 2 đều đang xoắn xít mà xoa tay. Thứ này dùng vật báu vô giá gọi nó cũng không khoa trương, nhiều khi, nó so với bất kỳ vật gì khác cũng phải có giá trị hơn. Bên trong phòng lầu 2, một cái âm thanh trầm thấp vang lên lập tức liền đem giá nói ra, 5000 vạn, đấu giá sư không có chút nào bởi vì cái giá tiền này mà kinh ngạc. Trái cây sinh mệnh dùng 3000 vạn để bắt đầu, chẳng qua là bởi vì không muốn làm cho nó so với băng thần tịnh đế liên nhìn qua chân quý hơn mà thôi, nhưng giá sau cùng của nó không hề nghi ngờ sẽ là thiên văn sổ tự, mà sự thật cũng đã chứng minh điểm này. Lam Hiên Vũ cùng đồng bạn nghe từ đằng sau không ngừng truyền đến âm thanh báo giá, bọn hắn sau đó đã chấn kinh nói không ra lời. Bọn hắn trước đó còn cảm giác mình rất có tiền, nhưng khi trái cây sinh mệnh vượt qua 1 ức 5000 vạn Bọn hắn liền bắt đầu tự ti, bọn hắn cộng lại cũng cầm không ra nhiều tiền như vậy, phòng số 3, 3 ức 1000 vạn. Còn có vị nào khách quý nào nguyện ý tăng giá hay không? Trái cây sinh mệnh, mỗi 4 năm mới có thể xuất hiện một lần tại phòng đấu giá, nếu bỏ qua thì lại phải đợi 4 năm. Để đạt được mục đích công bằng, phòng đấu giá chưa bao giờ sẽ báo trước các vật cần đấu giá. Nếu không giá tiền của nó nhất định sẽ càng cao hơn. Vừa lúc đó, trong phòng đấu giá số 6 truyền tới một âm thanh ôn nhu, "5 ức, 5 ức ư?" Toàn trường lập tức một mảnh xôn xao. 3 ức 1000 vạn đã vượt qua giá khởi điểm gấp 10 lần rồi, lúc này lại xuất hiện một cái giá như vậy, thật sự làm cho người khác rất chấn kinh rồi. 5 ức đồng liên bang đều có thể mua một chiếc chiến hạm cỡ trung rồi. 3000 đồng liên bang thì có thể làm cho gia đình một tháng sinh hoạt trở nên vô cùng tốt. Còn 5 ức đồng liên bang là cái khái niệm gì? Toàn trường lặng im. 5 ức lần đầu tiên, 5 ức lần thứ hai, 5 ức lần thứ ba. Thành giao. Viên trái cây sinh mệnh này khiến toàn trường sôi trào rút cuộc có chủ rồi, chúng ta hay vẫn là quá nghèo. Tiền lỗi cúi đầu xuống con mắt có chút đỏ lên, đó là bởi vì hâm mộ. Lam Mộng Cầm đã trở về không khỏi âm thầm liu lưỡi. Nếu như băng thần tịnh Đế Liên cũng là loại đấu giá loại này, mình là vô luận như thế nào đấu giá không nổi. Coi như là nó thích hợp sử dụng trong phạm vi tương đối nhỏ, nhưng nó dù sao cũng là thiên tài địa bảo đỉnh cấp. Nếu không phải tại phòng đấu giá sử lai khác, đổi là nơi khác. Đừng nói ba nghìn vạn, ba ức có thể bắt được cũng không tệ rồi. Nhiệt tình toàn trường đã bị hoàn toàn đốt lên. Cho dù là những người không đủ tiền đấu giá, lúc này cũng là một bộ dạng xoa tay. Quá đã kích thích rồi, Năm ước cơ đấy, đã bao lâu không có xuất hiện cạnh tranh giá như thế rồi. Âm thanh đấu giá sư lại vang lên, cuối cùng là vật đấu giá cuối cùng của chúng ta hôm nay. Không hề nghi ngờ, giá khởi điểm của nó được nhận định là cao nhất ở cuộc đấu giá ngày hôm nay. Cái giá này cũng rất có thể là giá trị cao nhất suốt 10 năm nay của phòng đấu giá chúng ta. Hôm nay kỳ thật chủ yếu hơn chính là biểu hiện ra một lát món đồ đấu giá này. Bởi vì chúng ta cũng không nghĩ hôm nay sẽ có người đấu giá được. Nhưng từ hôm nay trở đi, món đồ đấu giá này sẽ trong tương lai sẽ xuất hiện thường xuyên trong các lần đấu giá. Hơn nữa vẫn luôn là tăng giá thẳng đến khi có người mua được mới thôi. Giá khởi điểm là 100 ức đồng liên bang. Lời vừa nói ra, toàn trường lần nữa xôn xao, cái gì? Khởi điểm là 100 ức đồng liên bang ư? Không phải mới vừa rồi còn nói ba kiện đấu giá cuối cùng giá trị không sai biệt lắm ư? Nguyên lai là lừa dối người đó nha. Thế nhưng là, bây giờ căn bản không có người sẽ để ý câu nói kia, bởi vì giá cả 100 ức đã làm toàn trường khiếp sợ không thôi một trăm ức đồng liên bang, cho dù là tập đoàn giàu có nhất, đều muốn tại trong thời gian ngắn xuất ra số tiền kia cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bởi vì phải là tiền mặt, không có bất kỳ một công ty nào có thể xuất ra nhiều tiền như vậy, cho dù là các tập đoàn cũng thế. Chân chính có tư cách này có nhiều tiền như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có những tổ chức lớn đặc biệt cổ xưa, thí dụ như chuyện Linh Tháp, Đường Môn, phòng đấu giá sử Lai Khắc đem thứ này lấy ra, là dùng để khoe của ư? Từ trên lý luận mà nói, nếu như sử Lai Khắc học viện có được bảo bối giá trị cao như thế căn bản cũng không sẽ không cầm ra bên ngoài chỉ biết đem nó cất ở lại học viện mà thôi màn hình lớn tối xuống toàn trường cũng đều yên tĩnh trở lại ngay sau đó một đạo quang mang dần dần hiển hiện mà ra sau đó trên màn hình liền xuất hiện một cây trường thương màu bạc thân thương thon dài toàn thân hiện ra màu bạc sáng lạn trên thân thương có long văn màu bạc nhàn nhạt, nhạt không có trang trí quá hoa lệ nhưng nó vừa xuất hiện liền hấp dẫn tầm mắt mọi người thời gian dần qua thân thương dựng thẳng lên đã xảy ra một chút biến hóa từng đoàn hào quang xuất hiện ở chung quanh nó Tại phía dưới mũi thương, một viên bảo thạch nổi lên, dẫn dắt những cái hảo quang kia. Tại vạn năm trước, nhân loại gặp một cuộc đại tai nạn, chính là Thâm Uyên vị diện thử thôn phệ mẫu tinh. Năm đó, Phần Đông Anh Hùng cùng chung cố gắng, cuối cùng đem Thâm Uyên vị diện dung nhập vào bên trong mẫu tinh. Vì mẫu tinh rót vào đầy đủ năng lượng sinh mệnh, nhưng mà, chưa có người biết chính là, tại khi đó còn có một cuộc tai nạn khác, mà người mang đến trận kia tai nạn kia, chính là một đời tháp chủ truyện linh tháp, cũng là hồn thú chi vương cường đại nhất trong lịch sử. Nàng là một nửa của Long Thần là nữ hoàng hồn mạnh nhất thế giới hồn thú, nàng chính là ngân long vương. câu chuyện có quan hệ với ngân long vương, tại trong lịch sử liên bang có rất nhiều thuyết pháp cũng có một chút ghi chép, nhưng tình huống hoàn toàn rõ ràng lúc trước xử lai khắc học viện, chuyện linh tháp đã giữ kín như bưng. một mực không có công bố tình huống chính thức lúc trước. thời điểm đấu giá sư nói ra ba chữ ngân long vương, toàn trường lại một lần nữa chấn kinh rồi. ngân long vương ư, chẳng lẽ nói một kiện vật đấu giá cuối cùng này có quan hệ cùng ngân long vương ư? điều này chẳng lẽ là cái cán trường thương này cũng là pháp trụ? Ngân Long Vương khống chế thủy, hỏa, thổ, phong, quang minh, hắc ám, không gian bảy đại nguyên tố, là trưởng không giả nguyên tố cường đại nhất, mà đây chính là vũ khí của nàng, một đời thần khí, Bạch Ngân Long Thương. Nó tại trên bảng thần khí của sử Lai Khắc bài danh thứ 6. Bạch Long Ngân thương một mực được lưu giữ trong sử Lai Khắc học viện. Sử Lai Khắc học viện vì nó mà đảm bảo 100 ức đồng liên bang là giá khởi điểm. Cho mọi người một phút đồng hồ thời gian ra giá. Nếu như trong vòng một phút không có người ra giá, đấu giá chấm dứt. Lập tức, âm thanh truyền đến, cái gì một phút đồng hồ ư thời gian này cũng quá ngắn một trăm ức cơ đấy lời vừa nói ra đám người đấu giá ngạnh họng nhìn chân chối lời này là có ý gì thật sự là có người sẽ muốn đấu giá ư thần khí đây chính là thần khí đó nha thần khí bài danh thứ 6 vũ khí các hồn sư phần lớn là võ hồn của mình binh khí sử dụng bên ngoài vô cùng ít thế như là những cường giả đỉnh cấp hầu như đều có thần khí thuộc về mình tại sao vậy chứ chính là bởi vì thần khí thật sự có thể tăng cường thực lực của bọn hắn lên thật lớn không thể nghi ngờ Bạch Ngân Long Thương là thần khí, là từng đã là vũ khí của Ngân Long Vương. Thứ này sẽ xuất hiện tại phòng đấu giá, thật sự là làm cho người ta kinh ngạc. Đấu giá sư cũng không để ý tới âm thanh trong phòng truyền đến. Trên màn hình lớn đã xuất hiện một đồng hồ đếm ngược 60 giây. Toàn trường đấu giá lúc này đã có chút ít khống chế không nổi tâm tình của mình rồi. Ngay cả hàng phía trước đệ tử sử lai khắc học viện cũng là như thế. Lam Hiên Vũ ngưng ác nhìn Bạch Ngân Long Thương trên màn hình, Lưu Phong ở bên cạnh hắn tức thì rất nhanh nắm chặt nắm chặt đấm. Võ Hồn Lưu Phong chính là Bạch Long Thương, cùng Bạch Ngân Long Thương chỉ kém một chữ mà thôi. Thế nhưng là cái Bạch Ngân Long Thương này là thần khí, a thần khí là thần khí nha, tuyệt quá. Lam Mộng Cầm lúc này cũng không bình tĩnh, chính là nhảy nhót như tiểu nha đầu. Một trăm ức đồng liên bang, tuyệt đối là thiên văn sổ tự. Năm, bốn, ba, hai, một, đã hết giờ. Lúc đếm ngược chấm dứt, thẳng đến cuối cùng cũng không có ai ra giá. Như thế nào mà mua được đây? Trăm ức cơ đấy, điều này cần trải qua bao nhiêu khâu mới có thể tham dự cạnh tranh một phút đồng hồ thời gian ngay cả liên lạc cũng không đủ căn bản không thể nào đấu giá cái này sử lai khắc học viện rõ ràng không có ý định đem cái bạch ngân long thương này bán ra nhưng vấn đề là nếu như không muốn bán ra mà nói vì cái gì phòng đấu giá sử lai khắc lại nói món đồ đấu giá này tương lai sẽ một mực nằm ở trong mục đấu giá một trăm ức cũng không phải tuyệt đối không thể đấu giá đối với thần khí cái giá tiền này kỳ thật không đắt lắm thật phải có bên nào ra cái giá tiền này chẳng lẽ sử lai khắc học viện thật sự muốn đem cái đỉnh cấp thần khí này bán đấu giá hay sao trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều nghị luận thời điểm lam hiên vũ bọn hắn đi ra phòng đấu giá hắn đã không phải là cảm giác mình nghèo mà là cảm giác mình rất nhỏ bé đường vũ cách là cùng bọn họ đi ra lúc này bảy người tâm tình đều có điểm xa xùt lam hiên vũ tha nhẹ một tiếng chúng ta vẫn là quá nhỏ bé đường vũ cách nhìn hắn một cái đúng vậy coi như là đem thần khí cho chúng ta chúng ta đều không có biện pháp dùng được lam hiên vũ thiên thánh liệt uyên kích của ngươi đến tột cùng là cái gì chẳng lẽ cũng là thần khí ư lời vừa nói ra mọi người không hẹn mà cùng mà dừng bước, ánh mắt đều tập trung vào trên người Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ ngay cả người, vấn đề này hắn thật đúng là không nghĩ tới. Hắn vô thức mà nhìn về chiếc nhẫn màu ám lam trên ngón cái bên tay phải chính mình. Thần khí ư, đây là thần khí ư? Tuy rằng hắn không biết cái này có phải thần khí hay không, nhưng đây tuyệt đối là một kiện vũ khí siêu cấp. Nói cách khác, vì cái gì ngay cả Đại Ngũ Hành Thần Quang đều không thể chống lại nó. Nó có một loại đặc tính giống như có thể xuyên qua vạn vật. Lam Hiên Vũ ăn ngay nói thật, ta cũng không biết ta từ nhỏ liền mang theo trên tay rồi cũng không gỡ được. ta hỏi qua cha mẹ ta, bọn họ cũng không nói cho ta là chuyện gì xảy ra. ta vẫn đeo, thẳng đến gần nhất mới đem nó dùng được, nhưng là chỉ là một lát kia mà thôi. ngươi cũng thấy được rồi. đường vũ cách thật sâu nhìn hắn một cái, nhanh lên tăng lên tu vi đi, ta sẽ toàn lực ứng phó cùng ngươi một trận. nói xong, nàng bỗng nhiên tăng tốc, rất nhanh chui vào trong bóng đêm biến mất không thấy. theo như lời một trận chiến toàn lực ứng phó, tự nhiên là phải dùng đấu khải rồi. lam hiên vũ không có bị kích phát ra ý chí chiến đấu chẳng qua là cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nghĩ thầm chúng ta hồn lực chân lực nhiều như vậy, hơn nữa ngươi đã có đấu khải rồi, ta lúc nào mới có thể đuổi theo ngươi đây? Lam Mộng Cầm đụng đụng đống thiên thu bên người, chúng ta trở về liền tu luyện đi. Bang thần tịnh đế liên đối với hai người này không thể nghi ngờ đều là có lợi thật lớn, loại thiên tài địa bảo này có thể trực tiếp tăng lên bản nguyên cùng tiềm năng, thật sự là quá chân quý. tuy rằng lần này cũng tiêu hết hơn phần nửa tích góp của các nàng, nhưng tuyệt đối là đáng giá đấy. trước tiên báo cáo cùng lão sư một chút đi, không biết phải hấp thu bao lâu đây. Đống thiên thu vẫn là trầm ổn hơn so một ít với Lam Mộng Cầm. Lam Hiên Vũ nói: "Ta cho các ngươi một cái đề nghị, loại cấp bậc thiên tài địa bảo này các ngươi có thể cân nhắc đi Hải Thần Hồ hấp thu. Bên trong Hải Thần Hồ năng lượng sinh mệnh cực kỳ dồi dào, có thể đầy đủ để bảo hộ các ngươi. Khi ngươi muốn năng lượng bên ngoài bổ sung bản thân, năng lượng sinh mệnh bên trong Hải Thần Hồ lại là phù hợp nhất." Lam Mộng Cầm tức giận nói: "Ngươi là đang nói đùa ư? Tại đó một giờ chính là ba cái huy chương màu vàng đấy, chúng ta cũng không biết phải bế quan bao lâu mới có thể hấp thu hoàn tất, làm sao có thể hấp thu ở đàng kia?" Lam Hiên Vũ không chút do dự nói ra, hấp thu tại bên trong Hải Thần Hồ, không chỉ có hiệu quả tốt, hơn nữa tốc độ hấp thu khẳng định cũng sẽ nhanh hơn nhiều. Ta chỗ này còn có huy chương, nếu như các ngươi không đủ, trước hết dùng của ta cùng tiền lỗi đây này, mua thiên tài địa bảo mắc như vậy, nhất định phải đem nó phát huy ra công hiệu lớn nhất. Lam Mộng Cầm nhìn hắn, nhìn lại một chút tiền lỗi, tiền lỗi không chút do dự nào mà dùng sức nhẹ gật đầu. Trước tiên trở về rồi hãy nói, hỏi một chút ý tứ lão sư xem ư? Được, mọi người trở lại Sử Lai like Khắc Học viện trước khi đến bên trên đường riêng phần mình tách ra về ký túc xá tiền lỗi quay đầu lại nhìn thấy lam mộng cầm cùng đống thiên thu đã đi xa lập tức mặt sịp xuống lão đại thật sự muốn cho huy chương để các nàng tu luyện tại trong hải thần hồ ư đây chính là không đáy đấy không biết các nàng phải tu luyện bao lâu đây lam hiên vũ liếc mắt nhìn hắn thời điểm ngươi đang ở đây phòng đấu giá không phải rất hào phóng ư toàn bộ thân gia đều muốn trả cho nhà người ta cơ mà ta tiền lỗi ngập ngừng một lát lam hiên vũ cười híp mắt nói ngươi là nhìn ra các nàng đã đủ tiền lúc này mới giả vừa hào phóng để tranh thủ hào cảm mộng cầm phải không? không nhìn ra ngươi còn rất giả hoạt, bất quá mập mạp à, ta phải nhắc nhở ngươi nếu là thật thích mộng cầm, thiệt tình so với cái gì đều trọng yếu, đừng có đùa kiểu thông minh như thế. nếu không, nếu bị nhìn ra, tương lai ngươi thật sự là một chút xíu cơ hội cũng không có. lưu phong bên cạnh lúc này mới chợt hiểu hiểu ra, nguyên lai like là như vậy, ta nói mập mạp này như thế nào lại đổi tính đổi nết như thế, tiếc lỗi cả giận nói, ngươi mới đổi tính ấy, tính cách thay đổi, ngươi nói rõ ràng được không? Nguyên Ân huy huy ở một bên cười, không nghĩ tới nha, mập mạp, ngươi rõ ràng còn có tính toán này. Bất quá, ta cảm thấy Mộng Cầm là sẽ không thích ngươi đâu. Ngươi quá mập, trước tiên giảm béo đi. Tiền lỗi bi thương mà nói, ngươi cho rằng ta không muốn giảm béo ư? Thế nhưng là sau khi dung hợp cùng Kim Bàn Tử, ta liền càng ngày càng mập. ăn ít đều không đủ được, ăn ít thì Kim Bàn Tử liền bắt đầu hấp thu năng lượng sinh mệnh của ta. Ta cũng không thể vì giảm béo đem mình hao tổn chết. Chờ thời điểm ta lớn lên, nói không chừng liền rời đi. Nguyên Ân huy huy cười hắc hắc nói, không biết chừng đâu, nhiều lắm là từ tiểu mập mạp biến thành đại mập mạp mà thôi. Tiền lỗi chừng mắt liếc hắn một cái, mà béo thì làm sao vậy? Mập mạp đáng yêu hơn chứ. Mùa hè có thể che mát, mùa đông có thể sưởi ấm. Thời gian nguy hiểm, ta còn có thể sử dụng lực lượng cường đại đi bảo hộ nàng. Mập mạp mới cực kỳ có cảm giác an toàn. Nguyên Ân huy huy liếc mắt. Lúc nào ngươi có thể thắng được nàng rồi nói sau. Ta cũng trở về ký túc xá đây. Hiên Vũ Kaka, Phong Tử, gặp lại sau. Cáo biệt mọi người. Nguyên Ân Huy Huy bỗng nhiên tăng tốc, hướng về phương hướng ký túc xá chính mình. Thời điểm trước khi chạy đi, trong đầu Nguyên Ân Huy Huy không khỏi hiện ra bóng lưng có chút cô đơn lúc Đường Vũ cách rời đi. Nàng không phải trưởng lớp ư đệ nhất nhân năm thứ ba, hiện tại chỉ sợ sắp bị học viên khác năm thứ ba thay thế rồi. Không biết vì cái gì, nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng đột nhiên có chút không thoải mái. Đúng vậy, bây giờ Nguyên Ân Huy Huy đã biến thành bộ dáng nữ hài tử. Lam Hiên Vũ chưa có trở về ký túc xá, mà là trực tiếp đến Hải Thần Hồ. Trận đấu đã xong, huy chương hiện tại cũng đủ. Hắn hôm nay đang dễ dàng đến Hải Thần Hồ tu luyện. Lần nữa nhìn thấy Đường Nguyệt, Lam Hiên Vũ cung kính hành lễ, chào Đường lão sư. Lại tới Cơ Á, xem trận đấu của các ngươi coi như không tệ. Thật sự là một đời người mới đã thắng người cũ nha. Một kích cuối cùng của ngươi, toàn trường đều truyền khắp. Ngươi bây giờ đã là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân năm nhất rồi. Lão sư nội viện đều tới hỏi ta tình huống của ngươi rồi. Xem ra ngươi có khả năng được nội viện đặc biệt trúng tuyển đấy. Đến lúc đó, nếu học viện phê chuẩn ngươi sớm tiến vào nội viện. Ngươi cần phải trước tiên nghĩ đến phái sinh mệnh học chúng ta nha. Thụ lão thế nhưng là cường giả số một số hai của học viện chúng ta đấy. Lam Hiên Vũ có chút sững sờ, có thể sớm tiến vào nội viện ư? Đường Nguyệt mỉm cười, là có loại này tiền lệ, bất quá, khả năng ngươi sớm tiến nội viện không lớn. Dù sao một cuộc tranh tài đại biểu không là cái gì, huống chi ngươi còn mượn ngoại vật. Thời điểm nói đến ngoại vật, ánh mắt hắn nhìn Lam Hiên Vũ không khỏi nhiều thêm vài phần thâm ý, Lam Hiên Vũ tò mò hỏi, "Đường lão sư, nếu như muốn sớm tiến vào nội viện, cần phải thỏa mãn điều kiện gì?" Đường Nguyệt nói, hoàn tất nhị tự đấu khải sư là trụ cột. Nếu như ngươi có thể ở trước năm thứ tư có được nhị tự đấu khải, liền có tư cách thân thỉnh sớm tiến vào nội viện. Bất quá, đã có rất nhiều năm không có người sớm tiến vào nội viện rồi. Kỳ thật, sớm tiến vào nội viện ý nghĩa cũng không phải quá lớn. Tại ngoại viện cũng không có trên lệch quá nhiều. Hơn nữa tu luyện tại ngoại viện đến hai năm cuối cùng, hơn nữa là phải ra ngoài rèn luyện. Coi như là sớm tiến vào nội viện, rèn luyện một bước này cũng là không thể bớt. Ngươi không cần phải ở phương diện này cân nhắc quá nhiều. Tốt rồi, mau đi đi. Đường lão sư, ta còn có hai chuyện muốn hướng người thỉnh giáo, có thể không? Lam Hiên Vũ vẻ mặt chờ mong mà nhìn Đường Nguyệt. Đường Nguyệt bình thường tại trong học viện thật là nghiêm túc, nhưng hắn đối với Lam Hiên Vũ không có tính cách gì, ai bảo Lam Hiên Vũ là người lão sư nhìn trúng chứ? Hắn nói ra, ngươi hỏi đi. Lam Hiên Vũ nói, Đường lão sư, chúng ta hôm nay đi phòng đấu giá rồi. Ta hai vị đồng bạn đều là hồn sư băng thuộc tính, các nàng cùng một chỗ chụp được một đóa băng thần tịnh đế liên là cấp bậc vạn năm. Ngươi cảm thấy các nàng thích hợp hấp thu bên trong hải thần hồ hay không? Đại khái cần bao nhiêu thời gian? Cái gì? Băng thần tịnh đế liên ư? Còn là cấp bậc vạn năm. Con mắt Đường Nguyệt có chút sám ngắt, đấu giá được sao? Bao nhiêu tiền? Lam Hiên Vũ thành thành thật thật nói, 3000 vạn đồng liên bang, khóa đấu giá mà được đấy. Khóe miệng Đường Nguyệt co giật một lát, đây chính là băng thần tịnh đế liên cấp bậc vạn năm cơ đấy. Thân là đệ tử phái sinh mệnh học, hắn đối với các loại thiên tài địa bảo tự nhiên là rất quen thuộc, biết rõ ràng hơn hiệu quả cái băng thần tịnh đế liên này. Đường Nguyệt cười khổ nói, người tuổi trẻ bây giờ thật sự là quá có tiền. Nhớ ngày đó, loại cấp bậc thiên tài này ta quả thực là nghĩ cũng không dám nghĩ Đợi về sau đã có đầy đủ huy chương Cần phải hao phí huy chương lại cần rất nhiều thứ Các nàng đến Hải Thần Hồ hấp thu Hiệu quả tự nhiên là tốt nhất Bất quá, cái này ta muốn cùng học viện trao đổi Bởi vì các nàng rất có thể sẽ hấp thu lượng lớn năng lượng sinh mệnh Về phần cần phải bao lâu thời gian Ta phán đoán không tốt Nhưng sẽ không ít hơn 5 canh giờ Hơn nữa rất có thể sẽ thu phí gấp bội Nói cách khác, cần phải 30 miếng huy chương màu vàng Còn phải thu phí gấp bội ư Lam Hiên Vũ giật mình mà nhìn hắn, Đường Nguyệt tức giận nói: Đây đã là ưu đãi rồi nha, tại trong Hải Thần hấp thu thiên tài đấy, hiệu quả 20% trở lên, loại tăng lên này là không thể dùng kim tiền để cân nhắc. Tiềm năng lớn hơn một chút, tương lai tu luyện sẽ dễ dàng hơn nhiều, chỉ cần huy chương là đủ, nhất định không thể bỏ qua. Bang thần tịnh đến liên cấp bậc vạn đấy, hồn sương một khi đem nó hấp thu hơn nữa khiến hiệu quả đạt đến lớn nhất. Trước thất hoàn sẽ không bình cảnh, sẽ đặt trụ cột kiên cố cho tương lai. Nếu như bản thân các nàng tiềm năng lớn hiệu quả sẽ tốt hơn. Lam Hiên Vũ nói: 30 miếng huy chương màu vàng là đủ ư, có thể cần phải thêm nữa hay không? Đường Nguyệt nói: Như vậy đi, nễ mặt ngươi, ta sẽ xin cho các nàng cũng chỉ thu 30 miếng huy chương màu vàng, thẳng đến khi các nàng đem băng thần tịnh đến liên toàn bộ hấp thu hoàn tất. Lam Hiên Vũ suy nghĩ một chút nói: Như vậy cũng được. Đường lão sư, hôm nay trong vật đấu giá còn có một viên trái cây sinh mệnh nghìn năm, đấu giá ra vài ước đồng liên bang đấy. Đây là của chúng ta sản xuất ư? Đường Nguyệt mỉm cười: Như thế nào? Ngươi muốn ăn ư? Lam Hiên Vũ vội vàng lắc đầu. Không có ạ, ta còn nhỏ không cần kéo dài tuổi thọ." Đường Nguyệt nói. "Trái cây sinh mệnh đối với loại người thân hòa độ cao với năng lượng sinh mệnh như ngươi cũng có chỗ tốt rất lớn. Từ bên ngoài hấp thu năng lượng sinh mệnh là từ ngoài vào trong, ăn sống trái cây sinh mệnh là từ trong ra ngoài. Hai loại tình huống này là không giống nhau, đối với phương thức tẩm bổ thân thể là bất đồng, hiệu quả bất đồng. Ngươi xem, có phải cái này hay không?" Nói xong, Đường Nguyệt từ trong lòng lấy ra một cái túi màu xanh biếc, từ bên trong móc ra một viên trái cây màu xanh nhạt. "Đây chẳng phải là trái cây sinh mệnh ư? Giống như đ Đúng, đúng, chính là cái này. Người cũng có ư? Lam Hiên Vũ lập tức có chút đỏ mắt. Ha ha, hương vị coi như cũng được. Đường Nguyệt vừa nói, một bên đem trái cây đưa đến bên miệng, giặc giặc cắn một cái. Lập tức, một cỗ khí tức hương vị ngọt ngào tràn ngập trong phòng, kỳ dị chính là, cũng không có năng lượng sinh mệnh nồng đậm xuất hiện. Lam Hiên Vũ con mắt đều trợn tròn, năm ước đấy, cứ như vậy ăn hết ư, bổ sung sinh mệnh bản nguyên là một trong phương thức tu luyện của phái sinh mệnh học chúng ta. Chúng ta sẽ không ngừng mà tầm bổ bản thân, thẳng đến khi có cơ hội đột phá. Mỗi một gã đệ tử phái Sinh mệnh học, mỗi tháng đều có thể nhận lấy một viên, bất quá không thể bán, chỉ có thể chính mình ăn. Nói xong, Đường Nguyệt hai ba miếng đem quả trái cây sinh mệnh kia ăn hết, Lam Hiên Vũ nhịn không được nuốt xuống một hớp nước miếng. Hắn còn cho tới bây giờ không có giống như bây giờ hâm mộ qua một người. Đây chính là năm ức đồng liên bang cơ đấy. Phái Sinh mệnh học có tiền như vậy ư? Đường lão sư, cái kia, mà thôi, ta đây đi tu luyện. Nhìn thấy Lam Hiên Vũ mất mát mà thẳng bước đi, Đường Nguyệt nhịn không được mỉm cười. Đúng vậy, mỗi tháng một quả nhưng phải hồn lực đạt đến 90 cấp mới có nha. Hắn cố ý lực bớt cái tiêu chuẩn 90 cấp này. Đây không phải hắn muốn tiết kiệm lời nói, mà là thụ lão lại để cho hắn nói bớt đấy. Dùng nguyên lời nói của thụ lão mà nói, cái này gọi là thay đổi một cách vô tri vô giác. Tập truyện đấu la đại lục phần 4 Trung cực đấu la đến đây là tạm hết. Mời các bạn theo dõi diễn biến tiếp theo ở những tập sau trên kênh H2X Audio.